t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt cất giữ đại sư t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt cất giữ đại sư tô diễm linh ngồi ở một bên nghe hệ lì ổng cùng d ạ ca đối thoại s ư ơ n g sở sợ run mặc dù d ạ ca cùng hệ lì ổng phía trước đối thoại để nàng nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ nhưng đằng sau đối thoại nàng đương nhiên nghe được rõ ràng d ạ ca hắn đã sớm đoán được gặp nguy hiểm còn là bất chấp nguy hiểm tới cứu nàng a tô diễm linh k h ẽ cắn bờ môi ta còn biết mặc dù ngài rất g i ả n g nghĩa khí nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không làm xong toàn chuyện không có năm chắc hệ lì ổng cơi tiếp tục nói ngươi tất nhiên sẽ đến đã nói lên ngươi cảm thấy mình át chủ bài là đầy đủ ngươi làm được cứu người an toàn thoát thân ta nghĩ ngươi kế hoạch ban đầu là nếu quả thật có mai phục ngươi liền lợi dụng truyền t ố n g neo điểm không gian truyền t ố n g đào t à u a đáng tiếc ta đã dùng pháp bảo phong bến ơ i này dị thứ nguyên khẽ hở bất luận cái gì cánh cửa không gian cùng truyền t ố n g trận thức đều không thể mở ra cùng khởi động dạ ca. không nên quá ngoài ý m u ố n hễ l ì ông rút lấy hắn cái t à u chậm rãi phun ra một bụng khói xanh cho dù phóng nhãn toàn bộ vạn tộc bản đồ ta mạng lưới tình báo cũng là đụng và một lần trước tại long xảo giác đấu trường ngươi cái kia năm cái áo bào đen người đeo mặt nạ thủ hạ hiện ra thực lực mặc dù ta tạm thời không có điều tra ra được bọn hắn cụ thể thân phận nhưng rất nhanh mỗi một người bọn hắn siêu phạm năng lực là cái gì ta cũng đều cơ bản làm rõ ràng trong đó cái kia mang theo mặt nạ màu xám hắn chính là không gian hệ kẻ dị năng ngươi bình thường chính là dùng hắn năng lực mở ra cánh cửa không gian còn có ngươi năng lực ta cũng đã nghiên cứu đến không sai biệt lắm ngươi vừa mới thi triển thánh lôi dẫn v i ê m bạo thuật y lực s á t thực kinh người tổn thương phạm vi cũng phi thường đáng sợ nhưng là chỉ cần thu thập rõ ràng tình báo tìm đúng ứng đối biện pháp cũng không phải không thể hóa giải dạ ca nhìn chung q a n h cắm trên mặt đất màu đen xích sắt đây chính là ngươi ứng đối phương pháp không sai hễ ly ông nói những này màu đen xích sắt tên là thẩm phán xích sắt xuất phẩm tại hệ thống thế nhưng là màu vạn g phẩm chất pháp bảo cũng là ta thích nhất vật s i ê u tập một trong vốn là quang minh liên minh hội dùng để trói khóa vạn tộc trọng hình phạm bởi vì hắn có thể truyền hấp thu hồn lực cùng ma lực cho nên liền xem như hồn đế cảnh cũng khó có thể t r á n h thoát dùng để hóa giải chiêu thức của ngươi cũng là chính c ủ i bạn a đúng rồi ta vì ngươi chuẩn bị pháp bảo còn không chỉ chừng này hôm nay vì bắt ngươi ta cơ hồ đem ta một ngăn tủ vật sưu tập toàn bộ đều mang đến hễ ly ông cơ cười, cười ngươi mỗi một cái kỹ năng chiêu thức ta đều nghiên cứu qua ta đều chuẩn bị tương ứng pháp bảo để ứng phó cho nên n g ư ơ i hôm nay không có bất kỳ phần thắng nào g i ạ ca thật giả a ta tất cả kỹ năng ngươi đều nghiên cứu qua hễ luy ổng không tin ngươi có thể thử một chút g i ạ ca trầm mặc một trận quay đầu cho bạch huyết linh liếc mắt ra hiệu bạch huyết linh rõ ràng nàng ý tứ lập tức thi triển huyết thuật tinh hồng con ngươi hoa văn nhanh chóng xoay tròn biến hóa huyết thuật huyết linh bỗng nhiên ở giữa kệ dợ dịp cùng một đám tử long nhân chiến sĩ trong tầm mắt toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến thành một mảnh huyết hồng kệ dợ dịp ánh mắt lập tức trở nên nóc trệ hễ l y ổng thay thế không chút do dự cầm ra một viên giống như dạ minh châu hình dáng đồ vật chỉ thấy viên kia dạ minh châu q u a n g hoa loại lên toàn bộ thế giới lập tức thanh minh kẻ giờ dịch cùng một đám tử long tộc chiến sĩ đều hồi phục thần trí thoáng như cách mộng hệ thống xuất phẩm thanh thần châu đồng dạng làm à u vàng phẩm chất nha hệ lì ổng khoe khoang hắn vật s i ê u tập người thu thập sờ s ờ trong tay hắn hạt châu kiên nhẫn vì dạ ca giải thích hồn đế cảnh trở xuống h u y ế thuật t toàn bộ đều có thể bị thứ này hấp thu dạ ca nâng lên hai ngón ám duệ tận đế mườn rùa quạ chỉ nghe m u số bén nhọn quạ đen lệ hiếu hệ ly ổng bên người hiện ra khói đen cũng có vô số chỉ quạ đen từ đó u ố t cánh bay đi hướng hắn đánh tới hệ ly ổng lần này động cũng không động chỉ là ngoài miệng hít một hơi hắn cái tẩu những cái kia vây quanh hắn khói đen lập tức toàn bộ đều bị hắn cái tẩu cho h ú t vào hai ếch chi linh u ố t cánh xương mù hiện tại dạng ca trên bay đại nhân da hỏa này quả thật có chút đồ vật d ạ n ca ừng phòng mai cái tẩu hệ ly ổng tự tin mỉm cười một dạng hệ thống xuất phẩm màu vàng phẩm chất chuyên môn khắc chế lọc xương n g hệ kỹ năng nói hệ ly ổng theo trong miệm cầm xuống cái tẩu chậm rái phun ra một bụng hệ thống xuất phẩm bốn chữ này tại ngoại nhân trong thai nghe tới đương nhiên sẽ chỉ tưởng rằng thâm lam hệ thống nhưng dạ ca nghe tới tự nhiên biết những vật này khẳng định là xuất từ thiên đạo hệ thống chi thủ kệ i ờ dịp ở bên cạnh â m thầm nghĩ thầm hệ ly ống thúc thúc vật s i ê u tập quả nhiên lợi hại không hổ là liền phụ thân cùng da ra bọn hắn đều muốn kính sợ nhân vật dạ ca thật sâu liếc nhìn hệ ly ổng ngươi làm sao lại có nhiều như vậy hệ thống đạo cụ cái này cũng so cái khác người chơi bình thường nhiều quá nhiều a thực tế không hợp thói thường mỗi người phát động cải biến thế giới kịch bản khác biệt cơ duyên đương nhiên cũng khác biệt hệ ly ổng nói lúc trước hắn phát động cải biến ngẫu nhiên nội dung nhiệm vụ vừa vặn đều là cùng thu thập pháp bảo được đến pháp bảo ban thưởng làm chủ kỳ thật hắn siêu phàm thiên phú cũng không tính mạnh nhưng làm ư ợ n nhờ tình báo cùng hắn v ậ n siêu tập pháp bảo để hắn tại ghen công ty trong hội đồng quản trị chiếm cứ một cái vị trí trọng yếu theo lý mà nói n g ư ơ i kỳ ngộ hẳn làm mới là nhất không giảm đạo lý hễ ly ông nhìn xem dạ ca nghiêm túc nói dạ ca gia hỏa này dùng ngắn ngủi mười mấy năm liền phát triển đến hôm nay tình trạng này không biết đến tột cùng là phát động đến cái dạng gì thế giới nội dung nhiệm vụ hễ ly ông thúc thúc chớ cùng hắn nói những lời nhảm nhí này kẻ giờ dị có chút không có kiên nhẫn nắm chặt nắm đấm nhìn qua dạ ca lạnh lùng tốt nhanh lên nói cho ta vợ g i ậ nạ n vương hậu nàng đến cùng bị ngươi giấu đi nơi nào rồi ta không có g i ấ u nàng a dạ ca dừng một chút ngươi thật m u ố n biết kẻ giờ dị lời vô ích dạ ca nàng chết rồi kẻ giờ dị n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì kẻ giờ dị một mặt chân kinh dạ ca không có lại phản ứng hắn lại nhìn về phía hệ ly ông phát bảo của ngươi quả thật có chút đồ vật muốn không ngươi lưu mấy thứ xuống tới đưa cho ta hôm nay việc này chúng ta coi như thế nào hệ ly ông trầm mặc một hồi vật cười nói ngươi thật đúng là biết nói bừa ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có phần thắng bình thường năng lực cùng vật phẩm khẳng định là đối với ngươi vô hiệu như vậy dạ ca nói liền muốn từ phía sau móc ra cái gì bộ dáng hệ ly ổng trong mắt hơi hiếp là trôi này súng lục ổ quay sao trước đó ám hắt thành b ồ i họp báo dạ ca ở nơi công cộng dùng qua một lần đồ thần hệ ly ổng đương nhiên cũng thu thập khẩu súng này tình báo hãn đại khái có thể phòng đoàn đến khẩu súng này hẳn là dạ ca theo hắn hệ thống điểm tích lũy trung tâm thương mại hối nói mà đến thần minh cấp vũ khí vất quá không quan hệ hắn cũng đã sớm chuẩn bị dạ ca đẳng cấp không đủ hẳn là mợ không được thần minh cấp súng lục mấy thương dù cho hắn hao tổn một chút pháp bảo chỉ cần có thể lẩn tránh khiên qua cái k i a mấy thương liền không có vấn đề nhưng mà dạ ca từ phía sau móc ra cũng không phải là đồ thần súng lục mà là một thanh càng dài đ ồ vật thánh ngã thanh long đao chương 822, t h a n h long lao đăng đi ra hít thở không khí chương 822, t h a n h long lao đăng đi ra hít thở không khí dạ ca cầm thánh ngã thanh long đao năm ngón tay h á m sâu trôi đao bàn long đường vẫn trước mắt huyền thiết hẳn ý rút vào lòng bàn tay nặng nề g h phân lượng nắm trong tay từng sợi thanh sắc lôi quan g tại trôi này t r ư ờ n g dài bảy t h ư ớ c thánh ngã thanh long đao màu sáng bạc trên cán dài lưu động du tẩu lại như vật sống thân đao vù vụ dần như cánh vẹ rung động ẩn ẩn còn mang kinh người long n â m đây là hệ ly ô n g hiếp hiếp mắt hắn thu thập được trong tình báo hoàn toàn không có liên quan tới thanh này đại quan đao bất kỳ tin tức gì nhưng là từ trôi này thánh ngã thanh long đao ngoại hình cùng mặt ngoài tiêu tán ra năng lượng đến xem thứ này tuyệt đối không hề tầm thưởng g i ca cúi đầu liếp mắt nhìn trong tay h o n g nóng rung động thanh long đao Lấy hắn hiện t ạ i ca ngẩng thực đầu i nhìn i chung quanh những cái kia tử long nhân chiến sĩ thua ta ngẫu nhiên chọn lựa một tên may mắn người xem dạ ca ung dung nói con mắt tại chúng tử long nhân trong chiến sĩ dạo qua một vòng cuối cùng ánh mắt hóa chặt ở trên thân của kệ giơ diết kệ giơ diết liền ngươi dạ ca nói đột n h phát thần、lực. Thời i ê n buộc lực. g i đi. giới a phía n Bốn toàn bộ thế giới lập thế t ứ ca trở nên một nên mảnh lám tàn r trở ô i qua đều ca t nên cực chậm. Dạ ca tàn ảnh thân ảnh nháy mắt liền đi tới kệ dợ dịp sau lưng nói cho ngươi chân tướng tốt làm kệ dợ dịp cảm giác tốc độ thời gian trôi qua khôi phục lúc bình thường d ạ ca thanh em đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn khiến người sợn cả tóc gáy hệ ly ông biến sắc loại tốc độ này làm sao có thể thuần di vừa mới hắn là làm sao làm được kệ dợ dịp nghe tới d ạ ca thanh em xuất hiện ở phía sau hắn bị giật n ả mình toàn thân nổi r a gà đều dựng đứng lên g i ạ ca ở phía sau hắn nói vợ giận ạ vì sao chết đây bởi vì nàng muốn tới tìm ta báo thù kết quả bị ta phản s á t vì sao nàng tìm ta báo thù đâu bởi vì nàng con riêng chết tại trên tay của ta vì sao nàng có con riêng đâu bởi vì trừ ngươi ra nàng còn có một cái khác nhân tình chính là ác ma tộc tứ đại ma quân một trong minh hồn kệ d ở dịch sửng sốt cái cái gì phốc phốc i ạ ca trong tay thanh long đao một đao đâm xuyên kệ dợ d ị c thân thể thanh long đao từ sau tâm đâm bảo theo lồng ngực xuyên thấu đi ra đúng vậy bọn hắn có một cái con riêng dạ ca nói cho hắn cái này đầm tâm sự thật n g ư ơ i không có khả năng kẻ dợ dịp chừng to mắt n g ư ơ i g ạ ta t ta không có lựa ngươi hắn thật sự có một cái con riêng dạ ca nói kẻ dợ dịp dạ ca a đúng nàng con riêng gọi minh long thảo kẻ dợ dịp phá phỏng ngươi tờ mở đường nói ta không đợi hắn nói xong kẻ dợ dịp đã trùng điệp ngã xuống bị thanh long đao đâm xuyên trái tim sinh mệnh lực của hắn đã nháy mắt bị thanh long đao hoàn toàn hấp thu ngã trên mặt đất trước khi chết vẫn như cũng chừng to mắt thật dài thanh long đao vẫn còn cắm ở trên lưng của hắn g i a ca thở dài dù cho trước khi chết cũng muốn làm liếm cầu sao kệ giờ dip người cái tên này b ạ c h huyết linh tô diễm linh đỏ linh phỉ nguyện b ọ n người g i a ca quay đầu nhìn về phía cái khác tử long nhân chiến sĩ những cái kia tử long tộc chiến sĩ nhao nhao lui lại một bước dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem g i a ca v ừ a m ớ i cái kia thuấn di võ kỹ tốc độ thực tế là quá không hợp t h ó i thường g i a hỏa này thật là thiên khải cảnh siêu phàm giả sao lao đăng đi ra hít thở không khí đi da ca t h ẳ n như nói những người này liền giao cho ngươi hễ ly ống bọn người còn không biết dạ ca tại cùng ai nói chuyện một giây sau chỉ thấy một đạo màu xanh của sáng bay thẳng trời cao k ẻ giờ gì vậy mà theo c h ậ m rãi từ dưới đất đứng lên toàn thân hắn trên dưới đều bị một đoàn kinh người thánh lực thanh quang báo khỏa đôi mắt cũng biến thành màu xanh tóc thì dần dần biến thành màu trắng bạc hắn đưa tay vây quanh sau lưng bắt lấy chuôi đao vậy mà đem thật dài thanh long đao nắm ở trong tay của hắn đao sống lưng bên trên ngủ say trăm biên vẩy rồng chữ triện thứ tự sáng lên cái kia vờn quanh ở quanh thân hắng thánh lực thanh quang khi thì hóa thành dây tóc chui vào thân đao mạ vàng v v khi thì tụ thành cỡ nhỏ thanh long điện v ầ n v ầ n quanh tại toàn thân sáng tắt đến lúc cuối cùng một sợi lôi quăng cắm vào thanh long đao ngạt chỗ chiếm cứ thanh đồng đầu rồng đều c h u i trường đao đột nhiên phát ra h u y ê n đỉnh núi cao sừng sững long ngâm chỉ thiếu chấn động đến đại địa v ù v ù rung động liền dạng ca trên c h á n sợi tóc đều không gió mà bay tô diễm linh đỏ linh phỉ nguyện ba người cả kinh trận mắt h ố t mồm Tia rốt cuộc là cái gì p h nguyện không hiểu tô diễm linh trầm ngâm trôi nảy đại quân đao trong đó tựa hồ ẩn chứa loại nào đó khí linh kẽ giờ gì thoạt nhìn như là bị trôi nảy vũ khí bên trong khí linh bám thân bên cạnh bạch huyết linh không nói gì chỉ là nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nàng đương nhiên biết bám thân kẻ dở dịp là v ậ t gì giống kẻ dở dịp trong cổ học kẽ ngầm chậm dại đứng lên qua một hồi lâu hắn q u a y đầu liếc mắt nhìn ra ca ngươi cái này từ sao cho ta tìm một bộ bực này không chịu nổi thân thể cái kia không có cách nào ta cũng không dám đem thân thể của ta mượn ngươi chơi ra ca gãi gãi bên ai mà lại cũng không tính không chịu nổi a hắn tốt xấu là thánh lâm cảnh cường giả h ừ thanh long lao đăng tây phương long tộc thần làm nhỏ thân thể ta dùng đều cảm thấy ghét bỏ dạ ca tốt à nhìn tại ngươi bồi ta trò chuyện hơn một ngàn năm ngày phân thượng ta liền giúp ngươi một thanh thanh long lao đang nói gạch chân xuống mặt đất băng liệt vê anh một tiếng đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái treo đến không trung h ệ ly ông nhĩ mày kệ giờ gì, thoạt nhìn như là bị người phụ thể rồi mà lại trên người hắn quấn quanh cố lực lượng này xem ra không hề giống là h ư n lực chẳng lẽ nói t h á n h pháp ngày quân bất đ ỉ n h thanh long lao đăng một cánh tay giơ lên thanh long trường đao toàn thân nở rộ trướng mắt màu xanh địa quang đột nhiên từ không trung rơi thẳng xuống giống như thế lôi đình bạc quân và anh đại đ a o đánh xuống chỗ mặt đất như men vỡ ra mạng nệm mạnh mẽ lôi thuộc tính thánh khí chấn động mà mở có bốn tên tử long tộc chiến sĩ tinh nhuệ bị thánh lôi vi năng nháy mắt nghiền nát nổ tung biến thành băng tứ phía khối thịt còn lại mười mấy tên tử long tộc chiến sĩ bị dư vi tác động đến chấn động đến tan ra b ộ t phía hồn đế cảnh không đúng cảm giác không ra đối phương cảnh giới hệ lụy ổng sắc mặt đột biến biết dạng ca lá bài tẩy này không đơn giản lập tức nói t ả ra gạo chữ trận hình khóa địch vâng cái kia mười mấy tên tử long tộc chiến sĩ tinh nhuệ nghe nói nghe theo mệnh lệnh nghiêm chỉnh huấn luyện tàn ra cũng bung ra thẩm phán xích sắt siêu siêu siêu hơn mười đạo thẩm phán xích sắt văng ra ngoài ở trong không khí vạch ra tiếng gió bút bút xích sắt hiện gạo hình chữ đem thanh long lao đăng thân thể tứ chi hoàn toàn trói khóa lại theo cầm trôi đao thủ đoạn lại đến cánh tay trên thân cái cổ vò n g e o hai chân hai chân tất cả bộ vị đều chăm chú trói khóa chương tám trăm hai mươi ba đều không sai đáng tiếc đúng không hoàn chỉnh chương tám trăm hai mươi ba đều không sai đáng tiếc đúng không hoàn chỉnh hệ ly ổng vì để phòng b ắ n nhất còn cầm ra một khối phủ văn thạch ba một chút trong lòng bàn tay bóp nát vật phẩm cấm chú phủ văn thạch phẩm chất màu vàng hiệu quả có thể ép chế bị khống chế mục tiêu đơn vị năm mươi n ồ n lực sử dụng hiệu suất h ệ lì ông mặc niệm chú văn thi pháp túi người đi đem bóp nát phủ văn thạch bàn tay dùng sức đẻ xuống đất ông một tiếng mặt đất ánh sáng màu tím đột nhiên hiện từng đạo cỡ nhỏ màu tím phủ văn thuận màu đen xích sắt b ò lên cuối cùng phong ấn tại thanh long lao đăng trên thân thanh long lao đăng lại hừ lạnh một tiếng hắn thậm chí không dùng quá nhiều sức lực tùy ý vượn bộ phát thánh lực li hệ l y ổng con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại cái gì thanh long lao đang thoát ly khống chế về sau lần nữa bay lên hắn bấm tay gõ gõ hiển nguyệt đau trôi lưới dao vụ v ù đánh rơi xuống ba viên thanh tinh mũi lao b ư ớ c lên thanh tinh tan ra đ ầ y trời giọt nước giọt nước ngưng tụ thành ba phẩy không không không mai sáng long lanh hổ phách mỗi k h o ả g i ọ t nước đều như gương sáng phản chiếu ra từ long chiến sĩ kinh ngạc gương mặt giọt nước bên trong lần lần phát ra xôi trào b á n h liệt âm vàng phá ả phất đều phong ấn tượng cổ thủy chiếu âm thanh thánh pháp vạn cổ s ư ơ mai giọt nước hổ phách lên tiếng nổ tung a nga a a a a a nương theo lấy kinh thiên sóng biển thanh âm tất cả bị dọn nước đánh dấu từ lòng tộc chiến sĩ thân thể nổ tung bằng nước một cái tiếp một cái kêu thảm ngã xuống dạ ca nhìn xem một màn này âm thầm l i ỡ i lưỡi khá lắm đây cũng quá khoa trương đây vẫn chỉ là tùy tiện tìm một bộ thân thể mà thôi hệ lụy ổng sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn suy đoán quả nhiên không sai phụ thể kẹt d ờ dịch vật này sử dụng không phải h ư n g lực hẳn là thánh lực cho nên thẩm phán xiềng xích cùng c ầ m chú phủ văn mới đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả cái kia thanh, thanh long đao lúc này bên cạnh thú nhân em y ta nghĩ hẳn là dạng ca theo c ự câm thanh long địa cung tầng thứ tám bên trong được đến bảo vận ta cảm giác được phía trên kia có thanh long địa cung bên trong k h í tước hệ ly ổng im lặng ngươi làm sao không nói sớm ta cũng chưa từng thấy qua cái kia thanh thanh long n à o thú nhân h mi nẹm cho dù dưới tình huống như vậy vẫn rồi ra một miệng ngây ngô cởi ngây ngô ta lúc ấy không có tiến vào thanh long địa cung tầng thứ tám ta chính là suy đoán ha ha ha hệ ly ổng đang đọc muốn t hét ủ h ly ông lúc này vội vàng đưa tay, h mỉm Dạ dạ dạ dạ bạn ca. ca công sách, ca, cũng cô chuyện chứ. ra ca Hết ông nghĩ thầm, phó phải thượng thế hẳn không nghĩ ngươi cô bạn gái nhỏ tâm ly liền là là là lên lông này, mày, nghĩ hoặc, à. Hết ông người nói, ngươi ngươi vặn nghi gái gì m đối sẽ cười lần trước ngươi cự tuyệt chủ tịch mời chủ tịch lao nhân ra ông ta tức giận phi thường tại dẫn r a ngươi cùng cao thâm tiết đồng thời hắn đã phái ra ba vị kẻ giáng lâm đối với bên cạnh ngươi yếu nhất mấy cái cô bạn gái nhỏ hạ thủ dạ ca nhữ mày yếu nhất mấy cái đúng thế h ã y luy ông nói ta đương nhiên biết thực lực của ngươi cùng cao thâm tuyết tiểu thư thực lực nhưng là bên cạnh ngươi nữ h à i bên trong tay c h ó i gà không chặt cũng có bó lớn người t ạ i Dạ ca thì như h ã y luy ông mỉm cười một cái tên là b ũ lê một cái tên là diệp tử một cái tên là khúc khúc ba người này một cái là thủ hạ ngươi thiên tài luyện kim luật sư không có gì siêu phạm tiên phú còn có một cái là gia tộc của ngươi bên trong nữ hầu là ngươi đã từng theo một cái hắc ám chủng tộc bí cảnh nơi đóng quân cứu trở về thiếu nữ có rất mạnh hệ phụ trợ siêu p h à m giả năng lực đáng tiếc cũng đồng dạng không có gì sức chiến đấu còn có một cái càng là ô yếu nghe nói đã từng qua được ma hóa ô nhiễm bệnh hiện tại liền nói chuyện lớn tiếng đều không q u ó đi hễ ly ông nói xong tự tin cười cười ta tình báo không sai a dạ ca tình báo của ngươi đều không sai đáng tiếc đúng không hoàn chỉnh hễ ly ông dạ ca bọn hắn lựa chọn hạ thủ chính là các nàng ba đúng thế hễ ly ông ngươi hẳn phải biết kẻ dáng lâm thực、lực. ta xem chừng lúc này cũng đã đắc thủ cho nên nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta dạ ca vậy ta chỉ có thể nói chúc bọn hắn v ậ n may hết ly ổng thanh long lao đăng không cần lưu thủ cho ta chặt dạ ca nói xong dừng lại một chút ánh mắt rõ ràng lại nhiều hơn mấy phần s ắ c ý a đúng rồi cho ta vào chỗ chết chặt hết ly ổng và anh thanh long lao đăng lần nữa một cánh tay d ơ lên thanh long đại đao chỉ bôi qua lưới dao đầu ngón tay máu tại lưới đao giấy lên xanh biếc sắc hỏa diễm ngọn lửa liếm lắp qua hư không lại hiện ra mai rủa thiêu đốt v ế nước thánh pháp cựu tiêu tất diệt vạn tộc phố xá náo nhiệt c h ợ đêm khắp nơi đều là vạn tộc riêng phần mình đến đây tiểu thương người đến người đi rộ n rộn r à n g ràng khói lửa khí mười phần hạ tịch giao nam cung thu nguyệt vũ lê diệp tử khúc khúc n ă m nữ h à i đang ngồi ở một cái thực nhân ma quầy ăn mặt trước ăn đồ nướng tiểu dạ cùng tuyết nhi đêm nay đều không tại thật thật nhàm chán ở hạ tịch giao buồn bực đĩu m ô i nói khúc khúc cười nhạt một tiếng thanh â m nhu nhu nói dạ ca hiện tại là dạ gia chính thức tộc trưởng bình thường sự t ì n h khẳng định càng nhiều mà lại mấy ngày nay kinh đô lại xảy ra chuyện lớn như vậy vạn tộc thần quan điện giống như đều tại nhằm vào hán hắn khẳng định phải loay hoay sức đầu mẹ c h á n áp lực cũng rất lớn chúng ta hẳn là nhiều lý giải hắn mới l ạ hạ tịch giao nghe xong không biết vì cái gì trong lòng không hiểu có chút thế ẩm nhưng trên mặt còn là phản phất vô sự bộ dáng ta ta đương nhiên sẽ lý giải tiểu dạng ta thế nhưng là hắn thanh mai trúc mã ta không hiểu hắn ai còn có thể hiểu được hắn nha chương 824, t r n tân tân tân tân chương 824, t r n tân tân tân tân hạ tịch giao cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời như vậy nàng đương nhiên là biết khúc khúc thích tiểu dạng có lẽ là nội tâm đối với tiểu dạng lòng ham chiếm hữu y mặc dù biết chính mình không có khả năng một người độc chiếm tiểu dạng nhưng nàng vẫn là hy vọng chính mình ở trong lòng của tiểu dạ n g là trọng yếu nhất nô、no. đệ nhị trọng yếu đi nếu như đệ nhất trọng yếu là tuyết nhi lời nói nàng cũng không phải là không thể tiếp nhận không không không cũng không được còn là đặt song song trọng yếu tốt khúc khúc tựa hồ nghe ra hạ tịch giao trong lời nói ý vị cũng không có nói cái gì chỉ là nhàn n h ạ t cười một tiếng yên lặng ăn trước mặt nàng và v ạ t khúc khúc ăn cái gì luôn luôn chậm r ã i n g a i ký nốt chậm xem ra mười phần thục nữ điểm này cùng tiêu ngu hề rất là giống nhau diệp tử thì là từng mụn từng mụn ngâu ngô đem đồ ăn hướng trong miệng nhét hai bên vai hàm đều nâng lên tròn t r ị a giống một cái đáng yêu hamster nam cung thu n g u y ệ t lúc này trong mắt xoay xoay đ i a p v ư ơ n g đột nhiên nghĩ ra cái điểm ừng chúng ta như thế ăn quá nhàm chán muốn không chúng ta tới chơi điểm trò chơi a vũ lê nghi hoặc nghiêng đầu một chút trò chơi không sai nam cung thu n g u y ệ t nhẹ gật đầu nghiêm túc nói lời thật lòng đại mạo hiểm không dám nói thật lòng liền uống rượu thế nào hạ tịch giao x ứ sở nam cung thu nguyện cho nàng ném đi một ánh mắt sau đó tại hệ thống tinh thần vào mật trong thông tin nói ta tới giúp ngươi thăm dò thăm dò các nàng hạ tịch giao h ồ n g y, thăm dò nam cung thu nguyệt hắc hắc ngươi liền xem trọng đi khúc khúc nam cung thu nguyệt lại háng dọn một cái thế nào mọi người hẳn là đều không có cái gì không thể cho ai biết bí mật ta cái này khúc khúc thần sắc có chút do dự cái trò chơi này vừa bận có thể làm sâu sắc chúng ta đối với lẫn nhau hiểu rõ nam cung thu nguyệt nhau mắt lại nhỏ khúc khúc ngươi sẽ không phải là sợ hãi a khúc khúc dừng một chút cười nhạt một tiếng ta ngược lại là không quan trọng tốt tốt ta thích nhất chơi bừa diệp tử tâm tư đơn thuần n ấ y mắt nhưng cái trò chơi này chơi như thế nào còn a đến một thanh rất nhanh liền biết quy tắc á nam cung thu n g u y ệ t đại đại liệt liệt nói sau đó theo hệ thống trong thanh vật phẩm đao loạt ra một trồng b à i bộ kẻ để cái khác bốn cái nữ a sinh mỗi người rút một tấm cuối cùng mỗi người điểm số nam cung thu n g u y ệ t là ca hạ tịch giao là chín vũ lê là mười diệp tử là tám khúc khúc là năm khúc khúc ngươi điểm số nhỏ nhất dựa theo quy tắc ta cần phải bắt đầu đối với ngươi hỏi vấn đề nam cung thu nguyện neo mắt lại khúc khúc cười chua suốt cười có chút bất đắc gì nói Tốt ta, ngươi hỏi. nam g ư ơ i hỏi. n cung thu nguyện t g ư ơ i phải có hay h k ô nghiêm t í c h g ả ca? Vũ l Hạ Tịch、giao. Khúc khúc nào nào. Ngang. Nhanh lên trả lời, không thể gạt người nha. gạt trả Giao. Ngang. người lời, a nào nào. lên n Cung thu Nguyệt nghiêm túc h nghiêm u Nguyệt t nói nếu như ngươi không dám trả lời lời nói liền phải uống rượu hạ tịch giao hơi có chút bỏ mặt nam cung ngu ngơ ra hòa này cũng quá trực tiếp đi nào có vừa mở trận cứ như vậy hỏi vấn đề ngươi tốt xấu làm nền một chút ta hạ tịch giao lập tức có chút bận tâm v ạ n n h ấ t bầu không khí trở nên lúng túng liền không tốt khúc khúc trầm ngâm một trận không biết suy nghĩ cái gì nhưng cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái đúng vũ lê hạ tịch giao diệp t ử ở một bên nghi hoặc nghiêng đầu nói nam cung tỉ tỉ ngươi cái vấn đề này thật kỳ quái nha ở đây sẽ có người không thích dạ ca đại nhân sao ây ta nói thích nói với ngươi loại kia thích không giống nam cung thu n g u y ệ t nhìn qua khúc khúc ta nói thích là giữa nam nữ thích nha khúc khúc cũng nhìn qua nam cung thu n g u y ệ t mỹ lệ màu tím nhạt con ngươi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau nhàn nhạt, nhạt cười nói nhưng ngươi vừa vặn giống không nói cái này kèm theo yêu cầu mà ta đã trả lời cho nên cái này kèm theo không thể chắc chắn nam cung thu n g u y ệ t nghĩ thầm đây cũng là được rồi dù sao còn có cơ hội lần sau hỏi lại nam cung thu n g u y ệ t tốt ta vậy chúng ta tiếp tục tiếp lấy nam nữ hải lại bắt đầu vòng thứ hai chia bài lần này nam cung thu n g u y ệ t là ba hạ tịch giao là tám diệp tử là bốn vũ lê là gì, khúc khúc là quy học bét nam cung thu n g u y ệ t trên đầu toát ra mấy đạo dây đen cái này vòng giờ đến thế ta khúc khúc một mặt thuần khiết mỉm cười nhìn qua nàng nam cung thu n g u y ệ t được tôi h ngươi hỏi dù sao nàng cũng không có gì bí mật không thể nói ngươi có phải hay không thích d ạ n ca khúc k h ú c hỏi vấn đề giống như trước sau đó còn bồi thêm một câu ta chỉ là nam nữ quan hệ mập mở loại k i a thích nam cung thu n g u y ệ t hạ tịch giao nghi ngờ nhìn về phía nam cung thu n g u y ệ t không thể nói liền uống rượu nha khúc khúc cười yếu ớt nam cung thu n g u y ệ t cắn răng lão bản một bầu rượu thực nhân ma bán hàng rong lão bản được rồi rất nhanh một bình thực nhân ma đấu sĩ liệt t i ể u bị thả ở trước mặt của nam cung thu n g u y ệ t nam cung thu n g u y ệ t cầm bầu rượu lên mở ra nắp bình ngước cổ lên đối với miệng bình tân tân tân uống một hớp lớn r a n k năng một lần nữa đem bầu rượu thả lại trên bản lao đi khỏe miệng diệu dịch lại đến đi kết quả là vòng tiếp theo nam cung thu n g u y ệ t lại t h u a khúc khúc lại là điểm số lớn nhất nam cung đội trưởng khúc khúc nhìn qua nàng ô nhu thì thầm hỏi xin hỏi ngươi lần trước làm xuân mộng đối tượng là ai đây nam cung thu n g u y ệ t diệp tử m ở mịn ngây thơ trái xem phải xem cái gì là mộng xuân a hạ tịch giao cùng vũ lê nam cung thu n g u y ệ t thân thể không khỏi run nhẹ nhẹ lên nàng nhìn một chút khúc khúc tấm kia mang theo tái nhựt thanh thuận ốm yếu khuôn mặt như thế người vật vô hại bề ngoài dù như vậy thuộc nữ thanh nhân ô n u hỏi lên làm sao đều là loại này nổ tung vấn đề nam cung thu nguyệt âm thầm bóp nát một đoạn nhỏ các bàn nắm chặt nắm tay nhỏ đáng ghét n a m liền biết cô bé này không giống bề ngoài xem ra như vậy bé thỏ trắng ta ta lựa chọn uống rượu nam cung thu nguyệt nói lần nữa cầm lấy bầu rượu ngước cổ lên tân tân tấn vũ lê t h ấ y thế nhịn không được quên đ ủ thu nguyệt ngươi uống c h ậ m một chút khúc khúc cũng nói nam cung đội trưởng nếu như ngươi uống không đi xuống lời nói cũng có thể lựa chọn nhận thua rời khỏi không có quan hệ thực nhân ma tộc liệt đủ số độ rất cao hay là thân thể trọng yếu chút nhận thua con bé này rõ ràng chính là đang gây hấn không có việc gì, có chơi có chịu. ta không phải người thua không trả tiền. nam cung thu nguyệt l a u đi khoe miệng, ánh mắt lăng lệ, thắng bại muốn phảng phất đã bị kích thích, tiếp tục. vòng thứ tư, nam cung thu nguyệt lại thua. khúc khúc, nam cung đội trưởng, ngươi có thẩm mến qua khuê mật người thích sao. nam cung thu nguyệt, do, khúc khúc. nam cung thu n g u y ệ t t ấ n t ấ n tấn. vòng thứ năm. khúc khúc, nam cung đội trưởng, nếu để cho ngươi h ảo tưởng một cái đối tượng kết hôn, ngươi chọn ai đây. nam cung thu n g u y ệ t tân tân tân tân t â n vòng thứ sáu. khúc khúc. nam cung đội trưởng nếu có một ngày dạng ca đại nhân bá đạo cưỡng hơn ngươi ngươi sẽ t ự tuyệt sao nam cung thu nguyệt t ấ n t ấ n t ấ n t ấ n t ấ n t ấ n t ấ n t ấ n t â chương tám trăm hai mươi lăm thật sự là rất dễ dàng chương tám trăm hai mươi lăm thật sự là rất dễ dàng hai mươi mấy vòng xuống tới nam cung thu n g u y ệ t đã ôm bầu rượu ghé vào trên mặt bàn hai gõ má tre kín dạng mây đỏ ánh mắt mê ly trong miệng bắt đầu nho nhỏ âm thanh h ổ ngôn loạn ngữ dạ ca ngươi cái này đ ồ quỷ sứ c h á n ghét、Thử. hạ t ị h giao vũ lê diệp tử hai mặt nhìn nhau nguyên lai thu nguyện tỉ tỉ rất chán ghét dạng ca đại nhân sao diệ tử kỳ phải nói vì cái gì đây hạ tịch giao cùng v ũ lê khúc khúc sờ sờ diệp từ đầu n g ư ơ i thu n g u y ệ t tỷ tỷ không có ý thư kia nàng chỉ là uống đến hơi nhiều đang nói nói mát mà thôi nói mát diệp tử hồ đồ mà nói cho nên kỳ thật thu n g u y ệ t tỷ tỷ là rất thích dạ ca đại nhân đại khái là vậy khúc k h ú c nói dạ ca đại nhân đối với chúng ta đều tốt như vậy ta nghĩ không có người sẽ không thích ta diệp tử tử vân ta nói cũng là mà khúc khúc quay đầu nhìn về phía hạ tịch giao hạ tịch giao khẽ giật mình không biết vì cái gì gương mặt lại có chút p h i m hồng mấy nữ hải cùng một chỗ vịn say không còn biết gì nam cung thu nguyệt về khách sạn đi tại một đầu yên tĩnh trên đường nhỏ ven đường có một cái công cộng toilet khúc khúc vũ lê cùng diệp tử đều muốn đi vào tẩy cái tay vừa mới tại quầy ăn b ậ t ăn đồ nướng làm cho một tay dầu mỡ cũng còn không có rửa đi hạ tịch giao vị nam cung thu nguyệt ngồi ở bên ngoài sắp xếp trên ghế chờ đợi nô、no. ta không nhận thua lại đến tiếp theo đem nam cung thu nguyệt lúc này mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn chung quanh ừ n ơ i này là nơi nào đại ngốc dao ngươi làm sao lại ở chỗ này ngươi còn không biết xấu hổ nói sao hạ tịch giao chừng nàng liếc mắt vũ lê khúc khúc diệp tử ba người cùng một chỗ tại buồn rửa tay trước rửa tay t i ể u lê ngươi hẳn là cũng thích dạng ca đại nhân a khúc khúc đang túi đầu rửa tay đ ô n g nhiên nhẹ nhàng nói vũ lê ngơ ngác một chút không nghĩ tới khúc khúc lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này a ta yên tâm ta không có ác ý khúc khúc nói nhưng nếu như thích lời nói nên phải vì chính mình tranh thủ mới là n h a nô vũ lê trầm m ặ t một trận lắc đầu ta ta không muốn nhiều như vậy chỉ cần có thể đi theo dạ ca đại nhân bên người giúp hắn bận bịu ta liền đã rất thỏa mãn khúc khúc nhàn nhạt cười một tiếng hạ tịch g a o nam cung thu nguyện vũ lê cao thâm tuyết ly sơ ảnh hẳn là còn có c à n g nhiều a cũng không biết dạ ca phải t r ă n g đều rõ ràng tâm ý của các nàng đâu lúc này diệp tử trận phát hiện cái gì kinh ngạc nói vũ lê tỉ tỉ khúc khúc tỉ tỉ các ngươi nhìn vũ lê cùng khúc khúc quay đầu chỉ thấy toa lét t r u n g quanh sàn nhà bỗng nhiên chạy ra rất nhiều màu đỏ vật dạng kế thể những cái k i a bật dạng k i a thể thoạt nhìn như là tóc nhanh chóng trên mặt đất lan tràn ra đồng thời rất nhanh leo lên b á c h tường b u ồ n rửa tay tờ g ư ơ n g đem toàn bộ mặt đất cùng b á c h tường trần nhà hoàn toàn bao vây lại toàn bộ toa l é t giống như là cái bánh trưng bị mái tóc màu đỏ bao quanh bao vây lại khúc khúc xứng sở dưới chân sợi tóc màu đỏ đã quấn chặt lấy hai chân của nàng nàng túi người muốn dùng tay giật ra những cái k i a mái tóc màu đỏ kết quả những cái k i a mái tóc màu đỏ trái lại quấn chặt lấy thủ đoạn của nàng làm nàng không thể động đậy khúc khúc vũ lê gọi một tiếng muốn tới hỗ trợ kết quả khúc khúc nói đừng núp đ í nàng nói ngươi càng dây vào những tóc này những tóc này liền sẽ phân nhánh ra càng nhiều sợi tóc ố n chặt lấy ngươi vũ lê nghe nói lập tức rõ ràng nàng lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn thi triển ra hệ phụ trợ pháp thuật pháp thuật cực lồng khí chỉ thấy một cái hình tròn lồng khí lập tức xuất hiện tại nàng quên thân đưa nàng bảo vệ tiếp lấy vũ lê lại cho diệp tử ném một cái vòng bảo hộ đưa nàng cũng bảo vệ lúc này chỉ thấy cách đó không xa mặt đất một đoàn tóc bắt đầu nhúc đ í c h ngay sau đó ba thân ảnh chậm rãi từ tóc bên trong phá kén mà ra một cái là bề ngoài khoảng chừng hai mươi mấy tuổi giữ lại mái tóc dài màu đỏ đâm thành đôi ngựa tuổi trẻ nam nhân hắn một đầu trói mắt tóc đỏ giờ phút này thẳng rủ xuống đất mặt cùng những cái kia phong tỏa toàn bộ mặt đất vách t ư ờ n g trần nhà tóc chặt chẽ tương liên rất hiển nhiên cái này tóc đỏ kén phòng chính là kiệt tác của hắn một cái khác là bề ngoài hơn ba mươi tuổi mặt lạnh trắng hắn trên mặt trên trán trên cổ tất cả đều là thẹo xúc mục kinh tâm còn có một cái xem ra chỉ ít hơn tám mươi tuổi lao thái bà thân cao đại khái chỉ có một m năm l ư n g eo c ò n lưng tóc trắng cơ không nghĩ tới dễ dàng như vậy tìm đến cơ hội hạ thủ t phát phát vũ lê giật mình không nghĩ tới cái này lão mãi mãi xem ra như thế gian mua nghiên kỷ như thế lớn còn tưởng rằng động tác của nàng hẳn lá rất trưởng kết quả động tác của nàng thế mạ như thế mãnh liệt nàng động tác kia là rất điển hình võ giả loại nghề nghiệp siêu phàm giả động tác lao thái bà tay trái bóp trào phía trước tay phải bóp trưởng ở phía sau ánh mắt lăng lệ dưới chân bộ pháp liên chút đạp đạp đạp nháy mắt tiếp cận đến vũ lê trước mặt một trường bén nhọn đánh ra đánh vào vũ lê trước mặt vòng bảo hộ bên trên chỉ thấy từng cơn sóng gợn tàn ra vòng bảo hộ mặc dù không có bị đánh nát nhưng vũ lê tính cả vòng bảo hộ cùng một chỗ bay rớt ra ngoài đâm vào bị tóc đỏ bậy đẩy trên vách tường trên vách tường những cái tia sợi tóc màu đỏ lập tức tính cả vòng bảo hộ cùng một chỗ đem vũ lê quấn quanh bao vào mặt lạnh toàn thân hắn trên dưới cái kia khắp nơi theo xúc mục kinh tâm đồng thời mở ra vậy mà lộ ra dấu tại gia thịt bên trong cơ giới bộ kiện cùng cỡ nhỏ đạn đạo siêu siêu siêu siêu mười mấy mai cỡ nhỏ máy móc đạn đạo theo hắn mở ra mặt xẻo nơi chốt mở bay ra toàn bộ tập trung bắn về phía diệt tử v n y long long long long long khói lửa mãnh liệt dơ lên ừ, thật sự là rất dễ dàng mặt lệnh trắng hắn khinh miệt nói chương tám trăm hai mươi sáu chú ấn mở ra chương tám trăm hai mươi sáu chú ấn mở ra ừ, thật sự là rất dễ dàng mặt lệnh trắng hắn khinh m i ệ nói hắn theo hệ lụy ông nơi đó được đến tình báo tư liệu mấy cái này cô nàng một cái là trị liệu hệ siêu phàm giả một cái là luyện kim thuật sư còn có một cái dứt khoát là cái liền siêu phàm giả đều không phải m a bệnh yếu đối tiểu nữ h à i bắt như thế mấy cái cô nàng thế mà cần chúng ta ba người đồng thời đập thủ mặt lệnh tráng hán hử lạnh nói chủ tịch quả thực chính là đang xem thường chúng ta tóc đỏ đuôi ngựa thanh niên nói được rồi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ dạng này còn không tốt chúng ta rốt cục có thể tiến vào hội đồng quản trị cầm tới cổ phần của công ty còn lưng lao thai bà chờ một chút giống như không thích hợp nàng đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng mà cường đại ma khí mặt lệnh t r ắ n g hán cùng tóc đỏ đôi ngựa thanh niên lúc này cũng rõ ràng cảm giác được lập tức đổi sát mặt vê anh một cỗ như bài sơn đào hải ma khí thủy triều đập vào mặt mặt lệnh t r ắ n g hán còn lưng lao thái bà tóc đỏ đôi ngựa thanh niên ba người bị mạnh mẽ khí lãng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau tóc l ậ n vũ khói lửa chậm rãi tán đi diệp tử nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh tại trong khói lửa xuất hiện chỉ thấy diệp tử chỗ cổ một viên màu đỏ tươi ác ma chú ấn ngay tại có chút lấp lóe cái tia chú giống như có được sinh mệnh nhánh hoa trói lọi mà giống như mông lung bầm sáng rất nhanh che kín thân thể của nàng mà diệp tử con ngươi màu xanh lục bên trong trong trắng mắt chỗ cũng dần dần k h u ế t tán ra máu đỏ tươi t tư. i a những tơ máu này rất nhanh liên tiếp liên miên giống như bốc hơi mết b ụ i còn lưng lao thái bà kinh cô bé này trên cổ đồ vật lạ là... ác ma tộc chú ấn nàng không phải dạ ca người sao làm sao lại có ác ma tộc chú ấn mặt lạnh trắng hán chăm chú nhìn một trận phát giác cái gì nói không đúng cùng ác ma tộc chú ấn giống như còn có chút không giống lắm hắm thấy cái kia tựa h ổ có điểm giống là viễn cổ ma tộc chú ấn phong cách nhưng lại cùng viễn cổ ma tộc chú ấn hơi có khác biệt tê lạp tê lạp cùng lúc đó vũ lê cũng tránh thoát trói buộc chặt nàng phát kén nàng toàn thân cao thấp bút cháy lên l u lam ma khí h ỏ a diễm những cái kia sợi tóc màu đỏ từng chút từng chút từ trên người nàng trót ra vũ lê tấm kia thanh thuần ôn nhu trên mặt giờ phút này cũng đồng d ạ n g c h e kín mỹ lệ ma văn cùng diệp t ử khác biệt trên người nàng ma văn là màu sắm đen toàn thân bị lưu chuyển ma khí quang hoàn báo khỏa trong tay nắm nắm lấy dạ ca đưa cho nàng thành quan g phát trượng nhưng giờ phút này trôi này thành quan g phát trượng nguyên bản phát ra kim quang đã biến thành màu xám đen ma quang đồng thời nàng siêu phàm đẳng cấp cũng theo chú ấn lực lượng mở ra mà trực tiếp buộc phát tăng lên tới thiên khải cảnh nhất d i a i cô gái này cũng có c h ú ấn còn lưng lão thái bà không thể tưởng tượng nổi địa đạo nàng đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông hai cái huyết thống thuần túy nhân tộc nữ hải mà lại là dạ ca thủ hạng làm sao lại có ma tộc c h ú ấn c h ú ấn thường thường là hắc cám c h ủ tộc bên trong thượng cấp ban cho hạ cấp lực lượng phong ấn tại hạ cấp trong thân thể tại ban cho hạ cấp lực lượng đồng thời thường thường cũng có thể làm được dưới sự khống chế cấp để hạ cấp bảo trì trung thành tác dụng điển hình nhất chính là nhật luân tộc cùng ma quỷ tộc khởi động c h ú ấn hạ cấp liền có thể ngắn ngủi thu hoạch được theo thượng cấp nơi đó được đến một bộ phận hắc cám chi lực thuộc tính được đến trên phạm vi lớn cường hóa đồng thời thân thể cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương bất quá dạng ca cho hai nữ hải cái này ma tộc chú ấn lại cũng không có dạng này tác dụng vụ vũ lê túi đầu nhìn một chút tay mình cổ tay chỗ hiện hiện màu xám đen ma văn nghĩ thầm đây chính là lần trước dạng ca ca ca c h o nàng chú ấn lực lượng a vũ lê tỷ nguyên lai、like、ngươi cũng có chú ấn a diệp tử ngạc nhiên nói ấ n vũ lê nhìn một chút diệp tử diệp tử người không sao chứ ừm ân một chút việc đều không có diệp tử bên người vũ lê cho nàng thực hiện vòng bảo hộ thậm chí đều không có phá không cần nói thủ thường liền g ó i l ử a đều không có dính vào một điểm tóc đỏ đôi ngựa thanh niên thấy thế t h ấ p giọng mắng một câu mẹ nó chuyện này rốt cuộc là như thế nào hai cái này tiểu nha đầu làm sao đột nhiên liền biến thành thiên khải cảnh siêu phàm giả rồi đừng nóng nội còn lưng lão thái bà trầm mặt xu đến tỉnh táo nói trung quy đến cùng cũng chỉ là thiên khải cảnh mà tôi chúng ta ba cái thánh lâm cảnh kẻ giáng lâm còn thu thập không được hai cái thiên khải cảnh phụ trợ rồi bọn hắn lại không giống như là dạ ca như thế có được vượt cấp đối địch năng lực nàng liếc mắt nhìn bên cạnh mặt lệnh trắng hán ta đối phó cái kia tóc trắng nữ hải cái kia mắt lục con ngươi nữ hải giao cho ngươi ừ mặt m lệnh trắng hán nhẹ gật đầu đông vừa mới dứt lời còn lưng lao thái bà dưới chân đ ạ p một cái cả người đã lần nữa bắn bọn ra ngoài nàng đưa tay lần nữa b ả y ra kỷ quái trường pháp thủ thế thuấn thân bọn tới vũ lê trước mặt ngắn ủi mấy giây thời gian liên tục vung ra trên trăm trường bắt giai võ kỹ khí xương cốt áo t r ă m miếng bá trưởng đông đông đông đông đông đông đông còn lưng lao thái bà mỗi một trưởng đánh vào vũ lê trước mặt trên bình t r ư ớ n g đều sẽ rung ra từng đạo kinh người vận sóng nhưng mà trên trăm trưởng đánh xong vòng bảo hộ vậy mà không lúc nhích tí nào vũ lê liền đứng tại vòng bảo hộ bên trong xem ra một điểm phản ứng đều không có còn lưng lao thái bà biến sắc vội vàng một cái về sau lật kéo dài khoảng cách nói đùa cái gì nàng một cái thánh lâm cảnh võ giả dùng bát giai võ kỹ đại chiều công kích một cái thiên khải cảnh nhất gia hệ phụ trợ siêu phàm giả chế tạo vòng bảo hộ thế mà một chút hiệu quả đều không có vũ lê nhìn một chút trên người mình trên cánh tay trên ngu bàn tay ẩn ẩn phát sáng màu xám đen ma văn như có điều suy nghĩ thông qua dạng ca ca ca chú ấn cho nàng lực lượng nàng cực lồng khí cường độ tựa hồ cũng theo đó tăng lên mà lại nàng tựa hồ cũng có thể thông qua dạng ca ca ca cho nàng những n à y ma lực cải biến tự thân phụ trợ hộ thuận tính chất vũ lê nghĩ đến dạng ca đã từng áp xúc dung hợp qua viêm bạo thuật c ù n g lôi q u a n g đạn sáng tạo cái mới xoa ra kỹ năng mới tốt xấu nàng đã từng cũng coi là dạng ca học sinh a lúc trước dạng ca dạy nàng luyện chế ma giữ lúc nàng mất đi lòng tin thời điểm dạng ca đối với nàng nói tới những lời kia vũ lê cho tới bây giờ đều không có quên qua vũ lê trầm mặc nghĩ đến đống nhiên n â n g lên trong tay hắc cám bản thánh quan g pháp trượng trong miệng mặc niệm chú văn điều động lên thể nội ma lực cùng nguồn lực thể nội hồn lực tiết điểm bên trong hai cố lực lượng lẫn nhau ra hòa cùng một chỗ t h u ậ t mạch lạc nhanh chóng lưu động tràn ra bên ngoài cơ thể thời điểm dần dần sinh ra vật chất biến hóa màu trắng cùng màu xám đen khí tức tại thánh quan g pháp trượng đỉnh ngưng tụ ra một cái màu đen vòng sáng ám phát minh ánh sáng đoạn g i i vũ lê nâng lên trong tay hắc á m bản thánh quan pháp trượng đối với còn lưng lao thái bạ cách không nhẹ nhàng điểm một cái chỉ thấy một cái màu đen nhạt lồng ánh sáng thình lình xuất hiện tại q u ò n g lưng lão thái bà bên người đưa nàng bao quanh bao vây lại q u ò n g lưng lão thái bà sửng sốt một chút còn không quá minh bạch vũ lê tại sao phải cho nàng thực hiện vòng bảo hộ nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện cái này màu đen nhạt vòng bảo hộ vậy mà đang không ngừng hướng bên trong thu nhỏ che đậy bên trong áp lực càng lúc càng lớn mà lại cái này hát quang che đậy không chỉ ngay tại rút ra nhân d i ệ t nàng hữu lực thậm chí ngay tại áp xúc phân giải thân thể nàng phần tử cùng nguyên tử kết cấu chương tám trăm hai mươi bảy về sau phải gọi ta tỉ tỉ cái này lồng ánh sáng màu đen tại phân giải thân thể của ta còn l ư n g lao thái bà ý thức được điểm này lộ ra vẻ mặt sợ hãi nàng cuốn quít dùng nắm đấm dùng sức đập nệm dùng chân dùng sức đá đạp cái này đem nàng giam lại lồng ánh sáng vách tường nhưng mà căn bản không có tác dụng không cần nói cái này vòng bảo hộ vách tường bản thân cường độ giờ phút này nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lực lượng cùng hồn lực đều đang bị ánh sáng này che đậy không ngừng rút ra căn bản thi triển không g i cao dài b ó kỹ một bên khác mặt lạnh trắng hán toàn thân cao thấp vết sẹo đều giống như túi mở ra lộ ra nội bộ máy móc kết cấu. chỉ nghe rắt đắt rắt đắt máy móc chuyển động âm thanh cánh tay của hắn lấy phản nhân loại góc độ ốm néo t ừ n g c h ô i sắc bén máy móc răng c ư a theo sẹo trong khe lộ ra để hai đầu cánh tay giống như cơ điện đong long chuyển động mặt l ệ n h trắng hắn mở ra hai đầu cơ điện cánh tay giống như một cố dã man va chạm trên xa hướng diệp tử đối diện chạy tới diệp tử thấy thế bị giật nảy mình vội vàng chắp tay trước ngực bên ngoài thân tinh hồng ma v ă n nổi lên quang huy tại trong lòng bàn tay nàng trâu ngưng kết lực lượng làm trị liệu hệ siêu phán giả không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu nàng dưới tình thế cấp bách vậy mà hướng mặt lạnh trắng hắ trị liệu thuật quan g huy rơi tại mặt lệnh t r á n g h á n trên thân mặt lệnh t r á n g h á n thấy thế cười to trong lòng vậy mà là một cái ngay cả chiến đấu kinh nghiệm đều không có tiểu nha đầu cho địch nhân thực hiện trị liệu thuật còn đi nhưng mà một giây sau sắc mặt của hắn liền lập tức thay đổi hắn phát giác thân thể của mình động tác bắt đầu trở nên trầm trạng mặt lệnh t r á n g h á n kinh ngạc đ ú i đầu phát hiện thân thể của mình vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tại biến chất khô h é o nguyên bản cường trắng cơ bắp trở nên giống như là biến chất cây khô bắt đầu mục nát hư tối thể nội máy móc linh kiện cung cấp tốc bắt đầu ấ vàng dì xét nội bộ xoay tròn máy móc linh kiện vậy mà bởi vậy gặp lại sao làm sao có thể đây không phải trị liệu thuật cái này vậy mà là nguyên rùa thuật mặt lạnh tráng hắn rất nhanh liền âm thanh đều không thể hoàn chỉnh phát ra đang khô héo nguyên rùa dưới sự tác dụng hắn liền nhất hầu trở lên tiếng khí q u a n cũng bắt đầu bục nát cuối cùng cả người biến thành một bộ giống như gỗ mục hình dáng biến chất t h â y khô nặng nề mà ngã xuống a a a một bên khác còn lưng lao thái bà thân thể cũng bị cái kiêm màu đen nhạt lồng ánh sáng từ từ nhỏ dần áp xúc phân giải dù cho nàng hai tay dùng sức chống đỡ lồng ánh sáng vách tường vẫn không cách nào cải biến nàng bị nghiền ép vận mệnh cuối cùng quan cầu thu nhỏ đến một viên hạt gạo cũng chưa tới lớn nhỏ còn lưng lao thái bà hoàn toàn biến mất cả người bị phân giải thành nguyên tử cấp bụi bặm tiêu tán ở trong không khí tóc đỏ đôi ngựa người thanh niên đều gốc cái này tờ mở nói của à. vê anh lúc này một cỗ càng thêm cường đại m à khí đánh tới khúc khúc cũng thoát ly phát kén trói buộc chỉ thấy một cái tiểu nữ hải thân ảnh tại không trùng chậm rãi lơ lửng mà lên khúc khúc chậm rãi mở ra hai con ngươi màu tím tập mắt kia đã không có nữ h à i nguyên lai đ i ề m đạm thanh nhã khí chất ngược lại thêm ra một cỗ tà mị yêu nghi ngờ hương vị khúc khúc tóc cũng biến thành màu tím nhạt v ờ n quanh quanh thân ma khí ở trên người nàng ngưng kết ra một thân như màu t ả o màu tím bánh gà tổ váy váy tầng tầng lớp lớp theo ma khí dập dờn như là như gợn sóng quần c u ộ n e o váy chỗ còn ghim một đoá nở rộ màu tím ánh sáng nhạt tuyết tích hoa tóc đỏ đôi ngựa thanh niên lúc này mở to hai mắt nhìn nhìn thấy khúc khúc cái kia một thân hoa trang giờ phút này rốt cục nhận ra cái trò chơi này kịch bản bên trong bụt ma âm m ma âm mỹ linh nhìn khắp nơi nhìn bốn phía cuối cùng ánh mắt dừng lại tại tóc đỏ đôi ngựa thanh niên trên thân à kết quả chỉ còn lại một địch nhân sao các ngươi giải quyết đến nhanh như vậy tóc đỏ đôi ngựa thanh niên vũ lê kinh ngạc nhìn nhìn qua ma âm mỹ linh nô、no. diệp tử nhìn một chút hai tay của mình không có ý tứ ở ta lần thứ nhất dùng dạng ca đại nhân cho lực lượng của ta còn có chút khống chế không tốt thứ, thật ứ t h không thú vị ma âm mỹ linh nếp miệng ta còn tưởng rằng rốt cục có thể nhiều mấy người chơi với ta nhi nữa nha được rồi đã như thế ma âm mỹ linh chậm rãi đưa tay neo mắt lại nhắm ngay tóc đỏ đ ô i ngựa thanh niên á m g duệ nàn trọng huyên âm hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyện ngồi tại tiểu đạo ven đường sắp xếp trên ghế ngươi ngươi là nói nam cung thu nguyện mặt đỏ tới mang thai toàn bộ thân thể đều cứng nhắc ta thật nói những lời kia không phải đâu hạ tịch giao sâu kín nhìn nàn g một cái nam cung thu nguyện một mặt xấu hổ cho cho nên nguyện đều biết rồi Ừ. hạ tịch giao biết ngươi thẩm mến tiểu dạ sự tình nam cung thu nguyện thật thật xin lỗi ngươi có cái gì tốt nói xin lỗi hạ tịch giao sâu kỳ nói ta đã sớm nói tiểu dạ ưu tú như vậy thích nàng nữ sinh nhiều cũng rất bình thường nam cung thu n g u y ệ t gương mặt từng ư đỏ mặc dù hạ tịch giao nói như vậy nhưng nàng còn là cảm thấy có chút không có ý tứ hạ tịch giao ta chỉ là không nghĩ tới vu ngơ nguyên lai cũng có mùa xuân à, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu muốn độc thân cái hơn một trăm năm mới có thể thích nam hải tử nam cung thu n g u y ệ t đại ngốc giao ngươi có ý tứ gì mà cho nên tiểu dạ n g có biết không hạ tịch giao đột nhiên lại hỏi nam cung thu n g u y ệ t dừng lại một chút đ ố n g nhiên lắc đầu đương nhiên không biết vậy ngươi về sau phải gọi ta thị tỷ hạ tịch giao nói nam cung thu nguyện vì cái gì bởi vì trừ tuyết nhi bên ngoài ta khẳng định là nhị phòng nha hạ tịch giao cười hát hát nói cho nên các ngươi về sau khẳng định đều phải gọi ta là t ỷ t ỷ nam cung thu n g u y ệ n mỹ t h ầ m lấy ngươi cái kia công lược tiến triển nói không chừng cuối cùng là ba mươi phòng cũng không nhất định tóm lại ngươi về sau trong lâm thầm phải gọi ta tịch giao t ỷ t ỷ ta mới không muốn lại nói ngươi có hay không cảm thấy các nàng đi vào thời gian có chút quá lâu rồi hạ tịch giao chợt nhớ tới cái gì đến nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh công cộng p a l l e nói đi vào tẩy cái tay mà thôi cần thời gian dài như vậy sao t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám hỗn độn chi diễm t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám hỗn độn chi diễm lại nói ngươi có hay không cảm thấy các nàng đi vào thời gian c ó chút quá lâu rồi hạ tịch giao trợt nhớ tới cái gì đến nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh công cộng toilet nói đi vào tẩy cái tay mà thôi cần thời gian dài như vậy sao nam cung thu nguyện là người giống như cũng đúng các nàng làm cái gì ở bên trong đâu hạ tịch giao muốn không chúng ta vào xem nam cung thu nguyện t ừ vân hai người đứng dậy đi đến công cộng cửa phòng rửa tay cộng cộng hạ tịch giao góp cửa tiểu lê diệ tử khúc khúc các ngươi tốt sao trong môn không có âm thanh kỳ quái chuyện gì xảy ra nam cung thu n g u y ệ t nghi hoặc nói t h ầ m bắt lấy chốt cửa mở cửa ra hô kết quả môn này vừa mở ra trong môn vô số trương dương làm tràn mái tóc màu đỏ giống như dốc toàn bộ lực lượng t i ế n chủ quần hướng hai nữ hải đ á n h tới hai nữ hải lập tức giật nảy mình vô số xâm nhập mà đến sợi tóc màu đỏ cấp tốc c u ố n chặt lấy nam cung thu n g u y ệ t thân thể đợi đến nam cung thu n g u y ệ t kịp phản ứng muốn đưa tay đi rút đao thời điểm đã tới không kịp thủ đoạn của nàng cánh tay cái cổ hai chân đều đã hoàn toàn bị sợi tóc màu đỏ quấn trói gắt đao không cách nào đụng phải trên lưng chuôi đao mái tóc màu đỏ cấp tốc kéo căng phản phất muốn đem nam cung thu nguyệt kéo vào cửa phòng bên trong ngu ngơ cẩn thận hạ tịch giao duyên dáng gọi to một tiếng miệng nàng khinh động mặc n i ệ m chú văn hai tay nhanh chóng kết ấn triệu hoán thuật ba lông phúc chỉ thấy một đầu bề ngoài hung tàn bạo lực hai tay mang theo hai thanh cái cưa trên đầu lại mọc ra ba cây ngốc mao a không ba cây xúc tu đáng sợ h u n g thú được triệu hoán đi ra b á to lớn sắt thép cái cơ nhanh chóng huy động chén ngang chỉ thấy liên tục mấy đạo ánh đao màu đỏ chén qua đem những cái kia c u ố n trói lại nam cung thu nguyện tay chân tóc đều chặt đứt hạ tịch giao cũng thừa dịp lúc này bắt lấy nam cung thu nguyện tay lôi kéo nàng đội vàng về sau nhảy để tránh hai người nhảy ra phía sau hai ba mươi m é t xa mới dừng lại nam cung thu nguyện một mặt mộng b ứ c nhìn qua theo trong nhà cầu công cộng điên c u ồ n g m á n h liệt đi ra t r ư ơ n g dương loạn vũ mái tóc màu đỏ cái này đây là có chuyện gì a hạ tịch giao tiểu lê các nàng khẳng định là gặp được đ ị c h nhân nam cung thu nguyện nghe nói thân xác lập tức trở nên nghiêm trọng vậy chúng ta đến tranh thủ thời gian đi vào cứu các nàng a nói liền muốn xông về phía trước chờ một chút hạ tịch giao bắt lấy thủ đoạn của nàng ngươi nhìn chỉ thấy những cái kia theo trong nhà vệ sinh công cộng trào ra mái tóc màu đỏ trên mặt đất nhanh chóng tụ tập biến thành một cái kích thước phát bệnh mà thành người giả chiến sĩ hình dạng từ dưới đất đứng lên ba mươi mấy cái tóc đỏ bệnh thành người giả đứng lên bao vây hai thiểu nữ lắc lư lung lay hướng các nàng đi tới cái này nam cung thu n g u y ệ t sắc mặt trầm xuống tốt ta không có cách nào nam cung thu n g u y ệ t từ phía sau lưng chầm rãi rút ra dạ ca đưa cho nàng trôi nảy nguyện ca t r ự đao lại n g c dao ngươi đối phó bên trái mấy cái kia ta đối phó bên phải cái kia mấy còn chưa có nói xong hạ tịch giao triệu h ắ n đi ra đầu kia ba lông hung t h ú chiến sĩ đã mang theo hai thanh cơ bằng kim loại xông đi lên chiến đấu ba lông cơ hai thanh tạo hình quái dị cái cưa đao q u a n g loạn ảnh khiến mắt người h o a hối loạn cơ bằng kim loại những nơi đi qua những cái tia tóc đỏ bệnh người già trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt giống như một đài tàn bạo hình thú máy c ắ t cỏ khí bất quá những cái tia tóc đỏ người già bị chặn ngang chém giết đổ xuống về sau theo trong nhà vệ sinh công cộng lan tràn đi ra cái tia từng cây mái tóc màu đỏ tia lại sẽ nhanh chóng liên tiếp bọc chúng đồng thời một lần nữa bệnh bệnh tốc độ nhanh rất nhanh từng bức từng bức tóc đỏ người hạ tịch dao cẩn thận quan sát liếc mắt nhìn những cái kia người g i ả bên chân mỗi một cái người g i ả trên chân đều kết nối lấy c h í ít một cây theo trong nhà vệ sinh công cộng vươn ra sợi tóc màu đỏ những này trên mặt đất sợi tóc linh hoạt dãy ruộng tựa như là từng cây khống chế con dối sợi tơ hạ tịch dao tựa hồ rõ ràng cái gì ba nàng chắp tay trước ngực tại ngắn ngủi nửa dây bên trong nhanh chóng ngâm sướng hung thần hỗn độn chi diễm hạ tịch dao hít sâu một hơi đáng yêu phấn nộn trên khuôn mặt hai bên quay h à n p h ư n g lên lập tức phun ra một miệm lớn hỗn hòa diễm như bài sơn đảo hải sóng lửa cuốn lên s ó n g lửa cấp tốc càn g quét lan tràn mà đi rất nhanh liền nhóm lửa tất cả tóc đỏ cùng người g i ả nam cung thu nguyệt ngọn lửa kia hiện ra một loại trong suốt m à u tối bị h ô n độn hỏa diễm đốt cháy địa phương theo trên thị giác nhìn p h n g phất đang không ngừng phát sinh không gian bật mèo không biết có phải hay không là ảo giác hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyệt ngầm trộn nghe thấy những cái kia bị h ô n độn hỏa diễm đốt cháy ăn mòn tóc đỏ ngay tại phát ra thê thảm đau đớn tiêu trên không gian nửa phút tất cả tóc toàn bộ đều bị hỏa diễm dọn dẹp sạch sẽ mà lại hoàn toàn không có để lại phổ thông hỏa diễm thiêu đốt lúc dấu vết trừ những tóc kia bên ngoài. bốn phía hoàn cảnh hết thệ sự vật đều không có lọt vào bất luận cái gì phá hư giờ phút này tại hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ n không nhìn thấy địa phương hai cái người thần bí ảnh đang đứng tại chỗ cao yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này cái kia chính là h ố n độn chi h u n g một trong lao tam ba lông t h ú c cú quanh tay nết môi k h ẽ cười một tiếng a ba lông cái thế giới này hạ tịch giao không có h ắ c hóa còn là cái hồ đồ vô c h i tiểu nha đầu lấy danh tự cũng thật đủ c h ừ u tượng tốt xấu là hung thú h ố n độn hậu lại lại bị lấy cái danh tự như vậy thật sự là đủ đáng thương lâm dạ sắc mặt lạnh lùng mặc dù không có h ã t hóa nhưng nàng lại có thể sử dụng được đi ra hỗn độn chi diễm tức u cái kia lại thế nào rồi lâm dạ liếc mắt nhìn hắn chính ngươi n g ắ m lại người ta phân biệt có được ma hóa thánh thú b ạ c h hổ cùng h u n g thú cùng kỳ ghen cường hóa lực lượng nhưng hạ tịch giao nhưng không có công ty bối cảnh lại có được h u n g thú chi lực tức u nhíu như í u n h mày phản ứng lại ngươi là nói cô nàng này có khả năng cũng là h u n g thú hỗn độn nhất tộc hậu đại lâm dạ nói hỗn độn độn độn có được hông thú hỗn độn độn m ư i huyết mạch tại trải qua trên triệu năm bao năm tháng qua nói cái này huyết mạch độ tinh khiết đã là tương đương có được nhưng nếu như hạ tịch giao có thể thúc đẩy được hỗn độn tập hùng nói do huyết mạch của nàng hẳn là còn xa tại mười trở lên t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín huyết mạch thức tỉnh t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín huyết mạch thức tỉnh t ú c U ũ chẩn ngầm một trận nên n ô i thì ra là thế nói có chút đạo lý nói như vậy cô nàng này trên thân tuyệt đối là có được rất tinh khiết hung t h ú hôn đồn tộc huyết mạch đi cũng khó mà nói lâm dạ suy nghĩ có lẽ nàng là có cái khác kỳ ngộ được đến hôn đồn lực lượng t ú c U nói khẳng định là dạng này nếu không chủ tịch không có khả năng đối với tiểu nha đầu này cảm thấy hứng thú như vậy ta đoán chủ tịch chính hắn hẳn là cũng không do lắm lâm dạ nói thanh long bạch hổ chu tước huyền n ũ hôn đ n thao thiết đạo nộp cùng kỳ bốn thanh tứ hung ghen trong số liệu công ty đã thu thập thứ sáu duy chỉ có còn lại thanh long cùng hỗn độn hạ tịch giao tại nguyên kịch bản bên trong có được hỗn độn chi lực nhưng một thế này cũng không có h ă t hóa kỳ nộ cũng hẳn là có thay đổi làm người chơi tin tức của chúng ta đều là giống nhau chủ tịch đại khái cũng đang quan sát suy đoán hạ tịch giao trên thân hỗn độn chi lực đến cùng bắt nguồn từ chỗ nào đã dặn này chúng ta liền đến kiểm tra một chút tốt thuốc cung nói cầm ra một cái cổ lão hộp âm nhạc đồ vật lấm dạ ánh mắt biến đổi đệ lại tay của hắn c tất cả mọi người là kẻ giáng lâm tiếp trước ngươi thế giới phục xếp hạng thứ ba ta thế giới phục xếp hạng thứ tư ngươi liền tự nguyện cả một đời đều thần phục tại tên kia dưới trướng làm việc lâm dạ trầm mặc thấy tay của hắn dần dần yếu bất lực đạo tức u đem hắn tay lời ra cầm trong tay cái kia cổ lão h ộ t âm nhạc từ từ mở ra hộp âm nhạc bên trong bánh răng dây có t chậm rãi chuyển động từng đợi tuyển chuyển kỳ lạ âm nhạc chuyển phát ra nam cung thu nguyện nhìn xem chung quanh bị toàn bộ thiêu hủy tóc lúng ta lúng túng há to miệng nhất thời không nói gì đành phải lại yên lặng đem vừa mới rút ra trực đao thu bể. đại ngốc dao ngươi thực lực của ngươi lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi nam cung thu nguyện thần sắc có chút phức tạp kỳ hì tốt xấu ta cũng là lam mịch hiệu t r ư ở n g học sinh thân truyền a hạ tịch dao hì hì vừa nói cho nên tương lai chờ ngươi gọi ta là tỉ tỉ về sau ta khẳng định sẽ bảo bọc ngươi lát nam cung thu nguyện mới không muốn ngươi nằm mơ đi lúc này chỉ nghe trong nhà cầu công cộng truyền đến một tiếng khủng bố sóng âm bạo đạn nhà vệ sinh công cộng vách tường nổ tung một cái động lớn một cái thân thể bay tứ tung đi ra vừa vặn ngã tại hạ tịch giao cùng nam cung thu nguyện trước mặt hắn chính là cái tia tóc đỏ đôi ngựa thanh niên bất quá lúc này g i a hỏa này đã là một cái nửa chết nửa sống trạng thái mắt của hắn lỗ lỗ thai lỗ mũi trong mồm toàn bộ đều chảy ra máu tươi cả người trên mặt đất cũng là một bộ vặn bèo dãy r u i trạng thái biểu hiện trên mặt khủng hoảng trong miệm tự lẩm bẩm không không mớn cứu mạng Ta sai. hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t một mặt mờ mịt cũng không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì o a n g long long long long long lúc này gian kia nhà vệ sinh công cộng lại đột nhiên ẩm vang sụp đổ hạ tịch giao cùng nam cung thu n g u y ệ t đều bị giật này mình bất quá còn tốt rất nhanh các nàng đã nhìn thấy vũ lê diệp tử còn có khúc khúc ba người đi ra vũ lê bên người còn lơ lửng một bộ thân thể hoàn toàn khô h é o thây khô chính là mới vừa rồi cái kia mặt lạnh t r ắ n g hán vũ lê ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cái kia thây khô liền rơi trên mặt đất cùng tóc đỏ đôi ngựa thanh niên chỉnh chỉnh tề, tề nằm cùng một chỗ hạ tịch giao nhìn thấy các nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra nam cung thu nguyệt hai người kia là bọn hắn là người xấu d i ệ p từ nói vừa mới ta cùng vũ lê tỷ tỷ cùng khúc khúc tỷ tỷ kém chút bị bọn hắn đánh lén nam cung thu nguyệt nhìn một chút cái kia tóc đỏ đuôi ngựa thanh niên tóc màu sắc dừng một chút nói cho nên mới vừa từ trong nhà vệ sinh xuất hiện những cái kia tóc đỏ chính là năng lực của người này ừ n đúng thế vũ lê nhẹ gật đầu không nghĩ tới tại kinh đô quản giới như thế nghiêm dưới tình huống thế mà còn có người dám làm dạng này sự tình cho nên thân phận của bọn hắn là đại khái là dạng ca đại nhân địch nhân đi vậy chúng ta đem người này mang về để d ạ n ca đại nhân định đoạt đi tử vân vũ lê giơ ngón tay lên vấp vắp thanh niên tóc đỏ cùng mặt lạnh tráng hán thi thể đều bị một cái trong suốt hình tròn vòng bảo hộ bao trùm chậm rãi treo lơ lửng giữa trời mà lên lúc này hạ tịch giao t r ợ t nghe một trận kỳ lạ âm nhạc nô hạ tịch giao hai tay nhẹ nhàng đè đầu lông mày cao lại lộ ra rất không thoải mái biểu lộ đại ngốc giao ngươi làm sao rồi nam cung thu n g u y ệ t nghi hoặc hỏi hạ tịch giao các ngươi không có nghe được thanh em gì sao nam cung thu nguyện không có a khúc khúc vũ lê diệp tử ba nữ h à i cũng là một mặt mờ mịt giống lúc này bên cạnh đầu hung thú kia ba lông cũng bắt đầu sao động lên con mắt hơi đỏ lên quả nhiên nàng có thể nghe thấy t ú c u cầm cái kia cổ láo hộp âm nhạc đôi mắt có chút nhau lại cái kia hộp âm nhạc thả ra âm nhạc trên thực tế là một loại kỳ lạ sóng hạ âm chỉ có có được năm trở lên viễn cổ hung thú huyết mạch sinh vật mới có thể nghe được này này đại ngốc d a o ngươi đến cùng làm sao rồi n à n g cung thu nguyện ngồi s ù n xuống có chút bận tâm nhìn xem hạ tiệc dao ngươi đừng làm ta sợ a vũ lê cũng rất lo lắng có chút n h ữ n mày quay đầu nhìn một chút diệp、tử. diệp tử、ừ. Diệp tử lập tức rõ ràng vũ lê ý tứ đưa tay thi triển sinh mệnh m ộ t linh một đạo lục quang rơi ở trên người của hạ tịch giao thật kỳ quái tịch giao tỉ tỉ cũng không có bất luận cái gì cần trị liệu địa phương a diệp tử nghi ngờ nói tịch giao tỉ tỉ thể nội siêu phàm năng lượng cũng không có đổi thành y ế u đất ngược lại còn đang không ngừng tăng cường không ngừng tăng cường khúc khúc đôi mắt hơi đ ộ n g một chút mọi người cẩn thận tản ra một chút vừa anh vừa dứt lời hạ tịch giao thể nội đ ỗ n g nhiên b ộ c phát ra mạnh mẽ hung sát chi phí chỉ gặp nàng túi đầu cái k i a nhỏ nhắn s i n h s ắ n trong thân thể liên tục không ngừng tuân ra mùi máu tanh cực nặng h u n g thần quỵ dị màu đỏ sầm khí tức cái k i a đỏ sầm hung sát chi khí dần dần thực chất hóa ẩn ẩn có huyết đục bùn nào ở trong đó l a n lộn phun trào h u n g ác n ă n g ngược không thể diễn tả q u á i vật ma âm theo xương đỏ bên trong chuyển tới khiến người sợ hãi lúc này hạ tịch dao chậm rãi mở mắt con người hiện hiện một m ả n h đ ỏ t h n g h u y ế t sắc, t r h n g đ e n cũng hiện ra xinh đẹp kinh người hoa văn khỏe mắt chung q u n cũng hiện ra từng đạo màu đen nhãn ảnh v v nguyên bản màu trà nhạt tóc biến thành tóc hạ tịch giao c h ậ m rãi ngẩng đầu lên cặp kia tràn ngập sát khí con mắt trực tiếp nhìn về phía chỗ cao lấm dạ cùng túc u vị trí đáng sợ sát ý không có chút nào che giấu phong thích lấm dạ trong lòng lộn bột một chút ngớ ngẩn lấm dạ để lại túc u trong tay ngộp t ấ m nhạc đưa nó đóng lại thấp dọn mắng ngươi bị phát hiện túc u nhét miệng có quan hệ gì dù sao nàng bá sau một khắc chỉ cảm thấy một trận cương phong càn quét sau lưng hạ tịch giao cơ hồ là tuấn di xuất hiện tại hai người bọn họ phía sau thực chất hóa khủng bố tinh hồng sát khí cơ hồ đem hắn hai bao khoả trong đó ta không biết các ngươi là ai nhưng ta biết các ngươi tuyệt đối không có gì h ả o ý hạ tịch giao lạnh lùng nói mà lại ta có thể cảm giác được các ngươi hẳn là tiểu dạ đ ị c h nhân chương 830, hỗn độn sóng t r ư ơ n g 830, hỗn độn sóng l ấ m dạng cùng tốc cũ lập tức cảm thấy phía sau mắt lạnh hạ tịch dao nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể thả ra mùi máu tanh cực nặng hung sát chi khí cái k i a đỏ sầm hung sát chi khí cơ hồ thực chất hóa biến thành một đôi hung thú đại thủ hình dạng hướng hai người bọn họ bắt tới vanh long long long ngủ lâm dạng cùng tốc c kịp thời lách mình b ọ lên phân tán né tránh hạ tịch g a o phía sau dỗi ra hai bàn tay lớn một bàn tay đập tại hai người bọn họ đứng trên mái h i ê n tòa kia nhà lầu nóc nhà bị trực tiếp một bàn tay đập thành một phấn cả tòa nhà lầu thình lình sụp đổ đùi bằm quần quận mà lên may mắn vùng này cơ bản đều là kinh đô đ ợ i phá khu thành cũ không có người ở người ở thưa tớt cho nên cũng không có người đi ra xem náo nhiệt、Thu、khu khu khu Thu khu Thu khu khu khu khu khu n g t h u n g u y ệ t h o k h a n cả người k é m c h ú t bị n h à l ầ u sụp đổ c h o khu khu khu khu h e o trong bụi b h u bỏ lên, u khu khu khu khu khu khu khu khu khu khu u khu khu khu khu khu khu khu khu khu h u khu h u khu k h khu k h khu khúc khúc d i ệ p tử ngẩng đầu nhìn trên trời tịch giao tỉ tỉ đây là làm sao rồi khúc khúc ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu trừ hạ tịch giao mặt khác hai người đàn ông xa lạ hai người kia là t ú c u lộn m è o gót chân nhẹ nhàng giẫm tại một chỗ cột điện tử bên trên mà l ấ m dạ thì rơi tại cách đó không xa một cây đại thụ trên đỉnh cây khương làm sao làm t ú c u hướng bên cạnh phi ăn một miếng tiến vào trong miệng cho bùi hạt tròn l ấ m dạ nặng nghề mà nói xem ra cô bé này trên thân hung thú huyết mạch thất tỉnh ồ t h c u đạo nói như vậy nàng bị hỗn độn ý chí khống chế rồi giống như không có lẫm dạ có chút nhũ mày hắn cảm thấy hạ tịch g i a o mặc dù bây giờ xem ra cùng lúc trước bộ kia ngốc manh đơn thuần n g â y thơ thiếu nữ hình tượng trên lệnh rất lớn nhưng giống như lại không giống như là bị hỗn độn ý chí khống chế bộ dáng hạ tịch g i a o một đôi tinh hồng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hai người sau lưng hung sát chi khí thực chất hóa hình thành hai bàn tay lớn giờ phút này đã gia tăng đến sáu con vừa vặn đối ứng hỗn độn sáu cánh tay cánh tay n ú t trong bóng tôi lén lén lút lút ra hỏa hạ tịch dao chậm rãi đưa tay thanh âm băng lãnh đến phản phất không chứa bất cứ tia cảm tình nào vậy các ngươi liền đều lưu lại tốt. chỉ gặp nàng quanh thân màu đỏ sầm hỗn độn khí tức cấp tốc phóng đại bắt đầu phô thiên cái địa hướng lấm dạ cùng túc cú hai người bao khỏa mà đi lấm dạ cùng túc cú hai người trong lòng đồng thời lộn b ộ một tiếng thật là tinh thần hỗn độn hung sát chi lực độ tinh khiết chi ít đạt tới hai mươi không ba mươi không năm mươi thậm chí lấm dạ cùng túc cú hai người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc mà giờ k h ắ c này bọn hắn đã không có thời gian kinh ngạc hỗn độn hung sát chi khí đã phô thiên cái địa bao phụ tại hai người trên thân túc ú biên sắc Hắn rất vui vẻ cảm giác đến thân thể của mình bị hôn đ ộ n chi k h í ô nhiễm ăn mòn trên thân huyết đ ụ c bắt đầu núp đích. Hắn con n g ư ơ i co rụt lại, đông nhiên xé ra trên cánh tay mình quần áo chỉ thấy mình cánh tay làn da bắt đầu cấp tốc nát giữa cũng sinh ra hôn đ ộ n x ú c tu tần lần có vần huyết đục huyết đ ụ c bùn nào h ở trong đó l a n lộn phút r à o m à hắn cũng rất nhanh phát giác được ý thức của mình ngay tại dần dần chìm vào địa p h ư n g trong đầu tạm đâm càng ngày càng nhiều sức phán đoán cũng tại dần dần mơ hồ là hôn đ ộ n lực lượng ảnh hưởng còn tiếp tục như vậy hắn cuối cùng lại biến thành hôn đội t â n thuộc khôi mẹ nó không có cách nào Túc u cắn nát mùi máu làm hắn đại nao thoáng thanh t ỉ n h một chút lập tức hắn đưa tay bắt lấy cánh tay trái của mình tê lạc vậy mà ngạnh sinh sinh đem hắn bị ô nhiễm cánh tay trái xe xuống vê a n g ngay sau đó thuốc u cũng buộc phát hắn hung thú chi lực cùng kỳ màu vỏ q u y ế t hung sát chi khí tràn ra bên ngoài thân đem hắn thân thể bao vây lại thực chất hóa hung sát chi khí biến thành cùng kỳ hình dạng gợi ra mạnh mẽ trận trận cương phong diệp băng đột nhiên mở mắt vệ lên chân bắt chéo ngồi tại đoạn thiên sứ trên vương tọa ngủ say nàng đột nhiên tỉnh lại đồng thời tinh thần tỉnh táo nữ vương ngài làm sao rồi một tên đ o ạ thiên sứ người hầu nghi hoặc hỏi nữ vương nghỉ ngơi thời điểm cho tới bây giờ đều không có đột nhiên tỉnh lại không có gì diệp băng khoe miệng không dễ dàng phát giác có chút dơ lên cùng kỳ cùng hỗn độn thế mà dùng hung thú chi lực xem ra là xảy ra chuyện gì ha vê anh một đạo mạnh mẽ nổ tung tại không trung n ở rộ đem chọn tiến thiên không chiếu sáng giống như ban ngày khí lãng giống như gọn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán cả thiên không bên trên đám mây đều bị hoàn toàn sưu tan tôi cũng bị khủng bố khí lãng đẩy bay ra ngoài rất xa mới dừng lại khơ ta lại bị một cái thiên khải cảnh cô nàng áp chế thật sự là vô cùng lục nhã tức c u ánh mắt châm xuống hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được cái này gọi là hạ tịch giao cô nàng trên thân có được mạnh như vậy hỗn độn chi lực đến cùng là làm sao còn có thể bảo trì bản thân ý thức theo lý mà nói nàng mới thiên khải cảnh căn bản không có khả năng tiếp nhận lực lượng như vậy cho dù là thức tỉnh độ tinh khiết duy nhất có mười hỗn độn chi lực ý thức của nàng nên hoàn toàn bị hỗn độn bản năng thôn vẽ mới đúng à. cái này mẹ nói liền không hợp lý lấm dạ rơi xuống bên cạnh hắn nặng n ề mà nói đừng đánh sự tình đã làm lớn chuyện t ú cái U đạo. c này còn cần đến n g ư ơ i nhắc nhở ta ta đương nhiên biết nhưng rất hiển nhiên hạ tịch giao cũng không định bỏ qua bọn hắn chỉ gặp nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm túc u cùng lấm dạ hai người sau lưng sáu con đại thủ lòng bàn tay bắt đầu tụ tập hỗn độn chi lực trong lòng bàn tay không gian bắt đầu hướng vào phía trong bạn bèo biến hình rất nhanh sáu con đại thủ phân biệt xoa ra sáu quả cỡ nhỏ lỗ đen lỗ đen bốn phía tất cả không khí đuôi bằng đều bị cuốn vào trong đó bao quát ánh trăng đều không thể may mắn thoát khỏi hung thần hỗn độn sóng hạ tịch giao đưa tay đem cái kia sáu quả lỗ đen nảy đi ra đẩy đi ra trong nháy mắt sáu quả lỗ đen tập trung biến thành một viên to lớn lô đen cầu khủng bố v ặ n bèo hấp lực để lô đen cầu trội chạy qua chỗ hết thể toàn bộ hóa thành hư không lẫm dạ cùng t ú c u hít sâu một hơi vội vàng nao nhao, nhao buộc phát cực hạn lực lượng n ẹ tránh rác rồi rác rồi rác nha oanh long long long long long long g ủ đủ theo lỗ đen cầu nhấp đ ô chỉ thấy trong khoảnh khắc hạ tịch giao chính phía trước phương hướng toàn bộ đợi phá khu thành cũ trực tiếp biến mất mặt đất còn gậy ra một đầu thật dài hố, hố nộn sóng đen trực tiếp gậy ra một đầu dài đến mấy cây số độ rộng đạt hơn trăm mét thẳng tắp con đường vũ lê hỗn độn a thôn một khi mắt thì thào nói đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tinh thần như thế hứng thú chi lực cùng công ty nghiên cứu phát minh chế tác ghen tường hóa hoàn toàn khác biệt lúc này quang minh minh hội người chấp pháp đến bọn hắn tại từng tòa nhà lầu nóc nhà nhảy bọt tiến lên ngay tại chạy tới đây thôn một thay thế nâng lên hai ngón cả người rất nhanh lâm vào ẩn hình rời khỏi nơi này t h á n h pháp v ậ y ngược ngàn sóng thanh long lao đang dừng lại chuyển vận cả tòa linh yêu cung điện dưới đất đã sắp bị hủy đi một nửa mà hệ lì ổng cùng thú nhân hệ mì nệm giờ phút này cũng lộ ra mười phần chật vật toàn thân cao thấp quần áo đã rách rách dưới dưới nguyên bản một thân long tộc thân sĩ trang điểm hệ lì ổng giờ phút này xem ra quả thực t ự a như cái lang thang tại hoang dã trấn nhỏ ăn mày hắn mẩu vàng phẩm chất pháp bảo ném ra bên ngoài năm mươi mấy kiện mới miễn cưỡng tại thanh long lao đang công kích đến sống sót hệ lì ổng hô xích hô xích thở lập tức tiêu hết nhiều như vậy món pháp bảo quả thực nếu như hắn có chút đau lòng đây chính là hắn hơn ba trăm năm dặm rưỡi đến được vật siêu t ậ p a hắn mở ra liếc mắt nhìn bảng thuộc tính của mình hp n g đã chỉ còn hai mươi ba hôn lực đã chỉ còn mười chín hễ ly ông bay đầu nhìn một chút thú nhân hẹ mỹ nẻm thế nào rồi thú nhân hẹ mỹ nẻm trên thân áo khoác trắng cũng là rách rách rưới dưới hắn cầm lấy trong tay một cái pháp bảo bình nhỏ toét ra một mặt cười ngây ngô rất tốt hẳn là không sai biệt lắm hễ ly ông ít một hơi thật sâu kia liền không cần thiết lại g i ố dài hắn cầm ra một quyển màu vàng phẩm chất ma pháp của chủ đem quyển trục mở ra cắn nát ngón tay đem máu tươi của mình đặt tại phía trên đơn ký thập nhất dai ma pháp bạ phong nhãn luồng khí xoáy đình đại quyển trục bên trong phủ văn t ì n h lình sáng lên ngay sau đó từng đợt mạnh mẽ c u ầ n phong liền theo quyển trục bên trong gạo thét mà ra trong đại điện không khí đột nhiên trở nên sền s ệ t không khí phát ra pha lê vỡ vụ giòn vàng toàn bộ thế giới bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn mặt đất đá vụn nhao nhao lơ lửng mà lên bị hút vào dần dần thành hình màu xám trắng vòng xoáy một cái siêu cấp l u ồ n khí xoáy rất nhanh hình trạc t ợ t hạ xuống dạ ca mạnh viết linh tô diễm linh bọn người rất nhanh liền cảm giác được t h ậ p nhất daima p h á p a da ca có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình bên ngoài áp lực trên lệnh cực lớn loại áp lực này kém sẽ dẫn đến dịch thể sôi t r à o còn tiếp tục như vậy ánh mắt của hắn cùng nội tạng đều sẽ dẫn đầu h ó a khí t h ậ p nhất daima p h á p là bán thần cảnh trở xuống mạnh nhất ma p h á p không nghĩ tới cái này hệ lì ổng còn có lợi hại như vậy kỹ năng của chủ da ca mở ra hệ thống tiến hành đo đạn bốn phía mánh liệt luồng khí xoáy trung tâm mắt khu khí áp đã xuống tới một hạ ba hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình năng lượng đang không ngừng bành trướng thân thể cũng theo đó nâng lên còn tiếp tục như vậy cả người hắn đều sẽ biến thành một viên khí áp bom trạng thái hư nhược tô diễm linh rõ ràng càng thêm chịu không được áp lực như vậy lộ ra cực độ thần tình thống khổ đỏ linh cùng phị nguyện thấy thế vội vàng thi triển hồn lực bảo vệ nữ đế thân thể thế nhưng là chính bọn hắn hiển nhiên cũng giống vậy sắp không k i ê n trì nổi cực ầ m chi nhắn mở g i a ca mắt trái con ngươi lô đ ô n g nhiên biến thành màu đen tuyển theo từng đợt mạnh mẽ cực gầm hấp lực bốn phía tất cả phong thuộc tính năng lượng toàn bộ đều bị mắt trái của hắn hấp thu đi vào h ế ly ông lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị đó là cái gì năng lực thú nhân em y ném nói vừa mới cái kia xem ra không giống như là phổ thông dị năng cũng không giống là ma pháp hét ly ổng sắc mặt trầm xuống nói được rồi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian rút rút dạ ca cười lạnh đều đến một b ư ớ c này còn muốn rút trong đại điện cao áp khí lưu đã toàn bộ đều bị hắn hấp thu tiến vào cực âm chi nhãn bên trong dạ ca tay phải lộ ra ảnh n g u y ệ n trực đao chỉ thấy vừa mới bị hắn hấp thu phong thuộc tính năng lượng giờ phút này chính hội tụ tại trên thân đao của hắn không màu trong s u ố t khí lưu tại trên thân đao nhanh chóng lưu chuyển phát ra k i n người o ngóng thanh âm hét ly ổng con người co g i t lại thấy thế vội vàng lại muốn móc ra pháp bảo nào đó pháp bảo giá ca ánh mắt run lên hắn cũng sẽ không lại cho hệ lì ổng cơ hội thân t h u ậ t thời gian đi dưới chân hắn đ ặ t mạnh t h u ấ n thân hướng về phía trước nương theo lấy từng đợt thời gian chậm chạp hư ảnh giá ca vung đao theo hệ lì ổng thắt lưng chém qua chỉ để lại một đạo như có như không màu trắng tia sáng tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường hệ lì ổng bề ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì v ớ i đau nhưng bị áp xúc phong thuộc tính năng lượng bom đã tiến vào trong cơ thể của hắn chỉ thấy hệ lì ổng thân thể đột nhiên bành trướng thành vị dị hình cầu há to mồm phát ra một tiếng dọa người dích lên ánh mắt của hắn dẫn đầu khí hóa hai đoàn huyết vụ theo chống r ô n g hốc mắt phun ra ngay sau đó là xôi trào góp theo hai nói cùng xoan mui phun ra thành màu hồng phần khí rung dao tử tướng thật sự là cực kỳ khó coi cùng lúc đó một viên độc khí đạn hoàn bị ném đến dạ ca bên chân và ảnh màu lục xương độc dâng lên dạ ca đành phải liên tiếp lui về phía sau bị đ ộ c bịt lại miệng mũi đợi đến khói độc tắn đi cái k i a mặt mũi tràn đẩy bệnh thần kinh cười ngây ngô thú nhân hẹ mì nệm đã biến mất không thấy gì nữa lại để đồ đần kia thú nhân trốn thoát dạ ca nhất miệm đáng tiếc hắn tiến vào thời gian đi trạng thái vẫn là không thể quá lâu mà lại tiến vào thời gian đi trạng thái càng lâu về sau tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ trở nên không có chấm như vậy nếu như hắn là thánh lâm cảnh như vậy vừa mới nên có thể đem cái k i a thú nhân hệ mì nèm cùng lúc làm sạch lúc này b ị thanh long lao đang p h ụ thể kẹt d ở dịp lúc này thân thể rốt cục cũng đã không kiên trì nổi đang thánh ngã thanh long đ a o từ trong tay hắn c h ó c ra cắm ngược ở trên mặt đất thật dài trôi đao hong long rung động mà kẹt d ở dịp thân thể bắt đầu nhanh chóng hòa tan sụ đổ tách rời tất cả tế bào đều đã bị thánh lực tiêu hao hết tất cả năng lượng bạch huy linh đỏ linh g m phỉ nguyện ba người vẫn canh giữ ở tô diễm linh bên người tô diễm linh vừa mới tại cường khí ép ma phát áp bách dưới đã không kiên trì nổi lúc này đã đã ngủ mê man phỉ nguyện ngơ ngác kinh ngạc nhìn nhìn qua dạ ca nghĩ thầm cái nhân loại này chương tám trăm ba mươi hai rút ra chiến lợi phẩm chương tám trăm n ba mươi hai rút ra chiến lợi phẩm dạ ca đi tới tô diễm linh bên cạnh nàng thế nào dạ ca hỏi bạch huyết linh bạch huyết linh nói không có việc gì k hôn mê đi mà thôi dạ ca nhẹ nhàng gật đầu đỏ linh thần s á t phức tạp dạ ca ngươi v ừ a m ớ i cái kia tây long tộc người hắn sử dụng hẳn là cấp mười một ma pháp quyền chủ ca ngươi là làm sao hóa giải cấp mười một ma pháp quần chụp thế nhưng là màu vàng phẩm chất quần chụp thả ra đến kỹ năng thế nhưng là hồn đế cảnh cường giả cường đại nhất chiêu Giả ca một cái thiên khải cảnh đ ỉ n h phong nhân loại siêu phàm giả thế mà tùy tiện liền đem thập nhất dai ma pháp hoa giải rồi g i ả hỏa này cũng quá bất hợp lý ha Giả ca không nói gì k ỹ thật vừa mới chiêu kia hắn kỳ thật ứng đối cũng s á t thực rất treo may mắn lần trước tại thần quan điện bị thánh quan g tẩy lễ một lần để thần lực của hắn hạn mức cao nhất để cao rất nhiều thật sự là đến cảm ơn những n à y thần quan các lao thiết cơ c ô n chi nhãn âm động hấp thu càng nhiều càng mạnh năng lượng c ầ tiêu hao thần lực cũng liền càng lớn vừa mới hấp thu hết thập nhất dài ma pháp bạo phong nhãn luồng khí xoáy hình đại cơ hồ là đem hắn thần lực tiêu hao hầu như không còn cho nên vừa rồi liền thời gian đi trạng thái cũng không thể duy trì quá lâu tiêu hao thần lực quá nhiều cũng làm cho dạng ca thân thể cảm nhận được một tia gánh bác hệ thống chúc mừng người chơi dạng ca thành công đánh giết người chơi hệ lị ống hệ thống người đem thu hoạch được một lần rút ra cơ hội hệ thống ngay tại rút ra ngẫu nhiên chiến lợi phẩm dạng ca trông thấy đột nhiên bắn ra bảng hệ thống con mắt lập tức sáng lên còn có đánh giết người chơi bàn thưởng rút ra thành công một người thành công rút đi nên người chơi pháp bảo thẩm phán xiềng xích màu vàng phẩm chất hai người thành công rút đi nên người chơi vật phẩm hệ lụy ổng bản bút ký màu trắng phẩm chất ba người thành công rút đi nên người chơi nhiệm vụ danh sách bộ nhớ lưu một hạng đang trong tiến hành chưa hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ kẻ sau màn ngươi có thể lựa chọn phải t r ă n g thay thế hệ lụy ổng tiếp tục cái nhiệm vụ này cũng có thể lựa chọn từ bỏ giả ca như có điều suy nghĩ thẩm phán xiềng xích hẳn là vừa mới những cái kia t ử long tộc chiến sĩ sử dụng xiềng xích màu vàng phẩm chất p h á bạo liền phổ thông hồn đế cảnh cường giả đều khó mà tranh thoát tuyệt đối là đủ tốt bất quá làm sao còn rút một cái màu trắng phẩm chất đồ chơi giá hỏa này còn biết bút ký bản bút ký nội dung giá ca dự định bay đầu trở về về sau lại lật ra nhìn nhất làm cho hắn ngoài ý mớn còn là cái thứ ba rút ra vật bị đánh bại người chơi đang trong tiến hành nhiệm vụ thế mà cũng có thể bị rút lấy khá lắm giá ca mở ra nhiệm vụ danh sách quả nhiên chính mình nhiệm vụ danh sách đợi hoàn thành trong nhiệm vụ liền thêm ra một hạ n g vận mệnh nhiệm vụ giá ca đọc lên cái kia vận mệnh nhiệm vụ nội dung con ngươi có chút co g ú t lại ánh mắt từ từ kinh ngạc g i ca ngươi làm sao rồi vị nguyện lúc này hỏi không có gì dạ ca trầm mặc một hồi đóng lại nhiệm vụ danh sách dự định về trước đi sau này hay nói đi thôi chúng ta rời khỏi nơi này trước lúc này hệ thống lại đột nhiên tiếp vào thông tin điện thoại là vũ lê đánh tới dạ ca nhận uy tiểu lê vũ lê ca ca ngươi ở đâu đâu t h ị h giao nàng trầm mặc nghe một hồi dạ ca lộ ra biểu tình quá dị a ghen công ty kinh đô phân bộ chủ tịch văn phòng cắt đứng tại chủ tịch trước bàn làm việc chủ tịch ngồi ở sau bàn làm việc mặt một mặt xanh xám hai cái này tên ngu xuẩn vậy mà làm ra loại này đánh cỏ động rắn chuyện ngu xuẩn còn áo r a động tĩnh lớn như vậy chủ tịch hướng trên ghế khẽ nghiêng nặng nề thở hát ra lần trước tại thần quan điện hắn lôi kéo dạ ca gia nhập công ty cùng hắn lúc đàm phán chỉ nói cao thấp t u y ế t không có yêu cầu hạ tịch giao cũng phối hợp nghiên cứu của hắn chính là không muốn đánh cỏ động rắn không nghĩ tới hai cái này heo đồng đội vậy mà trực tiếp cho hắn đến một đợt lớn cái này không chỉ là dạ ca biết chỉ sợ liền thần quan điện bên kia các nói tốc u cùng lâm dạng bọn hắn đều là điều kiện phi thường ưu tú bản thân thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ kẻ giáng lâm bọn hắn khẳng định tương đối mà nói liền không như vậy dễ dàng bằng hàn giáo chủ tịch hư lệnh một tiếng làm kẻ giáng lâm còn có thể như thế x u ẩ n ta mới là xem trọng bọn hắn các hiếp h i mắt ta nghĩ bọn hắn nguyên bản nên cũng không nghĩ kinh động hạ tịch giao chỉ là muốn dùng hộp âm nhạc thăm dò một chút mà thôi có lẽ chỉ là không có nghĩ đến hạ tịch giao thể nội h ố n độn ghen trực tiếp liền bị tỉnh lại chủ tịch hư ta cũng không có để bọn hắn đi dò xét Cắt, bọn hắn có lẽ không phải vì ngài đi dò xét mà là vì chính bọn hắn đi dò xét chủ tịch ngẩng đầu nhìn hắn lời này của ngươi bên trong có chuyện a cắt c ơ i khẽ cương giả đều có một cái điểm giống nhau chính là không muốn khuất tại thứ hai nhất là tốc u càng là kiệt ngạo bất tuần tính cách có lẽ bọn hắn nghĩ đến nếu như có thể được đến hỗn độn chủ tịch không nói gì im lặng không nói đích xác hắn vô cùng rõ ràng từ khi hắn ngồi lên công ty trước chủ tịch đem các người chơi kéo vào hội đồng quản trị về sau mặc dù cùng một chỗ cộng sự trên trăm năm lâu nhưng rất hiển nhiên hội đồng quản trị bên trong các người chơi không có mấy cái là chân chính đối với hắn tuyệt đối trung tâm tất cả mọi người là vì chia cắt cái thế giới này lợi ích mà tập hợp một chỗ cho dù là thử khôi dạng này ra hỏa cũng chỉ là bởi vì tạm thời tại hội đồng quản trị bên trong thực lực thấp kém cho nên mới nguyện ý ngoan ngoãn nghe hắn lời nói chuyện gì đều định m à c hắn nhưng như loại này ra hỏa một khi hắn nắm giữ đến cái gì lực lượng mới xoay người quật khởi về sau chỉ sợ kiêu ngạo nhất trở mặt nhanh nhất chính là hắn hiện tại như thế nháo trò cùng kỳ chi lực cùng hỗn độn chi lực đồng thời h i thế các nhắc nhở vũ hành thần quan bên kia khẳng định cũng đã có thể đại khái đoán được chúng ta ghen công ty trong â m thẩm tại có lấy bọn hắn làm cái gì ngài tốt nhất vẫn là sớm một chút nghĩ bộ lý do thoái thác ngẫm lại làm như thế nào qua loa tắc trách bọn hắn đi ừng chủ tịch khoanh tay cân nhắc một trận lại hỏi lâm âu đâu hắn trở lại chưa c á t há to miệng đang muốn nói cái gì lúc này lâm âu vừa vặn từ bên ngoài tiền đến chủ tịch thẻ c á t đại nhân chủ tịch quay đầu nhìn hắn một cái ánh mắt biến đổi ngươi làm sao biến thành dạng này rồi lâm âu là bị hai cái g e n công ty nhân viên kéo lấy hai đầu cánh tay đỡ lấy tiền đến lúc này hắn tình trạng tựa như là một tháng không có ngủ người mắt quần thâm đều nhanh kéo tới cái mũi bên cạnh s á t mặt cũng làm mười phần tái nhật vỡ môi phát tím ánh mắt hoảng hốt hai chân như n h u ô n ra đứng cũng không v ữ n g cả người xem ra lung lay s ắ p đổ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba phân tích năng lượng t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba phân tích năng lượng xem ra ngươi lại thua với nàng chủ tịch mặc dù nói như vậy nhưng nhìn ra được hắn cũng không có lộ ra nhiều ngoài ý mớn mặc dù trí lực đều là mười hai điểm nhưng h a c k e lĩnh vực hẳn là ngươi ưu thế lĩnh vực mới đúng chứ lâm âu cười khổ một cái suy yếu vô lực nói rất xin lỗi ta xác thực xem nhẹ nàng nàng mặc dù không có thể thoát ly ta hacker thế giới giả lập mỹ thuật nhưng ta không nghĩ tới nàng lại có thể sửa chữa ta mạng lưới giả lập trong thế giới số liệu tham số lâm âu tại chính mình sáng tạo mạng lưới giả lập trong thế giới bị cao thâm tuyết nhiều lần giết chết phục sinh giết chết phục sinh c h ọ n vẹn giết ba trăm bảy mươi lượt hơn nữa còn là cảm giác đau bị cao thâm tuyết để cao đến một nghìn giới tình huống lúc này hắn trên bảng tinh thần t h u tính đã hạ thấp nguyên bản một cũng chưa tới còn có thể bảo trì không cơn sốc lại không có điên rơi liền đã rất không tệ may mắn lâm âu còn lưu lại một tay, chính là khi tiến vào mạng lưới giả lập thế giới trước đó, nói cho bên cạnh hắn chăm sóc thủ hạng, một khi phát hiện không hợp lý địa phương, hoặc là đắm chìm tại thế giới giả lập thời gian qua thời gian, liền lập tức nổ hắn giao diện náo máy các mạng. Nay mới khiến hắn nhặt về một cái mạng. Bằng không mà nói, hắn hiện tại coi như không có não tử vong, cũng khẳng định đã nổi điên biến thành bệnh tâm thần. xem ra không ba hào tốc độ tiến hóa xa so với chúng ta dự tính thực sự nhanh hơn nhiều. Cắt nói. Lúc này, thú nhân em y nẻm cũng trở về. hắn tình huống đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào trên thân áo khoác trắng sớm đã rách rách d ư ớ i dưới trên mặt cũng là đen xì một mảnh giống như là bị lôi sập qua như ngươi làm sao cũng biến thành dạng này rồi chủ tịch bản khởi mặt đến cựu v i hồ đâu được đến hay chưa hệ l y ổng hắn ở đâu tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về không có thú nhân hẹ mỹ nem lắc đầu cười toe toét hắn tấm kia vĩnh ấ n không thay đổi cười ngây ngô dạ ca không biết dùng phương pháp gì đem tô diễm linh thể nội lúc đầu muốn ma hóa cựu vĩ chi lực cho áp chế xuống đến nỗi hệ l y ổng hắn chết rồi chủ tịch sắc mặt đột biến cái gì chết rồi cặp nhũ mày hết ly ông hắn nhiều như vậy bảo mệnh pháp bảo chết rồi đúng thế thú nhân e m i ném nhẹ gật đầu chết tại dạ ca trên tay lập tức liền đem toàn bộ chuyện đã xảy ra cho chủ tịch cùng cặp bọn hắn nói một lần thánh ngã thanh long đao chủ tịch n g h e xong ánh mắt chầm xuống ngươi xác định thánh ngã thanh long đao ở trên tay của dạ ca thanh long còn bám thân kệ giơ g i t thú nhân e m i ném nhẹ gật đầu xác định sao lại có thể như thế đây chủ tịch nhũ mày lại chẳng lẽ là hắn lần trước tại cửa cơm chi dạ tiến vào thanh long địa cùng thời điểm được đến nhưng là thánh ngã thanh long nào thế nhưng là thanh long linh hồn vũ khí thần minh cấp vũ khí lấy dạ ca hiện tại đẳng cấp tuyệt đối không có khả năng sử dụng được cũng không có khả năng khống chế được vũ khí bên trong thanh long linh hồn mà hắn lại có thể triệu hồi ra thanh long bám thân ở trên người k ẻ t dở dịch giúp hắn tác chiến thanh long cường đại như vậy truyền thuyết cấp sinh vật tồn tại làm sao lại nghe theo mệnh lệnh của hắn chủ tịch liền xem như đánh chết cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến dạ ca sẽ cùng thanh long loại kia viễn cổ truyền t u y ế t sinh vật có gia tình thú nhân emi nẹm vất miệng lúc này có nói không chỉ là dạng này ta có thể cảm giác được gia ca hẳn là có thể sử dụng thần lực cái gì chủ tịch con ngươi lại là co giục lại thần lực ngươi không có làm sao chủ tịch xin tin tưởng ta làm bác sĩ cái mũi thú nhân ẹ、e、mỹ nèm nết miệng cười khúc khích chỉ chỉ cái mũi của mình ta đối với hết t h ể siêu phàm năng lượng mùi đều là rất mất cảm mà lại ta có thể cảm giác được gia ca hắn chẳng những dùng thần lực hẳn là còn sử dụng thanh long thánh lực mà lại trên người hắn hẳn là có được thương long thất túc tất cả thuộc tính thánh lực chủ tịch đã bị liên tục chấn kinh mấy lần lúc này hắn đã có chút không nói gì cắt nói ngươi là nói gia ca hắn đồng thời nắm giữ thần lực thánh lực cùng ma lực. e m m Nem, người làm siêu phàm bác sĩ, hẳn là rõ ràng nhất đây là làm trái thường thức a ta biết thần lực thánh lực cùng ma lực là hoàn toàn tương phản hai loại sức mạnh theo lý không có khả năng tồn tại tại cùng một cái sinh vật thể nội. Thú nhân e m m Nem cười nói nhưng hắn cũng xác thực nghe được trên người hắn xác thực có sử dụng qua cái này ba loại năng lượng hương vị cắt c h ầ m ngâm một trận quay đầu nhìn về phía chủ tịch chủ tịch một mặt nghiêm trọng ngưng thần c h ầ m tư c h ầ m mặc không nói một nhân loại đồng thời nắm giữ thần lực thánh lực ma lử sao lại có thể như thế đây lúc này thú nhân em mỹ nẹm cầm ra một cái phát bảo bình nhỏ đây là hệ lì ông phát bảo siêu phàm năng lượng thu thập bình nguyên bản hệ lì ông là muốn dùng cái này đến thu thập dạ ca lúc chiến đấu thi triển năng lực năng lượng lấy về làm nghiên cứu phân tích không nghĩ tới hắn lại chết rồi thú nhân em mỹ nẹm đem bình nhỏ kia giao cho c ạ t trong bình này hẳn là thu thập lúc ấy dạ ca cùng cái kia bám thân kệ ẹ dở dịp ra hỏa sử dụng lực lượng nếu như các ngươi không tin chỉ cần cầm trong bình này k h í tức vừa phân tích liền có thể được đến kết quả chủ tịch hít hít mắt tốt, lập tức phân tích bởi vì lâm âu hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn thân thể c ũ n g cơ hồ sụi lơ đến không động đậy cho nên tiến hành số liệu phân tích công tác chỉ có thể từ thú nhân ẹ mì nẹm tới làm thú nhân ẹ mì nẹm ngồi trước máy vi tính hai tay nhanh chóng gõ bàn phím hệ thống ngay tại tiếp thu số liệu hệ thống ngay tại phân tích bên trong xin về sau chủ tịch cùng c ặ t liền đứng ở sau lưng hắn nhìn xem trước mắt ném ra đến trong suốt màn hình hình ảnh phân tích tiến độ mười ba phân tích tiến độ năm mươi chín phân tích tiến độ bảy mươi hai tích đương theo lấy một tiếng bén nhọn bù bù nguyên bản phân tích giao diện biến mất toàn bộ màn ảnh máy vi tính lập tức lâm vào lam bình phong trạng thái chủ tịch nhữ mày chuyện gì xảy ra thú nhân em in ẹ m giống như dính vi r u s có hacker xâm lấn công ty hệ thống chủ tịch vi r u s lâm âu xứng sở chỉ thấy từng chuỗi vi r u s số hiệu tại màn hình trong hình ảnh xuất hiện rất nhanh liền chiếm lấy toàn bộ màn hình ông cả tòa g e n công ty cao ốc lập tức lâm vào hỗn loạn tưng ơ bừng trạng thái tất cả màn ảnh máy vi tính lập lệ nhấp nháy tất cả bảo an hệ thống vang lên cọi cảnh sát tất cả thiết bị điện tử bị lung tung mở ra mã độc nhanh chóng xâm lấn công ty hệ thống lâm âu lập tức liền nhận ra được t i a là hắn dùng để xâm lấn minh thành hệ thống vi r u s không hề nghi ngờ khẳng định là cao thâm t u y ế t gây nên chương 834, n g ư ơ i không lên ai bên trên chương 834, n g ư ơ i không lên ai bên trên lâm âu sắc mặt có chút khó coi hắn đang nghĩ cao thâm t u y ế t là làm sao biết công ty mạng lưới địa chỉ it chẳng lẽ là lần trước hắn chui vào dạ ra thời điểm liền đã bị nàng làm đánh dấu kỹ thuật viên chủ tịch cầm lấy trên b à n công tác một cái mịt độ phồn nặng nề nói tranh thủ thời gian điều tra một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nhìn xem lâm à ai x lấn l công ty hệ thống. Không cần tra. Lâm âu ty tra. hệ âu m â đáng lắc mà đầu không được ví dụ đã xâm lấn tiến vào công ty tầng sâu mạng lưới không gian nào lúc này nếu như ngắt mạng công ty hệ thống sẽ toàn diện sụp đổ không nói toàn bộ công ty mạng lưới không gian nào cũng sẽ bị đối phương triệt để xâm chiếm cắt nghe nói nhìn về phía chủ tịch nói công ty mạng lưới không gian nào bên trong còn chứa đựng trên chục tỷ điểm b á o số liệu siêu phàm năng lượng những số liệu này năng lượng đều đầy đủ nuôi ra bởi cái thiên khải cảnh siêu phàm giả nếu như bị đối phương trùng đi chủ tịch biến sắc hắn nhìn về phía lâm âu đã dặn này ngươi còn không mau bên trên lâm âu chủ tịch đây không phải ngươi chế tác vi rút sao đương nhiên là từ ngươi đến giải quyết lâm âu lâm âu nhớ tới chính mình trước đó không lâu mới tại mạng lưới giả lập trong thế giới bị cao thâm tuyết nhiều lần tra tấn ngược sát hơn ba trăm lần tràn g cảnh thân thể vô ý thức run lên chủ tịch ta hiện tại trạng thái chỉ sợ r ú t không được gì lâm âu cười khổ h ắ n ngồi trên ghế sắc mặt tái nhợn thân thể một chút khí lực cũng không có muốn giết hết những vi r u s này cần dùng giao diện nắp máy tiến vào giả lập hacker không gian nhưng là ta hiện tại tinh thần lực coi như đi b ả o cũng không làm nên chuyện gì à chủ tịch mà lại cao thâm tuyết khẳng định đã sửa thăng cấp vi rút số hiệu lâm âu nói ta nguyên lai、like、bộ kia phá giải chương trình khẳng định vô dụng b ớ t nói nhảm chủ tịch nặng nề mà nói ngươi làm ra virus ngươi không lên ai bên trên vô luận như thế nào không tiếp thủ đoạn không tiếp đại giới cũng nhất định phải đem công ty mạng lưới giả lập trong không gian tài sản cho bảo lưu lại đến nói chủ tịch khoắt tay một cái mấy cái âu phục d à y ra tráng h á n bảo an nhân viên đã chạy vội tới đi tới lâm âu bên người cưỡng ép đem hắn đặt tại trên đế lâm âu giật mình chủ tịch đừng mấy cái âu phục tráng h á n đem hắn theo đến xích sao cưỡng ép cho hắn đeo lên công nghệ cao mũ giáp kết nối vào giao diện m á y đừng ây lâm âu con người biến thành thuần bạch sắc rất nhanh chìm vào mạng lưới giả lập thế giới Á á á. ước chừng qua mười mấy phút lâm âu phát ra một tiếng thê lương bi thương kêu to liên tiếp hắn giao diện nao một thiết bị rất nhỏ đổ tung bắn tung vé ra lấm ta l ấ m tấm h ỏ a hoa mang ở trên đầu hắn công nghệ cao mũ giáp cũng toát ra từng sợi khói xanh rất nhanh liền triệt để báo hỏng mà lâm âu trên ghế hai tay hư không xé rách d â y rủa đến mấy lần về sau nghiêng đầu một cái thân thể một có gáp triệt để không có động tĩnh cắt xem xét hắn bảng t h u tính hát g đã rất xuống không chết rồi cắt nhìn về phía chủ tịch đồ vô dụng chủ tịch sắc mặt xanh xám lập tức dừng một chút nặng nề mà nói b ấ t quá tốt xấu cũng vì chúng ta kéo dài mười mấy phút thời gian công ty hệ thống khác kỹ thuật viên bên kia thế nào rồi cắt mở ra bảng hệ thống liếc mắt nhìn sau đó nói đã ngay tại hợp lực giết độc ừ m chủ tịch nhẹ gật đầu lúc này chỉ thấy vô số thực chất hóa số liệu năng lượng trong phòng làm việc nhanh chóng tụ tập tụ lại cắt nhìn thấy những cái kia mắt trần có thể thấy số liệu năng lượng biến sắc chủ tịch ngài nhìn chủ tịch sắc mặt nghiêm trọng ngẩng lên đầu nhìn lại chỉ thấy những cái kia số liệu năng lượng nhanh chóng hội tụ thành hình người cuối cùng số liệu ngưng kết thành một cái vóc người cao g ầ y thiếu nữ bộ dáng cao thâm t u y ế t t ì n h lình xuất hiện ở trước mặt của mọi người chủ tịch cắt thú nhân em y ném trong gian phòng những cái kia âu phục dày ra bảo an nhân viên tất cả đều kinh nhao nhao bảo hộ ở chủ tịch bên người đây là ba dê giả lập hình ảnh sao cao thâm t u y ế t tấm kia trắng non thanh lãnh xinh đẹp khiến người kinh tâm động phách khuôn mặt chậm rãi nâng lên nàng lơ lửng ở giữa không trùng đôi mắt chậm rãi mở ra hát r ư u thạch con ngươi lạnh như băng nhìn qua trong văn phòng đám người này cao thâm tuyết chủ tịch n e o mắt lại nhìn xem trong cái trò chơi này độ khó chỉ số đẳng cấp cao nhất siêu cấp một quả nhiên là ngươi không ba hảo chủ tịch dựa vào phía sau một chút lạnh lùng nói thế nào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta là nghĩ trở lại công ty rồi sao cao thâm viết đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm chủ tịch cẩn thận quan sát khuôn mặt của hắn thanh â m không tình cảm chút nào nói ta không biết ngươi lập tức chỉ thấy thiếu nữ chậm rãi nâng lên tay phải mười trôi hiện ra nạ nổ hoa văn ánh sáng nhạt cả chi kiếm theo số liệu ngưng kết mặt h à n h xuất hiện ở bên người của nàng nhắm ngay chủ tịch cắt thú nhân em y n ẻ mọi người ông chỉ xem thời cơ r i i kiếm ánh sáng tể phát mà ra mấy đạo k i a sáng gạch chạm m à qua đ ư ơ n g theo lấy những cái kêu âu phục bảo an nhân viên tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy cái an toàn nhân viên thân thể toàn bộ bị cắt ngang thành hai đoạn nửa người dưới của bọn họ cấp tốc cùng nửa người trên của mình tách rời ra nguyên bản đang chuẩn bị móc ra mà năng thương động t á c cũng b ẹ n b ẹ n dừng lại tại móc giai đoạn cầm thương tay cũng cùng cánh tay tách ra bảy tám tên bảo an nhân viên trong nháy mắt mất đi sinh mệnh mà trước mặt chủ tịch bản làm việc cũng bị chém thành hai nửa thú nhân e mỹ nèm ú i đầu liếc mắt nhìn trong tay mình dao giải phẫu vậy mà cũng gãy thành hai nửa l i lang một tiếng rơi trên mặt đất. các con ngươi có r ụ t lại không phải hình chiếu ba d đây là thực thể mà lại cao thâm t u y ế t hiển nhiên đã hấp thu công ty mạng lưới giả lập trong không gian trên t r ụ c tỷ điểm báo số liệu năng lượng lúc này cấp bậc của nàng đã theo nguyên bản thánh lâm cảnh nhất giai một đường tăng v ọ t đạt tới thánh lâm cảnh cựu giai đình phong cựu giai máy móc kỹ nạ nổ kẻ săn đuổi cao thâm t u y ế t phía sau tách ra ánh sáng chói mắt ban kia là một mặt to lớn giả lập mạng số liệu hơn ngàn mai lấm ta lấm tấm nạ nổ phi đạn theo mạng số liệu một chỗ khác bị đao loạn đi ra cuối cùng thực thể hóa xuất hiện tiếp lấy toàn bộ hướng chủ tịch cùng các bọn hắn phát xạ bay đi oanh long long long long long long n ủ ủ t r ư ờ n g 835, số liệu phân thân t r ư ờ n g 835, số liệu phân thân nổ tung ánh lửa cơ hồ tràn ngập cả phòng cao thâm tuyết t u y ệ t mỹ trên mặt phản chiếu ra màu vỏ quýt ánh lửa tại nàng sáng rơi trên mặt lóe lên một nhấp nháy cừng cao thâm tuyết đôi mắt đĩu lại cảm thấy được cái gì cố lực lượng này c u n g tiểu dạ lực lượng trình độ nào đó đến nói song giống trong gian phòng tràn đầy ánh lửa dần dần tiêu tán hoặc là nói dần dần bị hấp thu hòa diễm triệt để tiêu tán chỉ thấy một cái thể hình cường tráng nam nhân xuất hiện tại chủ tịch cùng c ặ trước mặt của bọn hắn bên cạnh hắn vẫn quanh u ám màu l a m ma lực hình thành một mặt mai rùa hoa văn cao lớn vách tường nạn nổ phi đạn nổ tung hỏa diễm đang bị những cái kia u ám màu l a m thủy thuộc tính ma lực vách tường dần dần hấp thu cái kia cường tráng nam nhân thân hình cao lớn màu xanh đen dưới làn da nhấp nhô mai rùa hình dáng cơ bắp đường vân xương sống c h ố i nhô lên bảy đốt màu đen gai xương mỗi tiết đều khóa lại hơi mở v i ề n b ằ n g x i ề n g xích nam nhân ngực hàm lớn cỡ bàn tay mai rùa hạ tâm cánh tay trái là mai rùa hậu thuẫn cánh tay phải chiếm cứ thanh đồng hình rắn miếng lấp a i đôi rắn đến đầu rắn quấn quanh lấy hắn toàn bộ cá thầm nghĩ không đúng lắm không phải thánh lực mặc dù là huyền vũ dù lại là ma lực ma hóa huyền vũ chi l ự ca nhạc huyền quay đầu liếc mắt nhìn sau l ư n g chủ tịch bọn hắn thanh em bình tĩnh chủ tịch ngài không có sao chứ chủ tịch biểu lộ chấn định hiển nhiên hắn biết nhạc huyền nhất định sẽ xuất hiện ừng nhạc huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm cao thâm tuyết muốn giết nàng sao chủ tịch không muốn sống trên thực tế trong lòng của hắn suy nghĩ ngươi có thể b ổ i đi nàng cũng không tệ vây anh nhạc huyền nắm chặt nằm đấm lần nữa bạo khí u ám màu lam thủy thuộc tính ma lực ở quanh thân hắn mãnh liệt đến càng tăng lên áo phát phụ nhạc băng sơ kích chỉ thấy dưới chân hắn đập mạnh hướng cao thâm tuyết lao đến cánh tay phải của hắn dần dần ngưng kết bao trùm huyền băng chọc giáp tuy quyền lúc dẫn dắt quanh thân á m lưu hình thành thủy áp u y ủ n cường đối diện hướng cao thâm tuyết đánh tới cao thâm tuyết đứng tại chỗ căn bản không tránh không né nhạc huyền một quyền chuẩn sắc không sai lầm đánh vào cao thâm tuyết trên mặt nhưng mà một quyền này mặc dù đánh trúng nhưng không có c h ú n g đích nhạc huyền thân thể theo cao thâm tuyết giữa người xuyên qua nhạc huyền sửng s t không phải thực thể là hình chiếu ba d thế nhưng là vừa mới nàng rõ ràng ta thấy cảnh này tựa hồ đột nhiên rõ ràng cái gì? số liệu phân thân nàng làm mượn nhờ công ty mạng lưới giả lập thế giới tại thế giới hiện thực tiến hành thực thể hóa đồng thời bởi vì là số liệu phân thân nàng còn có thể tùy thời đem thân thể số liệu nháy mắt phân giải thực hiện nháy mắt hư hóa hiệu quả cắt trên mặt chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh có chút trắng bệnh n ở nụ cười thật không hổ là không ba hào thế mà tại cưỡng chiếm công ty mạng lưới giả lập thế giới về sau nhanh như vậy liền có thể làm ra dạng này khó có thể tin cải tạo đồng thời lại còn có thể sử dụng tại thực chiến bên trên không có cách nào chỉ có thể dùng cái kêu bảo hiểm chương trình cắt nụ cười thu liễm thần tính nghiêm túc lập tức mở ra tự thân bảng hệ thống trước mắt trong suốt trên bảng số liệu số hiệu nhanh chóng chạy hệ thống ngay tại khởi động tự hủy chương trình nhạc huyền theo cao thâm tuyết trên người xuyên qua đi về sau cao thâm tuyết lập tức lại theo hình chiếu 3 d trạng thái một lần nữa biến trở về số liệu thực thể hóa thanh lanh đôi mắt r u lên vừa vặn bắt lấy nhạc huyền công kích thất bại cứng đ ắ c bắt ra máy móc ý, ỹ đợt lạc mạ thẩm phán vòng thiếu nữ mười trôi cả chi kiếm bay trở về v ư n quanh ở bên người của nhạc huyền tạo thành một cái hình k u y ê n điện từ ma trợt máy móc kiếm mặt ngoài nạ nổ đường vân hiển hiện lôi thuộc tính tia s tiếp tục nhảy vọt một tỷ vân hồ quang điện tự động tìm địch đồng thời đánh trúng n h ạ c huyền cũng theo công kích số lần ở trên người hắn điệp ra điện từ lạc ấn n h ạ c huyền kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân bao khỏa thủy thuộc tính phòng ngự bình t h ư ớ n g vừa lúc bị lôi thuộc tính chỗ khắc chế lôi điện uy năng cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn làm hắn toàn thân cao thấp cơ bắt toàn bộ bắt đầu co rút dòng điện cũng tiến vào thân thể của hắn mạch lạc bên trong bắt đầu công kích hắn hồn lực tiết điểm ma hóa huyền vũ chi lực tại hắn bốn phía hình thành mai rùa hoa văn bảo hộ sắc vòng bảo hộ vì hắn chống cự lại ngoại giới cường độ cao điện áp cao thâm tuyết lạnh lùng tay giơ lên nhắm ngay nhạc huyền năm ngón tay hư không một nắm mười trôi lôi cuốn lôi quăng cả chi tiếm đồng thời hướng nhạc huyền cùng bay mà đi hồ quan g điện nhảy vọt lúc ở trong không khí lưu lại từng đạo ô độ hển làm tàn ảnh lôi điện quá tải phát ra từng đợt cùng loại đà nọt gẳng điện từ vù vù nhạc huyền con ngươi co g ụ c lại đang lúc máy móc kiếm bay đến trước mặt hắn vẹn vẹn không đến mười mấy cm thời điểm hệ thống hệ thống tự hủy đã tăng thêm hoàn tất. trong nháy mắt ghen công ty trong cao ốc tất cả máy tính toàn bộ tối xuống h e o cả chi kiếm ngừng ở trước mặt của nhạc huyền theo số liệu triệt để phân giải tiêu tán trong không khí mà cao thâm viết thân ảnh cũng cấp tốc trở nên trong suốt giống như bị quan bế hình chiếu ba d rất nhanh liền biến mất nhạc huyền nhẹ nhàng thở ra hắn không nghĩ tới một cái thánh lâm cảnh định phong cơ giới sư thế mà lại khó đối phó như vậy chủ tịch nhìn thấy máy vi tính trên bàn đã tắt máy quay đầu nhìn về phía cạn thần tinh nghiêm túc người dùng tự hủy chương trình cặp núi bay bất gác dĩ vung tay không có cách nào nếu như không cần tự hủy chương trình lời nói công ty hệ thống liền thật triệt để đ ổ i chủ giải quyết hết cao thâm tuyết một cái số liệu phân thân cũng không khó nhưng trong công ty hệ thống bên trong còn chứa đ ư ợ c rất nhiều trọng yếu tư liệu trong đó còn bao gồm sơn hải dị thú đ ổ sách tư liệu chủ tịch hẳn là cũng sẽ không muốn để những tài liệu này tiết lộ ra ngoài a chủ tịch trầm m ặ t xuống không có lại nói tiếp cao thâm tuyết đang hấp thu công ty mạng lưới trong không gian chứa đựng số liệu năng lượng về sau siêu phàm đẳng cấp đã đột phá tới thánh lâm cảnh vĩnh phong cắt nhìn qua chủ tịch g i ca bây giờ có được cao thâm tuyết cái này hủy diện cơ giới sư còn có được hạ tịch giao cái này có được độ tinh khiết cao hỗn độn chi lực người chỉ sợ thật sự là khó đối phó a chủ tịch híp híp mắt phân tích nói hạ tịch giao trên thân có được như vậy tinh thuần hỗn độn chi lực tuyệt đối không phải vô duyên vô cờ đến cắt ngươi hảo hảo đi điều tra một chút đến tội cùng là chuyện gì xảy ra cắt cái kia liên quan tới lần này cùng kỳ chi lực lộ diện vũ hành thần quan bên kia chủ tịch sắc mặt trầm xuống ta sẽ đi ứng phó cắt hơi gật đầu vâng thuộc hạ rõ ràng chương tám trăm ba mươi sáu ngươi xác định các ngươi là thụ hại một p ư ơ n g chương tám trăm ba mươi sáu người xác định các ngươi là thụ hại một phương kinh đô thành tiếng gọi cảnh sát nổi lên b ố n phía màu đỏ màu lam đèn báo hiệu đàn sen lấp lóe người các đêm thành phong quân chấp pháp quan còn có cảnh sát bệnh viện đội phòng cháy chữa cháy toàn bộ điều động vận động chạy tới chạy lui nam c u n g như cũng đi tới hiện trường nhìn thấy chiến đấu hiện trường cái này siêu cấp hố to lập tức nhũ mày cái hố to này là bên này sâu bên kia cạn chỉnh thể hiện một đường thẳng kỹ năng này thả ra đến hẳn là một cái to lớn hình cho vật từ bên này đẩy đến bên kia vấn đề là nam cũng như ngồi s ù n xuống, xuống v â lên bên cạnh cái hố lớn mặt đất một chút bùn đất trong tay nhéo nhéo lại cầm tới cái mũi bên cạnh người người không có nổ tung khói lửa hương vị bình thường đến nói cao d à i giữa siêu p h à m giả chiến đấu vô luận là thi triển uy lực gì to lớn đủ để cải biến địa hình kỹ năng nổ tung nổ ra mặt đất cũng tốt bổ ra mặt đất cũng tốt vị nổ tung mặt đất bùn đất đá vụn khẳng định sẽ tung toé đến m ộ n phía nhưng cái này chiến đấu hiện trường lại hoàn toàn không có loại này dấu hiệu hố to chung quanh vậy mà là hoàn toàn sạch sẽ không có bất luận cái gì một điểm bùn đất bắn tung toé đến phụ cận thậm chí bốn phía trong hoàn cảnh v ậ thể con ẩn ẩn có một chút bị trong hố đ ồ vật hút đi vào dấu hiệu cái hố to này bên trong hết thạy tất cả tựa như là trực tiếp bị nhiệt độ cao bốc hơi mất nhưng là không khí chung quanh cùng trong đất bùn lại không có lưu lại hỏa thuộc tính siêu phàm ký tức nam cung như như có điều suy nghĩ chẳng lẽ là loại nào đó vặn v ẹ o hoặc thôn vệ không gian năng lực trong hố lớn hết thảy toàn bộ đều bị bóp méo dị thứ nguyên không gian thôn vệ biến mất rồi g i ạ ca lơ lửng bay ở trên bầu trời thành phố linh miêu hình thái bạch huyết linh ghé vào đầu vai của hắn hắn nhìn qua phía dưới thành thị bị hạ tịch giao một kích đánh ra siêu cấp hố to lập tức lũ khá lắm không biết còn tưởng rằng thiên thạch va chạm làm tinh nữa nha b ạ c h huyết linh lẩm bẩm nói trọn b ẹ n mười mấy cây số vương đợi phá khu thành cũ trực tiếp biến mất hơn phân nửa cái dạng gì kỹ năng sẽ có uy lực như vậy dạ ca trầm âm hán tử không trung c h ầ m rãi rơi xuống dạ ca đại nhân vũ lê khúc khúc nam cung thu n g u y ệ t ly sơ ảnh bạch t ì n h a sùa bọn người nao h nao h chạy tới dạ ca nhìn một chút cắt nàng cho nên tình huống cụ thể là cái dạng gì dạ ca nói nói cho ta một chút đi tiếp đấy vũ lê liền đem chi tiết tình huống ngắn gọn nói một lần báo cho dạ ca dạ ca nhữ mày các ngươi là nói tịch giao đột nhiên buộc phát một cỗ hung sát chi khí cực nặng đặc thù lực lượng mà lại cùng nàng chiến đấu tên địch nhân kia tựa hồ cũng có được đồng dạng thuộc tính lực lượng、ừ. vũ lê ánh mắt phức tạp loại lực lượng kia ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có điểm giống là ma lực nhưng lại cùng ma lực có một chút khác biệt là hôn độn hung sát chi lực dạ ca ở trong lòng nghĩ thầm giao giao vốn chính là hôn độn thập hung chủ nhân trò chơi nguyên kịch bản bên trong hát hóa nàng thức tỉnh hôn độn chi lực về sau thực lực đạt tới hồn n g cảnh trở thành nhân tộc bát tinh cấp b ố t độ khó chỉ số vẹn vẹn hơi thấp tại cao thâm tuyết cùng thanh long lao đăng loại này bởi g g cấp cựu tinh b u ồ n bất quá vấn đề là cùng g i a o g i a o g i a o chiến địch nhân cũng có được đồng dạng thuộc tính lực lượng người xác định địch nhân sử dụng lực lượng cũng cùng g i a o g i a o giống nhau dạ ca lần nữa xác nhận nói vũ lê do dự cái này đúng thế khúc khúc lúc này tức lời v ư ơ n g tin nói cũng là một loại cùng ma lực rất tương tự nhưng là hơi có khác biệt lực lượng cũng hẳn là thuộc về lấy ám thuộc tính làm cơ sở ngọn nguồn siêu phàm năng lượng dạ ca trầm mặt một trận nghĩ thầm cùng dao dao lực lượng giống nhau chẳng lẽ là cái khác tứ hung thú hung sát chi lực thế nhưng là cái khác tứ hung thú hậu đại không phải đã sớm diệt được sao coi như còn có chút ít nồng độ thấp huyết mạch hậu duệ huyết mạch độ tinh khiết hẳn là cũng thấp đủ cho không đến một theo lý mà nói không có khả năng còn có thể sử dụng được hung thú chi lực giao giao hiện tại người đâu d ạ ca nói nam cung thu n g u y ệ t nàng lập tức buộc phát quá mạnh lực lượng có thể là thân thể tiếp nhận không được về sau liền hôn mê nất đi diệt tử hiện tại đang bồi nàng giúp nàng khôi phục trạng thái đâu d ạ ca nhẹ gật đầu da ca lúc này nam cung như mang mấy cái người gác đêm đội viên đi tới tỷ nam cung thu nguyện i ê u lên nha nam cung cục t r ư ở n g ngươi còn tự thân xuất đ ộ c rồi dạ ca nói nam cung như biểu lộ nghiêm túc xảy ra chuyện lớn như vậy ta nghĩ không đến đều không được hai người đối thoại còn chưa nói xong lại có mấy cái người mặc quang minh liên minh hội chấp pháp b ả o người đi tới đánh gậy đối thoại của bọn họ ngươi tốt dạ ca tiên sinh chúng ta là quang minh minh hội người chấp pháp dẫn đầu dâu quai nón người chấp pháp biểu lộ nghiêm túc ta nghe nói đêm qua sự t ì n h cùng ngài mấy tên thủ hạ có quan hệ chúng ta cần tiến hành điều tra cùng lấy khẩu cung dùng dạ ca có vấn đề gì ngay ở chỗ này hỏi chứ sao được dâu khai nón người c h ấ p pháp ra hiệu sau lưng đồng sự đ i chép sau đó hỏi các ngươi hẳn là rõ ràng quang minh liên minh hội là nghiêm cấm b ạ n tộc phong hội trong lúc đó các tộc ở giữa xuất hiện bạo lực sự kiện ta m u ố n biết đêm qua đến tội cùng xảy ra chuyện gì lần này ta đến nói đi nam cung thu n g u y ệ t nhất t a y là dạng này đêm qua chúng ta mấy người ở bên cạnh nhà vệ sinh công cộng tao nộ địch nhân tập kích một cái tóc đỏ nam một cái mặt l ạ n h t r ắ n g hán còn có một cái lao thái bả đằng sau còn đi ra hai nam nhân việc này nhưng quá ác liệt các ngươi làm quang minh liên minh chất pháp nhất định phải đem kẻ chủ mưu phía sau bắt tới Cho chúng ta một cái h h o c kia mặt cái lệnh tráng i hán ư c thi thủ thể đã hoàn toàn hủ hóa rõ ràng mới qua một đêm lại giống như là chết hơn một tháng Bề ngoài xem ra nhìn thấy mà giờ mình, để nhân sinh giờ mà xem ra thấy khó để lý chương tám trăm ba mươi bảy giám sát xấu chương tám trăm ba mươi bảy giám sát xấu đó là đương nhiên nam cung thu n g u y ệ t nghiêm túc nói cũng không thể bởi vì chúng ta phản s á t bọn hắn nhất định chúng ta không phải người bị hại à. chúng ta đây chính là phòng vệ chính đáng dâu c a i nón người chấp pháp trầm mặt một trận trong mắt hơi h í p nhìn chằm chằm nam cung thu n g u y ệ t lại hỏi như vậy tối hôm qua cái hố to này lại là ai lấy ra nam cung thu n g u y ệ t cái kia a đương nhiên là đại ngốc hòa nam cung thu n g u y ệ t bị dạ ca ở phía sau dùng sức bấm một cái lập tức kêu đau đớn đi ra dạ ca ở bên cạnh một mặt mặt không biểu tình dâu coi nón người chấp pháp to mày nghi hoặc mà nhìn xem nàng nam cung thu nguyện tựa hồ cũng ý thức được cái gì xoa bị d ạ ca bóp đỏ bộ vị nói nô、no. đương nhiên cũng là những cái kia muốn tập kích tổn thương chúng ta người làm tập kích người của các người làm d ầ u vai non chấp pháp tập kích người của các người có thực lực tạo thành như thế lớn phá hư kết quả một cái bị các người đánh thành dạng này hai cái bị các người phản s á t hai cái bị các người đánh chạy nam cung thu nguyện g ậ t đầu đúng vậy a d ầ u vai non chấp pháp hắn lại nhìn về phía d ạ ca nghiêm túc nói d ạ ca tiên sinh nghe nói thiên không chi nhãn có được giám sát cả tòa thành thị năng lực chúng ta muốn điều lấy một chút đêm qua màn hình giám sát điều này e rằng không được dạ ca cười cười tối hôm qua thiên không chi nhãn vừa b ả n xấu cầm đi kiểm tra tu sửa cho nên không có giám sát dầu q u a i nón chấp pháp hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy lúc này đột nhiên xấu rồi dạ ca nghiêm trang gật đầu đúng thế dạ ca nghĩ t h ầ m tịch giao thể nội ẩn dấu tứ hung thú đứng đầu hỗn độn linh hồn ý chí chuyện này tuyệt đối không thể phạm vi lớn chuyển bá ra ngoài dù sao đây chính là viễn cổ hung thú khẳng định sẽ mang đến rất nhiều phiền p h ứ c dầu q u a i nón người chấp pháp cùng bên người mấy cái đồng sự hai mặt nhìn nhau cũng không có cách nào đành phải đơn giản lại hỏi thăm mấy vấn đề về sau là song sự tình chúng ta sẽ mau chóng điều tra ra hai người kia thân phận cho các ngươi một cái công đạo dâu quai nón người chất pháp nhìn xem đã điên mất tóc đỏ đôi ngựa nam còn có mặt lệnh tráng hán thi thể vô luận bọn hắn là cái nào trụng tộc cái kia chi thế lực chỉ cần điều tra ra được chúng ta đều sẽ nghiêm trị không tha được rồi dạ ca nghĩ thầm nhưng dẹp đi đi không cần cha cũng biết bọn hắn là ghen công ty người bản thân liền là các ngươi quang minh liên minh lão đại phái ra người chính mình cha chính mình có thể có kết quả gì dùng cái mông nghị cũng có thể nghĩ ra cho nên cái danh to kia trên thực tế là hạ tịch giao lấy ra đợi đến những cái kia quang minh liên minh người chấp pháp sau khi đi n à n g cung như theo dạ ca nơi này được đến sự thực t r ậ n tướng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới cái kia xem ra ngây thơ đơn thuần ngây thơ nữ hải thế mà có được đáng sợ như vậy lực phá hoại c h ắ c không được nàng có thể trở thành lang mình học sinh thân truyền Ừm. dạ ca ung dung mà nói bất quá chuyện này nhớ kỹ giữ bí mật để quá nhiều người biết lời nói tịch giao sẽ có rất nhiều phiền phức mặc dù trải qua đêm qua như vậy náo trò khẳng định đã có không ít người đã biết chí các người chơi là khẳng định có thể lập tức liền v ắ n được cái này đột nhiên hiện thế h ố n độn chi lực là từ đ â u đến nam cung như nhẹ gật đầu điểm này ta đương nhiên rõ ràng、ừ. dạ ca xoay người sang chỗ khác k h o á t tay một cái vậy ta đi trước ta còn muốn trở về nhìn xem tịch d a o nam cung như do dự một chút gọi một tiếng dạ ca、ừ. dạ ca nghi hoặc quay đầu nam cung như dừng một chút khẽ nhất miệng lần trước tại thanh long địa cung sự tình ta còn không có cơ hội hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn dạ ca ngươi không phải đã sớm cảm ơn qua sao nam cung như đây chẳng qua là trong lời nói cảm tạ mà thôi dạ ca một mặt kinh ngạc ngươi còn dự định trên thân thể cũng ngỏ ý cảm ơn nam cung như nam cung như hai gò má thoáng chốc trở nên có chút đỏ nàng t r ư ờ n g dạ ca liếc mắt nghĩ thầm gia hỏa này hiện tại dù sao cũng là dạ gia chính thức t ộ c trưởng làm sao còn là ạ như thế không giữ mồm giữ miệng mà lại nàng thế nhưng là người gác đêm c ổ n trưởng lần trước ở trong thanh long đ i ệ a cung cũng coi như hắn làm sao có thể tại nhiều người như vậy tại trường hợp nói với nàng loại lời này nam cung như có chút cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn nam cung thu nguyện cùng cái khác người gác đêm đội viên còn tốt thu nguyện các nàng đều ở bên cạnh xử lý sự tỉnh không có chú ý đối thoại của bọn họ à, nói đ ừ a dạ ca nói báo đáp cái gì lời nói có cơ hội rồi nói sau nói xong lại muốn đi dạ ca nam cung như nhưng lại gọi hắn lại dạ ca lần nữa nghi hoặc quay đầu ngươi còn có việc lần trước thu nguyện tỏ trên giác đấu trường sử dụng vũ khí hẳn là ngươi cho a nam cung như hỏi cái kia vũ khí hiệu quả hẳn là cùng các ngươi dạ gia chiến sĩ sử dụng trang bị hiệu quả dạ ca cười nói ngươi cũng m u ố n nam cung như do dự ta muốn liền m u ố n không có gì không tốt thừa nhận đều là bằng hữu dạ ca khoát tay một cái có cơ hội t a để t u y ế t nhi cả thanh thích hợp ngươi tặng cho ngươi nam cung như k h ẽ cười cười t ố t làm việc ngươi dạ ca trở lại hoàng gia quý tộc khách sạn đi tới hạ tịch giao gian phòng hạ tịch giao nằm ở trên giường tựa hồ vẫn còn không có tỉnh lại bộ dáng diệp tử ngồi tại bên giường trên đầu ngốc mao run lên lắp một cái nhìn qua ngoài cửa sổ một mặt rất ngốc manh phát g i a ngốc cũng không biết tại nhìn cái gì phong cảnh nhìn thấy dạ ca t i ế n đến diệp tử lúc này mới hô hô đứng lên đối với hắn dùng sức bái dạ ca đại nhân ngài trở về dạ ca đưa tay vớt vớt thiếu nữ đầu hỏi tịch giao nàng thế nào rồi giao giao tỉ không có việc gì á ta kiểm tra qua diệp tử nói chính là năng lượng tiêu hao quá độ thân thể tiêu hao mà thôi nghỉ ngơi một chút liền không sao ừng giả ca ánh mắt nhìn về phía trên giường hạ tịch giao xem xét nàng bản thuộc tính nhân vật hạ tịch giao tuổi tác 18 t u ổ i đẳng cấp thánh lâm cảnh giai đoạn thứ nhất sinh mệnh 4.999 g vê đốt n 0 0 n g vê đốt hồ lực 700, 8.000 t vê đốt sát lực không không thuộc tính giả ca xưng sở tịch giao nàng đột phá thánh lâm cảnh rồi giả ca hỏi tử vân diệp tử dùng sức gật đầu đúng nha vũ lê tỷ tỷ các nàng không có nói với ngài sao tịch giao tỷ đem qua đột nhiên b ộ t phát về sau thuận thế liền trực tiếp đột phá đến thánh lâm cảnh dạ ca khá lắm dạ ca đưa tay gãi g ã i mặt không nghĩ tới tịch giao cùng t u y ế t nhi thế mà đều so hắn trước một bước đến thánh lâm cảnh nhất d a i quả thứ so hắn cái này kẻ dáng lâm hặc còn hắc đây chính là bát tinh cấp bột cùng cựu tinh cấp bột thiên phú kinh cùng sao chương tám trăm ba mươi tám gặp mặt hỗn độn chương tám trăm ba mươi tám gặp mặt hỗn độn độn dạ ca lúc này lại phát giác được hạ tịch giao trên thân vẫn còn lưu lại rất mạnh hỗn độn chi lực khí t ư c nhưng nàng trên giao diện t h u tính s á t lực điểm số rõ ràng còn là không dạ ca suy nghĩ trước đó hắn liền nghe giao giao nói qua viễn cổ tứ hung thú một trong hỗn độn linh hồn tựa hồ giấu ở trong cơ thể của nàng lần trước tại hỗn độn rực rậm hiển nhiên cũng là bởi vì cái này mới thu phục hỗn độn tập h hung mà lần này khẳng định lại là trong cơ thể nàng hỗn độn cho nàng lực lượng hỗn độn cái đồ chơi này thế nhưng là thượng cổ tứ h u n g một trong cũng không biết nó có thể hay không tổn thương đến giao giao u i thanh long láo đăng dạ ca ở trong ý thức hỏi người đối với hỗn độn hiểu rõ không thanh long lao đăng thanh â m rất nhanh vang lên ta cùng nó sinh ở cùng một cái thời đại nó là thượng cổ tứ hùng đứng đầu ta chính là thượng cổ bốn thanh đứng đầu ngươi nói ta hiểu rõ không hiểu rõ dạ ca các ngươi rất quen sao thanh long lao đăng q u e n đương nhiên quen vừa thấy mặt liền phải đánh nhau không phải kia một thì dư vong loại kia dạ ca dạ ca dừng một chút lại hỏi diệp tử đêm qua g i a o g i a o nàng có sai lầm không sao thì như nói đợt công kích vừa đến các ngươi loại hình nô diệp tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút không có à dao dao tỉ vẫn luôn là nhìn chằm chằm định nhân đánh ta còn nghe thấy g i a o g i a o thì nói ta không biết các ngươi là ai nhưng ta biết các ngươi là tiểu dạ đ ị c h nhân diệp từ học hạ tịch g i a o lúc ấy ngữ khí bình tĩnh khuôn mặt nhỏ một mặt giận manh giận manh nói d ạ ca d ạ ca sờ sờ cái cảm nói như vậy g i a o g i a o sử dụng hỗn độn chi lực về sau ý thức cũng không có bị hỗn độn t ố n k ệ tiếp trước chơi b u a thời điểm hắn vẫn cho là bối cảnh trong chuyện hạ tịch g i a o là bị g e n công ty không chế bị trồng vào hung thú hỗn độn g e n cường hóa cải tạo cho nên mới sẽ biến thành về sau bộ kia hát hóa bộ dáng nhưng một thế này xem ra t ư ợ hồ lại không phải dạng này một thế này da ca sống tiếp được g i a o g i a o cũng không có hát hóa lại nàng cùng g e n công ty cũng tạm thời còn không có bất luận cái gì tiếp xúc nhưng nàng y nguyên có được hỗn độn chi lực cái này thượng cổ tứ hung thú đứng đầu linh hồn tựa hồ vẫn ở trong cơ thể của nàng g i a o g i a o mới mười tám hỗn độn đã chết trên triệu năm nó linh hồn làm sao lại tại g i a o g i a o thể n ộ i đâu mà lại g i a o g i a o coi như lập phá cũng mới vẹn vẹn chỉ là thánh lâm cảnh siêu phẩm giả lấy nhân loại bình thường thể chất loại này đẳng cấp hẳn là không có khả năng chịu đựng được cường đại như vậy tinh thuần hỗn độn chi lực kệ giờ di chính là một cái ví dụ tốt nhất bị thanh long lao đang bám thân về sau trực tiếp liền dung thành dòng máu chẳng lẽ nói da ca trầm ngâm một trận lập tức hắn đưa tay hợp ấ n dùng triệu hoán thuật đem bạch huyết linh kêu gọi ra linh linh da ca đối với miêu nương thiếu nữ nói dùng huyết thuật mang ta tiến vào dao dao không gian ý thức bạch huyết linh nhẹ gật đầu giữ chặt tay của ta da ca bắt lấy bạch huyết linh tay bạch huyết linh đứng tại hạ tịch giao bên giường nâng lên một ngón tay đ i ể m tại mi tâm của nàng từng đạo sóng năng lựa văn nhộn nhạt lên huyết thuật thần chiếu da ca cùng bạch huyết linh cùng một chỗ chìm vào hạ tịch giao không gian ý thức một mảnh hỗn độn hắc á m vực sâu chi cảnh dạ ca quan sát một phen bốn phía thấy t r u n g quanh tịch m ị c tí mắng lúc này mới ung dung nói ra đi ta biết ngươi ở trong này bốn phía đầu tiên là yên lặng mấy giây lập tức kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt một trận tiêu chuẩn nhân vật phản diện quái dị tiếng cười truyền đến chỉ thấy một đầu đỏ như đ a n hỏa sáu chi bốn cánh nhưng không có mọc một con mắt quái vật chậm rãi từ trong bóng tối đi ra xuất hiện tại dạ ca cùng bạch huyết linh trước mặt quái vật bề ngoài như mập mạp đại c ầ u một mảnh huyết đục hỗn độn thân thể giống như lưu động lăn lộn b ù n não bất quái đồ chơi này dáng dấp cũng không cao lớn đứng thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu tuổi tiểu hài nhi cao như vậy tiểu tử rất có lá gân nha lại dám đi vào bản tôn trên địa bàn đến hỗn độn hai đầu ngắn nhỏ cánh tay vây quanh ở trước ngực mặt khác hai đầu cánh tay chống lạnh cười khẽ nhìn qua dạ ca dạ ca như, như mày ngươi chính là hỗn độn thế mà dáng dấp khéo léo như vậy tốt xấu thanh long lão đang tàn khu người hình thái cũng coi là cao lớn uy mánh tóc trắng xoáy lao đầu g i a hỏa này rõ ràng cũng là thượng cổ sơn hải dị thú thế nào thấy cùng cái tiểu hài nhi như mà lại dáng dấp là thật xấu a hỗn độn cười lạnh ừ cuối cùng có cái nhận biết bản tôn tính ngươi có chút ánh mắt cái kia yêu đương nao nha đầu n g ố c liền bản tôn h ô n độn chi danh cũng không nhận ra thực tế là không thú vị lập tức nó nâng lên một cây ngắn nhỏ ngón tay đối với dạ ca n g ắ c n g ắ c tới đi vì bản tôn dân ra linh hồn của ngươi dạ ca không n g u y ệ n ý h ô n độn cười lạnh thử cái kia ta sẽ phải tới cứng ta có thể cảm thấy được ngươi tên tiểu tử này tuy là nhân loại linh hồn chi khí lại hết sức bền bỉ an linh hồn của ngươi ta hẳn là có thể sớm ngày chữa trị ta chi t à n khu nói hỗn độn một bộ vén lên tay n o chuẩn bị mở làm tư thế nhưng mà ngay tại nó chuẩn bị động thủ thời điểm hỗn độn trước mắt đ ô n g nhiên xuất hiện một đôi màu hồng thiếu nữ con mắt ngay tại giữa r ằ n t r h ừ n g mắt nó là hạ tịch giao con mắt hỗn độn trong lòng lộn bộn một chút thân thể cấp tốc trở nên cứng nhắc giống như là bị cứng rắn khống lại đồng dạng sáu chi bốn cánh đều động đậy không được thảo cô nàng này không phải đã hôn mê sao g i a ca một mặt nghi hoặc mà nhìn xem hỗn độn giá hỏa này đang làm gì đâu khô khụ hỗn độn xấu hổ đi đi bản tôn không động hắn chính là ta cam đoan hạ tịch giao phản phất nghe tới cam đoan của nó hỗn độn thân thể lực hành động lúc này mới chậm rãi khôi phục lại khư bản tôn chính là chỉ đủ một chút mà thôi thật không có thú h ô n độn thầm thầm thì thì lẩm bẩm hoạt động một chút nó cổng k á n h thân thể cùng vừa mới khôi phục lại bốn đầu ngắn nhỏ cánh tay liền ngủ nói chuyện hoang đường đều phải giúp nàng tiểu bạn trai thật sự là yêu đương nào không có cứu dạ c a cái này h ô n độn thế nào thấy giống như không quá thông minh bộ dáng bạch huyết linh ta nhìn cũng thế hai người các ngươi nói bản tôn cái gì nói xấu đâu h ô n độn lần nữa bốn tay ôm ngực khi miệt nhìn qua hai người bọn họ các ngươi đã chủ động tới đến nơi đây hẳn là có chuyện tìm bản tôn mới đúng nói một chút đi tìm ta làm gì ra ca chính là muốn nói chuyện lúc này từng đoàn từng đoàn mở mịt màu xanh thanh khí phiêu đãng mà lên cuối cùng biến thành thanh long lao đăng người hình thái bộ dáng hỗn độn xương sở nhìn thấy thanh long lao đăng nó phảng phất nhìn thấy cựu nhân giống như đống nhiên b ỏ mắt thanh long và anh hỗn độn đống nhiên b ộ t phát sắc khí màu đỏ s ậ m hung sát chi khí c u ầ n c u ậ n c u ầ n c u ậ n mà ra chương tám trăm ba mươi chín hẹp hòi chương tám trăm ba mươi chín hẹp hòi thanh long lao tặc nhận lấy cái chết hỗn độn gấm hét bộc phát hung sát chi lực bập lên ngàn vạn đạo huyết sắc sắc khí phá thể mà ra những cái tia tinh hồng x ư ơ n g mù ngưng tụ thành thượng cổ hung thú chân hình chín đầu mười tám mắt trong x ư ơ n g mù thứ tự mở ra lôi cuốn trôn vùi vạn vật hung lệ lao thẳng tới mà đến mặc dù thân hình nhỏ nhắn b ạ o phát đi ra lực lượng kinh khủng nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi dạ ca trong cổ nổi lên dị sát vị dưới chân ý thức hải lại tại sát khí ăn mòn xuống sôi trào bốc hơi h á n rốt cuộc minh bạch làm thượng cổ tứ hung một trong khủng bố cùng trong sử sách hung tinh hiện thế thì đất cằn nghìn dặm ghi chép tuyệt không phải nói ngoa đây vẫn chỉ là bị phong ấn tại hạ tịch giao thể nội thực lực lớn gọi hỗn nội thanh long lao đang thấy thế hoàn toàn không giả từ lạnh một tiếng trong tay hoành chuyển bung lên thánh ngã thanh long đao trên mũi dao long văn dần dần sáng lên đến lúc cuối cùng một mảnh v ả y rồng thắp sáng lúc thương thanh đao cơn ư g phóng lên t ậ n trời hóa thành trăm t r ư i n g thanh long phát tướng cái kia đầu rồng buông xuống ở giữa lại có n h ậ t nguyện tinh thần tại dâu rồng ở giữa lưu chuyển sáng tắt và anh một xanh đỏ lên hai cố lực lượng kinh người đụng vào nhau thanh khí cùng sát khí b a chạm ở trong ý thức không gian nhấc lên từng đợt khủng bố cơn phong khí lưu thực chất hóa sóng xung kích hiện hình khuyên nổ tung những nơi đi qua hư không băng liệt hiện ra phía sau lưu chuyển hỗ nội tinh vân dạ ca c h ơ mắt nhìn xem chính mình một sợi bị chém đứt sợi tóc c u ố n vào phong bạo nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán đến lúc cuối cùng một đạo dư ba lớp qua lúc thanh long lao đang cùng hôn đột đồng thời nhanh l ù i lại thanh long lao đang kêu lên một tiếng đau đớn chân đạp hư không bộ bộ sinh liên mỗi đ ó a thanh liên tràn ra liền tiêu mất ba phần sung lực cho đến thứ mười bảy đ ó a hoa sen vỡ vụn vừa rồi ngừng lại lưu thế trong tay nắm chắc thánh ngã thanh long đào cũng còn tại có chút rung động mà hôn đột những nơi đi qua ý thức hại lại bị tẩy ra sâu đạt hơn một triệu cháy đen khe ránh trong đó lư lại sát khí còn tại tư tư ăn mòn không g bởi vì là ở trong ý thức không gian thanh long lao đang so với tại ngoại giới càng có thể phát huy hắn lực lượng nhưng cho dù là dạng này trước mắt cái này ngỗn độn tiểu quái vật đều có thể cùng hắn trên cái ngang tay quả nhiên là hung thú không nhìn tướng mạo a hắc ta liền nói ngươi loài người nho nhỏ này phàm phu tục t ử một cái lại có lá gan chạy đến cái này bên trong không gian ý thức tới gặp bản tôn hôn độn t r í h o á n một trận lập tức khi miệt nghiền ngẫm nhìn qua dạ ca cùng thanh long ngươi lai là còn mang một người trợ g i ú p a ta nói thanh long lao tặc n g ư ơ i tốt xấu cũng là thượng cổ bốn thành đứng đầu làm sao hiện tại lưu lạc làm cho một thằng nhãi loài người làm tay chân rồi thanh long lao đang hừ lạnh một tiếng ta cũng không như ngươi giấu tại một cái tiểu nữ hài bên trong không gian ý thức làm tứ hung đứng đầu muốn khống chế người ta một cái nữ hài tự ý chí kết quả lại bị người ta trái lại áp chế liền lực lượng đều phải tùy thời bị người mượn dùng ngươi xấu hổ là không xấu hổ hỗn nộn hỗn nộn tấm kia không có con mắt lại không có miệng r a mặt lập tức kéo ra đặc ngựa loại này mất mặt sự tình cái này cho bức lao tặc là làm sao biết khô khụ ạ ca ho nhẹ hai tiếng dự định trực tiếp bắt đầu hỏi thăm chính sự hôn n ộ n chúng ta lần này tiến đến t ì m ngươi không phải đến đánh nhau với ngươi là có chút việc muốn hàn huyền với ngươi trò chuyện xéo đi hôn n ộ n tựa hồ đỏ mặt chỉ vào dạ ca khẳng định là ngươi cái này phản nhân nói hiện tại còn muốn đến hỏi ta vấn đề đạm ngựa không bàn nữa dạ ca bạch huyết linh hôn n ộ n xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía dạ ca bọn hắn ngồi xổm trong góc ngón tay trên mặt đất vẽ lên vòng vòng p h ả n phất đau thương như vậy dạ ca quay đầu nhìn một chút thanh long lao đăng được rồi ngươi trước rút đi ngươi ở trong này ra hỏa này hiện tại đại khái không có ý tứ nói chuyện thanh long lao đang hử nhẹ một tiếng không có lại nói cái gì thân hình hóa thành một đoàn t h á n h khí q u a n vụ thu liệm tiến vào thánh ngã thanh long đao bên trong tiêu tán tại không gian ý thức dạ ca đi tới hỗn độn sau lưng túi người đến ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bở vai của nó đừng ngay bản tôn hỗn độn run lên trên lưng nó mini cái nhỏ đem dạ ca ngón tay bắn ra dạ ca cười cười tốt xấu là t ứ hung một trong thượng bộ vạn tộc thời đại cùng chư thần ma duệ bốn thánh nổi danh đại năng thế mà nhỏ mọn như vậy hỗn độn người kích ta cũng vô dụng bản tôn không ăn ngươi một bộ này dạ ca thanh long lao đăng vừa mới nói với ta hắn đã sớm đoán được ngươi có thể như vậy bởi vì ngươi đã không có hắn cường đại cũng không có hắn rộng lượng mẹ nó nghe hắn đánh rắm hôn nội nháy mắt tức giận ngươi để này lao tặc đi ra nhìn bản t ô n không nệ bảo hắn dạ c a ta cảm thấy hắn nói rất có lý bởi vì cường giả đều là rộng lượng mà ngươi trừ bụng lớn lại như cái ngang bướng tiểu hài nhi tiểu hài nhi hôn nội cười lạnh không thôi ngươi cho rằng bản tôn thực thể thật sự chỉ có nhỏ như vậy chỉ là cái này nho nhỏ không gian ý thức chở không hạ bản tôn thân thể cao lớn thôi ta chỉ dĩ nhiên không phải cái đầu Dạ ca nói ta là nói tính cách của ngươi tại nhân loại chúng ta bên này tựa như cái nghịch ngợm gây sự tính tình n ă n g b ư ớ n g bụng dạ hẹ hỏi hiền n ị c h n ô n g n ê n không có người thích bị người ghét bỏ không có bằng h ư u hùng hải tử hỗn độn hỗn độn trầm mặc một trận lần nữa nghiêng đầu đi thư nhẹ một tiếng khoanh tay nặng người nói thiếu cùng bản tôn đều có thể đoán được ngươi là muốn hỏi bản tôn làm tứ k h n g đứng đầu linh hồn vì sao lại tại tiểu nha đầu này bên trong không gian ý thức đúng không gia ca cười cười đúng h ỗ độn độn cười lạnh thiếu t ô n tâm tư loại chuyện này bản tôn là sẽ không nói cho ngươi dạ ca không có việc gì ta cũng biết ngươi sẽ không nói hỗn độn dạ ca chậm rãi ngồi xuống đến cùng nó mặt đối mặt ngồi trên mặt đất kỳ thật khi tiến vào nơi này nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi ta liền đã yên tâm bởi vì ta biết ngươi sẽ không tổn thương vì d a o hỗn độn trầm mặc một trận lập tức cười lạnh vì cái gì ta tiến đến là muốn nhìn xem ngươi so với thời kỳ viết cổ đại khái khôi phục bao nhiêu thành lực lượng dạ ca cười cười hiện tại xem ra ngươi khôi phục lực lượng hẳn là không thể so thanh long lao đang yếu nhược vậy ta ngược lại là yên tâm nếu như ngươi là một cái suy yếu tàn hồn ta khả năng đảo ngược mà phải chú ý một chút ồ、oh. hỗn độn nhiều hứng thú nhìn qua hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn có ý tứ đây là cái gì lo gì? vì cái gì ta hiện tại tương đối mạnh ngươi ngược lại yên tâm ta tại nhà đầu này trong ý thức chương 840, còn là g i a o g i a o dễ dụ t r ư ơ n g 840, còn là g i a o g i a o dễ dụ dạng ca cười cười nói bởi vì nếu như ngươi là bị phong ấn tại tịch giao trong ý thức lời nói lấy lực lượng của ngươi bây giờ nếu như ngươi thật muốn không tiếp đại giới đột phá phong ấn đoạt xá tịch giao hẳn là tuyệt đối không có vấn đề mặc dù ngươi đã từng tại h g ỗ n độn rừng rậm hướng dẫn con nàng muốn khiến cho nàng hát hóa nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hướng dẫn m à thôi ngươi chỉ là muốn thuyết phục nàng tiếp nhận cũng không có dùng ngươi sát khí ăn mòn đầu góc của nàng nếu như ngươi thật làm như vậy tịch giao khả năng ngay từ đầu có thể chống cự nhưng dần dần nàng nhất định vẫn là biết một chút một điểm thua với ngươi nhưng trước mắt mà nói tịch giao cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bị ngươi ảnh hưởng triệu chứng bởi vì ngươi biết một khi làm như vậy sẽ đối với tịch giao mang đến không thể nghịch h tổn ư ơ Dạ ca i hiếp ế p h mắt, n ì chầm, chầm hôn độn, cho nên nói, ngươi hẳn là cũng không muốn muốn thương tổn h ư ơ n g t thương c dao. Hôn độn chầm hồi, độn c mặt một nha này ngươi tâm cũng chỉ là tạm thời không có ý định tổn thương n à n g thôi h ô n độn ôm lấy bốn đầu ngắn nhỏ cánh tay lần nữa xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía dạ ca được rồi ngươi đi đi đừng ở chỗ này q u ấ y dày ta đi ngủ t i ể u nha đầu này hẳn là rất nhanh liền có thể tính dạ ca ha to miệng còn muốn nói cái gì nhưng hắn cũng không có tới được đến nói ra miệng cũng chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng hắn cùng bạch huyết linh đều trực tiếp bị ném ra hạ tịch giao không gian ý thức trong gian phòng dạ ca cùng bạch huyết linh đồng thời mở mắt ngươi cảm thấy ra hỏa này nói lời có thể tin tưởng mới thành bạch huyết dạ ca nhún bay không biết lúc này nằm ở trên giường hạ tịch dao lông mi bỗng nhiên giật giật từ từ mở mắt tỉnh lại tiểu dạng linh linh diệp tử hạ tịch dao thanh em yếu ớt đ i ệ u đạo diệp tử hô hô chạy tới tịch dao tỉ tỉ n g ư ơ i tỉnh rồi Ừm. hạ tịch dao mê mê mang mang nhìn về phía dạ ca ô thật là cao hứng tỉnh lại lần đầu tiên liền có thể trông thấy tiểu dạng chẳng lẽ nói tiểu dạng ở bên cạnh ta thủ thật lâu sau tốt ta tiểu dạng quả nhiên vẫn là rất quan tâm ta mạnh huyết linh dừng một chút nói diệp tử chúng ta ra ngoài đi diệp tử ngốc manh quay đầu hở vì cái gì thịt dao tỉ tỉ vừa mới tỉnh cũng là bởi vì vừa mới tỉnh m ạ c h huyết linh mới hai tay nhẹ nhàng thả ở trên bờ vai của nàng chúng ta đi cho dao dao chịu một nồi b ổ canh dưỡng dưỡng hôn quà tiêu hao năng lượng diệp tử trên đỉnh đầu ngốc mau run lên ú c nói rất đúng hạ tịch h dao cảm động cực ô linh linh đối với ta thật tốt m ạ c h huyết linh cùng diệp tử sau khi đi ra ngoài hạ tịch h dao nhìn qua dạ ca gương mặt t n g đỏ tiểu dạng ư ờ i ở trong này đợi bao lâu a dạ ca ngồi vào thiếu nữ bên cạnh đưa tay ôn nhu nuốt ve tóc của nàng dù tiêu chuẩn tra nam giọng địa ôn nhu thì thầm đương nhiên là đã ở trong này ngồi một đêm biết được ta giao giao hôn mê ta gấp đến độ lập tức liền chạy về đến hạ tịch giao do a dạ ca mặc dù ta vốn là còn rất nhiều chuyện phải xử lý nhưng còn có cái gì là so với ta giao giao càng quan trọng đây này hạ tịch giao thiếu nữ chóng mặt gương mặt xinh đẹp bởi vì ngượng ngủng từ từ càng đỏ cơ hồ muốn bốc cháy trên đầu thậm chí có thể trông thấy toát ra t ừ t ừ bốc hơi bạc khí dạ ca đưa tay sờ sờ hạ tịch giao cái chán cho nên ngươi cảm giác thân thể thế nào rồi ừng ân ta không sao chính là siêu p h à m chi lực sử dụng quá độ mà thôi hạ tịch giao đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì dùng chăn mền che mình một nửa khuôn mặt nói như nếu như có thể bổ sung một chút tiểu dạ năng lượng lời nói ta hẳn là có thể khôi phục đến càng nhanh một chút g i a ca mỉm cười hắn nhìn qua hạ tịch giao tràn đầy đỏ hừng đáng yêu k i ề u nội khuôn mặt chậm rãi cưới người đến chạm đến trong nháy mắt hạ tịch giao cảm thấy mình cả người bị hạnh phúc bao trùm một lát về sau g i a ca đứng dậy méo m é o hạ tịch giao khuôn mặt được rồi lần này hài lòng rồi ừ ừ hạ tịch giao một mặt hạnh phúc gật đầu da ca thở dài nghĩ thầm quả nhiên vẫn là hắn giao giao dễ dụ a cái này nếu là đổi lại thâm tuyết ma ma hoặc là long anh khẳng định đều sẽ thừa cơ được một tức lại muốn tiến một tước thâm tuyết ma ma khẳng định sẽ lạnh nhạt nói ta hiện tại là bệnh nhân tiểu dạ nhất định sẽ đáp ứng ta cầu tình a nhất định phải chiếu cố thật tốt mụ mụ nha long anh bệ hạ khẳng định sẽ nói chấm hiện tại là bệnh nhân ái canh lưu lại vì chấm thị tẩm cũng là phải a sau đó các nàng khẳng định sẽ còn mượn cơ hội yêu cầu cấp bậc cao hơn tiểu dạ năng lượng、Ách. so sánh với đó quả nhiên vẫn là g i a o g i a o tương đối là đơn thuần đáng yêu t i ể u dạng đêm qua những người kia hạ tịch giao lúc này bắt đầu nói lên chuyện tối ngày hôm qua ừng ta đã nghe tiểu lê các nàng nói qua dạ ca dừng một chút lại nói đêm qua ngươi sử dụng h ố n độ n lực lượng là ngươi bình thường vẫn luôn có thể sử dụng còn là ngươi tối hôm qua đánh bậy đánh bạ bạo phát đi ra cái này hạ tịch giao nghĩ nghĩ lúc bình thường ta chưa từng thử qua cưỡng ép đi điều động ta cũng không biết do làm h ải hẳn là đánh bậy đánh bạ đi dạ ca lại hỏi vậy ngươi tối hôm qua sử dụng hỗn độ chi lực thời điểm là có bản thân ý thức đúng không hạ tịch giao trầm n g âm một chút cẩn thận hồi tưởng một chút chuyện tối ngày hôm qua có ta biết xảy ra chuyện gì cũng biết chính mình đang làm cái gì nhưng là ta cảm thấy lúc ấy trong lòng mình lệ khí giống như biến nặng dễ dàng làm ra chuyện vọng động mà lại có chút bất chấp hậu quả cho nên lúc đó nàng mới có thể đem cái kia phiến khu thành cũ một pháo nổ thành như thế c ũ may một vùng phá dỡ hộ cơ bản đã tất cả đều dọn đi và không mà nói nếu như tại người lưu lượng dày đặc trong thành thị không biết sẽ tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong chẳng phải là liền cùng hắn lúc ấy tại lang mịch lao sư dưới sự trợ giúp đột phá thiên khải thời điểm giống nhau như lúc chương 841, huyết mạch chương 841, huyết mạch dạ ca o hồi tưởng đến vừa rồi ở trong ý thức không gian cùng hỗn độn đối thoại hỗn độn nói qua g i a o g i a o tâm linh là cực kỳ thuần chân ngây thơ cũng không dễ dàng bị hung thú mặt trái sát khí ảnh hưởng nhưng là hỗn độn cũng chỉ là nói cũng không dễ dàng không có nghĩa là tuyệt đối sẽ không cho nên muốn để g i a o g i a o mất k h ô n g chế hẳn là cần loại nào đó chìa khóa ta không biết các ngươi là ai nhưng ta biết các ngươi là tiểu dạy nhân dao dạ ca gãi gãi cảm nghĩ thầm cái này chìa khóa sẽ không phải chính là hắn a m m m m m m đúng rồi tiểu dạ ta đột phá đến thánh lâm cảnh nhất giai cùng t u y ế t nhi á hạ tịch giao một mặt cầu khen biểu lộ dạ ca ta giao giao thật lợi hại hạ tịch giao hhhh không nghĩ tới cấp bậc của các ngươi tăng lên còn nhanh hơn ta dạ ca nói xem ra sau này ta có thể cân nhắc ăn ta hai cái tiểu thanh mãi c ơ m chùa hạ tịch giao nhãn tỉnh sáng lên tốt tốt ta cùng t u y ế t nhi cùng một chỗ uy cơm chùa cho người ăn thiếu nữ một bộ cầu còn không được biểu lộ dạ ca dừng một chút đội đề tài đúng rồi tịch giao gần nhất hạ thúc thúc thế nào chà ta hạ tịch giao nghi hoặc nghiêng đầu một chút rất tốt n h a nhờ hồng phúc của ngươi hắn hiện tại đã là bắc cảnh công tước cho nên bình thường cũng tương đối bận rộn chính là thiếu nữ còn tưởng rằng dạ ca chỉ là thuận miệng n h ấ t lên ta nhớ được hạ thúc thúc hẳn là thuần nhân tộc huyết mạch đúng không dạ ca nói hạ tịch giao đúng vậy a vậy ngươi mẫu thân đâu dạ ca dừng một chút ta nhớ được nhạc linh a di giống như là linh tộc cùng nhân tộc song trọng huyết mạch đúng không tử vân đúng vậy a hạ tịch giao nói a di gần nhất thế nào rồi trước đó nghe nói nàng đã thoái h ẩn thật lâu rồi ừ vân mụ mụ mười năm trước còn có ngẫu nhiên tại chiến tranh học viện kiêm chức làm giảng bài lao sư mấy năm này đã sớm lui ra đến cho nên vẫn luôn ở nhà rất n h à n gần nhất đều nhanh biến thành cùng giống như lãnh cung chủ trạch nữ á ra ca như có điều suy nghĩ linh tộc yêu tộc linh t h ú tộc cùng linh yêu tộc đều là thân cận đều là giống nhau khoa bên trong khác biệt đá khoa cùng thời đại viễn cổ dị t h ú tộc hung t h ú tộc nghiêm chỉnh mà nói cũng coi như có nhất định thân duyên quan hệ nhưng cho dù là dạng này cũng là cách hơn một trăm triệu năm không biết bao nhiêu lời vô luận như thế nào tính đều có chút kéo dạ ca nghĩ thầm hệ thống quét hình hạ tịch giao bảng thuộc tính chủng tộc cũng vẻn vẹn chỉ cho thấy nhân tộc mà thôi đương nhiên chính hắn bảng thuộc tính cũng vẻn vẹn chỉ cho thấy nhân tộc cái này liền nói rõ tại cái thế giới trò chơi này làm nhân vật nhân vật một hạng ghen bởi vì nguyên nhân nào đó trở thành nhân tính thời điểm như vậy tại bảng hệ thống bên trong chủng tộc cũng vẻn vẹn sẽ chỉ biểu hiện lộ ra tính chủng tộc mà thôi nói cách khác giao giao một phần tư linh tộc huyết mạch đã từng bị mẹ của nàng dùng đặc thù nào đó phương pháp biến thành nhân tính rồi thế nhưng là dạ d a tổ tiên ẩn tàng tự thân viễn cổ ma duệ huyết mạch là bởi vì tổ tiên phi thường rõ ràng tự thân huyết mạch một khi bại lộ nhất định sẽ tại nhân tộc trong xã hội l o ạ n vào nghiêm trọng xa lánh linh tộc là quang minh hệ trận doanh t r ủ n g tộc ở trong nhân tộc cũng sẽ không công nhận chào đón g i a o g i a o mụ mụ tại sao muốn đem nàng linh tộc huyết mạch cho biến mất đâu dạ ca hít mắt chẳng lẽ nói hạ tịch g i a o nhìn qua dạ ca trầm tư bộ dáng đem vươn tay ra c h ă n m i ệ n ngón tay nắm lấy dạ ca tay áo nhẹ nhàng lôi kéo ừng dạ ca lấy lại tinh thần cười nhẹ nhàng nhìn qua thiếu nữ làm sao rồi cái kia cái kia hạ tịch giao cưới đầu hai cánh tay hai cây ngón trỏ lẫn nhau chọc chọc diệp tử nói ta đại khái muốn nằm ở trên giường tính dương ba ngày tài năng hoàn toàn khôi phục trong ba ngày này tiểu dạ có thể hay không mỗi lúc trời tối đều bồi tiếp ta ngủ dạ ca a ý của ta là hạ tịch giao lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng chỉ cần tiểu dạ mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều có thể đến xem ta ta liền thỏa mãn ân nhưng là nếu như tiểu dạ rất bận rộn lời nói không đến vậy không có quan hệ diệp tử bồi tiếp ta cũng có thể dạ ca dợ khóc dợi có như thế cái từ nhỏ đến lớn đều một mực như thế thích kể cận hắn tiểu thanh mai thực tế là được thôi như ngươi nguyện dạ ca đưa tay méo méo thiếu nữ mềm hồ hồ khuôn mặt ban đêm ta đến mỗi người hống đến ngươi ngủ mới thôi dạng này có thể chứ vừa nói xong dạ ca lại nghĩ tới trước khi đến đáp ứng lãnh nguyện ngừng trong khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối chính mình cái này là muốn mỗi nàng tu luyện tới được rồi đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi thật đát hạ tịch giao mừng rỡ đúng vậy a vui vẻ đi dạ ca nói vui vẻ hạ tịch giao dừng một chút nhìn qua dạ ca bờ môi liếm liếm mờ môi của mình cái kia cái kia cái ta có thể hay không bổ sung lại một lần tiểu dạ năng lượng lòng t h a n g quỷ dạ ca lại bóp bóp thiếu nữ mặt hạ tịch giao thẻ lưới sau đó đầy mắt chờ mong nhìn qua dạ ca môi dạ ca lần nữa chậm rãi cúi người đến hạ tịch giao nhìn xem dạ ca khuôn mặt chậm rãi xích lại gần lần này có chút chờ không nổi vừa định muốn chủ động đụng lên đi kẹt kẹt một tiếng cửa phòng bị người lấy ra cao thâm viết từ bên ngoài đi vào hạ tịch giao giống như là sợ hai trộm đi bị người phát hiện tiểu hai tử vội vàng lùi về cổ cúi đầu trêu chọc bắt đầu chỉ làm ra g i ư ờ n g như không có việc ấy b ộ dáng dạ ca ngược lại là rất tự nhiên bởi vì hắn rõ ràng coi như bị tuyết nhi trông thấy cũng không có gì tuyết tuyết nhi người trở về a hạ tịch giao chột dạ c h ế cười、ừ. cao thâm tuyết rất nhanh ngồi ở mép g i ư ờ n g sờ sờ hạ tịch giao c á i chán lo lắng hỏi nghe nói ngươi đêm qua cùng g e n công ty người xảy ra chiến đấu rồi hạ tịch giao s ữ n g sờ những người kia là g e n công ty người a làm nửa ngày nàng hiện tại còn không biết tối hôm qua cùng nàng chiến đấu người là ai dạ ca nhìn một chút cao thâm tuyết cười nói lần này ngươi hẳn là rất có thu hồi a Ừ. cao thâm viết vận chuyển hưu lực biểu hiện ra một chút tự thân siêu phàm đẳng cấp nàng lần này chiến lợi phẩm ta hấp thu g e n công ty kinh đô phân bộ bộ nhớ tất cả số liệu năng lượng đẳng cấp đã đột phá đến thánh lâm cảnh định phong dạ ca hạ tịch giao kinh ngạc hoa cao thâm viết đêm tối hôm qua nàng cùng g e n công ty người chiến đấu toàn bộ quá trình nói đơn giản một lần dạ ca khỏe miệng giật một cái khá lắm theo thánh lâm cảnh nhất giai một bước nhảy vọt đến thánh lâm cảnh định phong chẳng lẽ ta thật sự là ăn bám ệ n h chương tám t a m trọng máu loại phá chướng chương tám trong trọng máu ca công ty chứa đựng số liệu năng lượng toàn bộ bị cao thâm tuyết hấp thu tuyệt đối cũng là cực lớn tổn thất có thể cung cấp cho ma giới cùng ma giới sinh vật thăng cấp ám duệ năng lượng giá trị không sai biệt lắm loại hình trong trò chơi đều thuộc về nhưng phân phối loại kinh nghiệm Dạ ca có thể tại xuyên qua ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm thăng cấp nhiều như vậy hơn phân nửa đều là may mắn ma giới t r i thụ xem ra cái này ghen công ty chủ tịch hẳn là cũng có chính mình kinh ngộ để hắn chế tạo ra có thể phân phối số liệu kinh nghiệm hạ tịch giao y ế u k ỷ vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn tự vị a Dạ ca nhú bay khẳng định là có rất nhiều không nghĩ để chúng ta biết bí mật rồi không sai cao thâm biết cầm ra một khối thẻ dự trữ mặc dù n h ư là tại bọn hắn hoàn toàn tự hủy trước đó ta vẫn là được đến một phần nhỏ tư liệu tin tức không biết đối với ngươi có hữu dụng hay không Ồ!、Oh. dạ ca nhãn t ỉ n h sáng lên cho ta xem một chút cao thâm viết đem thẻ dự trữ giao cho dạ ca dạ ca cầm lấy thẻ dự trữ dùng hệ thống vừa quét qua rất nhanh tất cả tin tức liền biểu hiện ra cao thâm viết nói bởi vì có chút số liệu còn chưa tới kịp đao loa xuống tới hệ thống liền bị hủy cho nên có rất nhiều địa phương đều là loạn mã dạ ca nhẹ gật đầu cái này thẻ dự trữ bên trong văn kiện trong nội dùng loạn mã chiếm đại đa số nhưng theo một đống lớn loạn mã bên trong vẫn là có thể tìm tới một chút h ữ u dụng tư liệu t ỷ như phía trên này liền ghi chép g e n công ty bên trong một chút cao tầng cùng thành viên trọng yếu cơ bản tin tức Tính tất. Trung tộc, ái nhân tộc. Tuổi tác, 218 tuổi. Đảng cấp, thổ tính, tính Trung tộc, ái nhân tộc. Tuổi tác, 175 tuổi. Đảng cấp, Thánh Lâm Cảnh, giai đoạn thứ Thổ tính, tính Thử Trung tộc, Thử Tinh Tộc. Tuổi tác, 386 tuổi. danh, nhân Đẳng danh, nhân Đẳng Cảnh, giai đoạn danh, Khôi. giai cấp. cấp, Âu. ái ái Lâm Lâm 218 175 386 Đ Dạ ca nhanh chóng liếc mấy cái đáng tiếc giống như không có cái kia chủ tịch tư liệu mà lại rất nhiều số liệu không phải loạn mã chính là Dạ ca trực tiếp dùng hệ thống ai tiến hành nhanh chóng xem tính toán trước mắt trong s u ố t bảng t ừ n g chuỗi loạn mã cùng ký hiệu đặc t h ủ phú văn vạn tộc các nơi cổ l á o văn tự ở trước mắt hắn nhanh chóng hoạt động loạn mã bên trong tấp nập có thể nhìn thấy một chút huyết mạch tế bào dị thú g e n cường hóa máu loại phá trướng tế bào tái sinh tổ hợp lại gen chờ từ ngữ l ậ p lại mặc dù có thể nhận ra một bộ phận văn tự nhưng là bởi vì quá nhiều bộ phận đều là không có đao loạn hoàn thành loạn mã căn bản là không có cách xem hiểu hoàn trình ý、tứ. Ừ. đây là da ca hiếp hiếp mắt tính danh tốc u tuổi tác 338 t u ổ i đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cửu giai đoạn t r ù n g tộc cổ yêu tộc thượng cổ sơn hải dị thú t r ù n g tộc huyết mạch độ tinh khiết bảy huyết tinh linh tộc huyết mạch độ tinh khiết bốn mươi ba nhân tộc huyết mạch độ tinh khiết năm mươi sinh mệnh h ồ n lực sát lực thuộc tính đột biến gen loại hình tam trọng t r ù n g tộc huyết mạch máu loại phá t r ư ớ n g có được gen cường hóa cùng kỳ gen cường hóa thí nghiệm báo cáo lần thứ tư chuỗi gen trồng vào kết quả thành công vật thí nghiệm không có bất luận cái gì bại dị phản ứng cùng kỳ tế bào tại cơ thể sống dụng cụ bên trong phát dụng tiến trình tốt đẹp cường hóa giả sát lực sử dụng hiệu suất đ ề cao ba trải qua điện sinh lý giám sát tăng lên bốn trăm mười bảy nương theo xuất hiện tướng vị thần kinh mạch sung ý kiến phụ lục bảy c hình sóng đồ tính danh lâm dạ tuổi tác ba trăm năm mươi tuổi đ ă n g cấp hồn đế cảnh đệ cửu giai đoạn trung tộc, tộc, tộc huyết mạch độ tinh khiết tám thú nhân tộc huyết mạch độ tinh khiết năm mươi hai á nhân tộc huyết mạch độ tinh khiết bốn mươi sinh mệnh ma lực sát lực thuộc tính đột biến gen loại hình tam trọng chủng tộc huyết mạch máu loại phá chướng có được g e n cường hóa ma hóa bạch hổ g e n cường hóa thí nghiệm báo cáo lần thứ tư chuỗi gen trồng vào kết quả thành công ma hóa bạch hổ tế bào tại cơ thể sống dụng cụ bên trong phát d ụ c tiến trình tốt đẹp tại tây ghép về sau thứ năm mươi b ố giờ đo lường đến túc chủ xương cốt cơ tiểu bộc phát mọc thêm thớ thịt mật độ tăng lên hai trăm tám mươi chín cần khởi động cấp ba năng lượng ức chế ma trận phòng ngừa bạo tàu tính danh nhạc huyền tuổi tác ba trăm sáu mươi hai tuổi đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn chủng tộc xoáy r u t ộ c thượng cổ sơn hải dị thú chủng tộc huyết mạch độ tinh huyết mạch độ tinh khiết 61, á u m i nhân tộc huyết mạch độ tinh khiết 33, sinh mệnh ma lực sát lực thuộc tính đột biến gen loại hình tam trọng trùng tộc huyết mạch máu loại phá t r ư ớ n g có được gen cường hóa m a hóa huyền vũ gen cường hóa thí nghiệm báo cáo lần thứ tư chuỗi gen trồng vào kết quả thành công m a hóa huyền vũ tế bào tại cơ thể sống dụng cụ bên trong phát d ụ c tiến trình tốt đẹp vật chất tối cộng minh suất tăng lên 17.3 quan sát đo đ ạ t đến linh lục x é rách hiện tượng tiếp tục 11. phân h a giây sau tự lành đề nghị gia tăng hỗn độ tinh hạch á p chế bạo tẩu khuyên hướng d ạ ca nhìn thấy những số liệu này hít sâu một hơi t ú c u cùng lấp dạng hẳn là đêm qua cùng giao giao x ả ra chiến đấu hai tên gia hòa kia t ú c u chính là cái kia cùng kỳ lực lượng người sở hữu m a nhạc huyền hẳn là tối hôm qua cùng cao thâm tuyết giao thủ qua bảo hộ g e n công ty chủ tịch người kia ba người này vậy mà đều là viễn cổ sơn hải dị thú tộc hậu nhân lại vậy mà toàn bộ đều là tam trọng huyết mạch máu loại phá trướng bình thường đến nói siêu phàm sinh vật ở giữa hai cái khác biệt chủng tộc v ụ mẫu gây giống hậu đại bởi vì huyết mạch không t ầ n hậu đại siêu phàm tiềm lực cũng sẽ giảm mạnh duy nhất có cực nhỏ sát xuất xuất hiện máu loại phá t r ư n g g e n thiên phú máu loại phá t r ư n g không chỉ có thể đem tự thân hai đại huyết mạch chủng tộc thuộc tính năng lực phát huy đến cực hạng còn có thể dung hợp hai loại huyết mạch đặc tính sinh ra độc hữu mà cường đại đặc thù huyết mạch năng lực hai trọng huyết mạch hôn huyết máu loại pha trướng tỷ lệ không đến một thực tế xác suất đại khái là 0.607 tả hữu mà ba loại huyết mạch hôn huyết máu loại pha trướng tỷ lệ càng là trực tiếp giảm đến một p h ầ n ước đối với đại đa số chủng tộc siêu phảm cường giả mà nói thực lực càng mạnh người mang hai độ khó cũng liền càng lớn có thể thai n é n h ả i t ử số lượng cũng sẽ càng ngày càng ít cho nên đại đa số siêu phảm cường giả sinh con đều tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm theo đuổi cái kia không đến một con lai máu loại phá trướng cơ hội cho nên dù cho mấy ngàn năm thời gian khả năng đều chưa chắc sẽ sinh ra một trăm triệu cái tam trọng huyết mạch con lai nhưng trước mắt thế mà liền trực tiếp xuất hiện ba cái máu loại phá trướng thành công ví dụ chứng tám trăm bốn mươi ba có ban thưởng gì sao chứng tám trăm bốn mươi ba có ban thưởng gì sao da ca trầm âm không hề nghi ngờ ghen công ty hoặc là nghiên cứu da có thể tăng lên máu loại phá t r ư n g sát xuất phương pháp hoặc chính là dùng lượng cứng rắn trồng trong â m thầm tuyệt đối vụ trộm tiến hành rất nhiều lai、like、giống thí nghiệm thuốc u lẫm dạng nhạc huyền ba người này vậy mà đều là thượng cổ sơn hải dị thú tộc hậu nhân da ca đ ố n g nhiên nghĩ đến trước đó ghen công ty chủ tịch đề cập tới hung thú chiến tranh không phải nói lần kia hung thú chiến dịch về sau sơn hải dị thú các tộc hậu nhân đã hầu như không tồn tại sao thế nhưng là mấy người này da ca hơi n h ò mắt hắn hồi tưởng đến lúc ấy ghen công ty chủ tịch cùng hắn lời nói theo hắn v ế t pháp lúc ấy hung thú chiến dịch là tiếp chức thế giới xếp hạng thứ hai người chơi tư mã thành triệu tập vạn tộc bản đồ bên trên tất cả sơn hải dị thú tộc hậu duệ khởi xướng một trận chiến tranh chủ tịch đem dị băng thiên hạo lê ông n g â thôn một thử khôi t r ở một đám người chơi kéo vào ghen công ty trong hội đồng quản trị tạo thành người chơi liên minh mới đem tư mã thanh đánh bại trận kia chiến tranh kết thúc về sau tất cả sơn hải dị thú tộc huyết mạch cơ hồ toàn bộ đ o à n tuyển ghen công ty hùng thu chiến tranh tư mã thanh tô diễm linh cùng kỳ bạch hổ chi lực tái hiện tại thế t ừ loại manh mối ở trong đầu của dạ ca nối liền cùng nhau cao thâm viết bình tĩnh thanh tịnh con ngươi nhìn qua dạ ca những tài liệu này hữu dụng không a hữu dụng đương nhiên hữu dụng d ạ ca dừng một chút nguyên bản ta coi là cái kia bộ p h á t cùng kỳ chi lực tốc cú hẳn là cùng kỳ tộc hậu nhân dù cho huyết mạch độ tinh khiết thấp một chút cũng hẳn là nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải chuyện như thế hiện tại xem ra bọn hắn cũng đều là thông qua ghen cấy ghép phương thức được đến thượng cổ h u n g thú cùng ma hóa thanh thú ghen cường hóa lấy này đến thu hoạch được lực lượng của bọn chúng cổ yêu tộc đồng dạng là thượng cổ trong vạn tộc sơn hải loại dị thú chủng tộc một loại cao thâm tuyết nói mà lại cùng cùng kỳ cùng tộc hung tính dị thú b ệ n n g ạ x o á rùa cũng cùng bạch hổ huyền vũ hơi có một chút tương cận địa phương ta nghĩ đây khả năng là trở thành ghen tấy ghép thử thụ thể một trong những điều kiện đi g i a ca nhẹ gật đầu trước được là tam trọng máu loại p h á trướng sau đó phải là thượng cổ sơn hải dị thú tộc hậu nhân a điều kiện này cũng xác thực đủ hạ khắc i a ca đang nghĩ lúc ấy trận kia hung thú triển l ã n dịch ghen công ty khẳng định là thông qua bắt được sơn hải dị thú các tộc tù bình được đến không ít viễn cổ dị thú tộc ghen số liệu cho nên bọn hắn hiện tại mới có thể chế tạo ra có thể tấy ghép tại nhân thể hung thú g e n cường hóa nếu là như vậy dạ ca quay đầu nhìn về phía hạ tịch giao hạ tịch giao cổ co r ụ t lại nhốt nhát nói tiểu dạ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì cao thâm t i ế t h i ể n nhiên đoán ra dạ ca đang suy nghĩ gì lạnh n h ậ t nói tịch giao tình huống cùng những người kia rõ ràng không giống lắm bọn hắn đều là thông qua cây ghép ghen cường hóa tới đến hung thú sát lực sát lực tinh thuần độ cũng không cao mà tịch giao chưa từng có cùng công ty tiếp xúc qua sát lực độ tinh khiết cũng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể bằng đúng là như thế dạ ca nhẹ gật đầu nhìn qua hạ tịch giao bất quá giao giao ngươi biết hôn đột là bắt đầu từ khi nào ở tại ý thức của ngươi trong không gian sao người suy nghĩ kỹ một chút khi còn bé có hay không trải qua cái gì khả nghi kỳ ngộ t r ư n g hợp bị hỗn độn bám thân rồi hạ thịt dao gãi gãi đầu cẩn thận nhớ lại cảm thấy có chút đốt đầu óc ta ta không biết lại hỗn độn lần thứ nhất xuất hiện chính là lần trước tại hỗn độn d ừ n g d ậ m thời điểm khi còn bé ta cho tới bây giờ đều không có phát giác qua nó ừng da ca trầm n g â m suy tư thôi bất kể như thế nào chỉ ít hỗn độn xác thực đã cho thấy nó tạm thời sẽ không tổn thương thịt dao mà lại thanh long lão đang trước đó trả phúng thịt a o muốn mượn đi hỗn độn lực lượng thời điểm hỗn độn không cách nào phản kháng nó cũng không có phủ nhận cho nên hẳn là thật hạ tịch giao chỉ cần cố gắng một chút hẳn là tùy thời đều có thể lấy đi hỗn độn lực lượng cho nên nói ở trong ý thức không gian giao giao thậm chí còn là vượt trên hỗn độn một đầu chí ít chỉ cần giao giao ý niệm không sụp đổ không hát hóa lời nói hẳn là cũng không có cái gì sự tình Tốt, ngươi trước tinh tịch ta tịch tỉnh thuần trong mắt ngươi yên lặng tinh dưỡng đi. Dạ ca lần nữa ôn nhu sờ sờ hạ tịch giao đầu, ban đêm ta lại đến cùng ngươi. Hạ tịch giao nhãn tỉnh sáng lên, thuần chân trong đôi mắt nháy mắt giao ca giao đi. lại đôi ca đêm hạ Hạ Dạ đầu, sờ sờ hai người đi tại khách sạn hành lang dài r à n g r i ặ c bên trên tuyết nhi dạ ca nhìn một chút bên cạnh cao gầy thiếu nữ ta nghĩ điều tra một chút hơn một trăm năm trước một trận hung t h ú chiến dịch ta biết ngươi sẽ muốn điều tra cái này cao thâm tuyết nói điều ra nàng bảng hệ thống fpt cho dạ ca nhìn cho nên ta trước khi đến liền đã tại sửa sang dạ ca rất là kinh ngạc cao thâm tuyết chất tử chi bằng mẫu dạ ca bất quá ta đang tra tư liệu trong quá trình phát hiện rất nhiều trên mạng tư liệu đối với trận kia chiến dịch ghi chép đều có bị người xóa bỏ qua dấu vết cao thâm tuyết nói bây giờ muốn tìm t à n lời nói có thể sẽ tương đối khó khăn bị xóa bỏ rồi dạ ca dừng một chút không cần nghĩ đều có thể đoán được khẳng định là g e n công ty xóa bỏ cái này vạn tộc bản đồ bên trên cường đại nhất tư bản công ty tại ám hắc thành còn chưa xuất hiện trước đó cơ hồ có thể khống chế hết thảy bao quát vạn tộc internet lạc cái kia còn có biện pháp nào a dạ ca hỏi có ta khả năng còn phải lại chui vào một lần g e n công ty thế giới internet cao thâm t u y ế t dừng một chút mà lại lần này không thể bị bọn hắn phát hiện hẳn là cũng sẽ càng thêm trở ngại vậy ngươi cảm thấy đại khái có bao nhiêu năm chắc dạ ca h ầ nghi cao thâm tuyết bảy tám phần đi dạ ca đây chính là trở ngại có đúng không cao thâm tuyết đ ố n g nhiên dừng bước nàng xoay người lại đối mặt với dạ ca sau đó dội ra một cánh tay cao g ầ y tịnh lệ thân thể t h ỉ n h lình nghiêng về phía trước lấy một loại vách tường đông tư thế đem dạ ca bức tại hành lang bên tường cho nên ta khổ cực như vậy cố gắng cao thâm tuyết có chút nắp đầu nhìn qua dạ ca đôi mắt đen nhánh ánh mắt trong suốt bên trong mang mấy phần trờ m o n g tiểu dạ sẽ cho ta cái dạng gì ban thường sao dạ ca chương tám trăm bốn mươi bốn trung tâm cùng dã tâm t r ư ờ n g 844, t r u n g tâm cùng dã tâm cao thâm t u y ế t góp rất gần nàng thanh tịnh tiếng nói phun ra lời nói lúc phun ra nhiệt khí nhẹ phải dạ ca khuôn mặt để dạ ca khuôn mặt ngứa một chút đồng thời cũng làm cho thân thể của hắn tt ê ê thiếu nữ khuôn mặt thanh lãnh như sương tiếng nói bình tĩnh như không gợn sóng giếng cổ nhưng đôi chòng mắt kia lại như dấu móc như có như không t r e o chọc làm cho lòng người nhảy như nổi trống ừ m dạ ca gãi gãi có chút ngứa khuôn mặt vậy ngươi muốn dạng gì bán thưởng muốn cao thâm biết không chút nào do dự địa đạo dạ ca kết quả là dạ ca lãng phí hết một cái buổi chiều thời gian cùng tinh、lực. Xong việc về sau ngủ một hồi dạ ca mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện chính mình đang nằm tại thiếu nữ gối đùi bên trên trên thân còn đóng một tầng độ dày vừa phải màu trắng tấm thảm cao thâm biết một tay cầm một bản liên quan tới hắc cơ sách chính yên tĩnh chuyên tâm nhìn xem một tay thả tại dạ ca đầu bên cạnh ngón tay thon dài thỉnh thoảng nhẹ nhàng nuốt ve tóc của hắn giống như là ngay tại chân ăn ngay tại ngủ say hai tử mà dạ ca phát hiện tư thế của mình thực tế là có chút khó coi hắn có do thân thể nằm nghiêng tại thiếu nữ trên gối gương mặt kề sát nàng mề mại phần bụng mải áo cánh tay còn vô ý thức vỏng lấy eo của nàng rất giống chỉ đạo t h ầ n hắn cây không thả gấu túi con non thậm chí dạ ca phát hiện cao thâm t u y ế t phần bụng quần áo còn dính bên trên một điểm hắn ngủ lúc chảy ra nước bọt dạ ca chính cảm thấy xấu hổ cao thâm t u y ế t đã chú ý tới hắn tỉnh lại tỉnh rồi dạ ca ngẩng đầu nhìn nàng ừng nói bụng không ăn một chút gì đi cao thâm t u y ế t để sách xuống tịch vừa bận ta chuẩn bị kỹ càng cơm tối dạ ca đang muốn đứng dậy cao thâm t u y ế t nhưng lại đem hắn đẻ vào trên đùi dạ ca nghi hoặc nhìn về phía nàng ngươi không cần lên tới cho ngươi ăn cao thâm viết nói mở ra một cái tinh xảo cơm hộp cầm lấy một cái thỉa đào một ngụm cơm chùa ở bên cạnh nước tương dính một hồi nuốt tới dạ ca bên miệng dạ ca ăn một miếng dù sao từ nhỏ đã sớm thành thói quen thâm tuyết tê tê ném ăn cũng không có cái gì không có ý tứ rõ ràng là nói ta muốn cho ngươi ban thưởng kết quả lại là ngươi đến cho ta cho ăn cơm có phải là không tốt lắm dạ ca một bên n g a i m ố t lấy vừa nói cao thâm tuyết nói không sao có thể cho tiểu dạ cho ăn cơm chính là cho ta ban thưởng dạ ca nhìn một chút bên cạnh con kia tinh mỹ cơm hộp lại nhìn một chút phía trên cao thâm tuyết lại nói ngủ về sau ta vẫn là như thế làm sao ừ n cao thâm tuyết nói cái kia ngươi là làm sao chuẩn bị cơm tối da ca n g h i hoặc đương nhiên là ta để dìn xạ làm tốt đưa tới cao thâm tuyết bình thản nói da ca sắc mặt xấu hổ nghĩ thầm đây không phải là vừa mới ta giúp vào thiếu nữ trong ngực ngủ bộ dáng đều bị dìn xạ nhìn thấy rồi da ca vậy nàng là cái gì phản ứng cao thâm tuyết nghĩ nghiêng đầu một chút tựa h ồ ngay tại nhớ lại liếc nhìn chúng ta rất kinh ngạc gương mặt rất đỏ sau đó bung xuống cơm hộp về sau liền vội vã lui ra ngoài da ca t a tại hạ n h lớn, lớn, hình tượng a. Cao thâm hộp khối â n lớn lớn tượng lên trong hộp một khối gà rán trước mặt to tiết cao Cao một A. lại liêu, gà kẹp đêm ư a ca đến dạ b n i ệ n g A da c ca ò n tại phiền muộn. Vô ý thức hé miệng. À, giác xoẹt. Ơn, Ban thật thơm. đêm, ca rốt cục trở lại trong phòng của mình hắn mở ra chính mình nhiệm vụ danh sách bảng trước đó giết chết hệ lì ổng hắn phát động rút ra ban thưởng rút đi hệ lì ổng trên thân ba kiện vật phẩm trong đó hai kiện là một bản hệ lì ổng bản bút ký một kiện màu bản phẩm chất địa mục x i n x í c cuối cùng một kiện là hệ lị ông làm người chơi ngay tại chấp hành nhiệm vụ hơn nữa còn là vận mệnh nhiệm vụ bây giờ bị hắn cho kế thừa dạ ca cho đến nay cũng chỉ làm qua một lần vận mệnh lựa chọn loại nhiệm vụ chính là kích hoạt các ma hạt giống một lần kia dạ ca thần sắc nghiêm trọng mở ra nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ ẩn tăng vận mệnh nhiệm vụ tuyển hạ n g mời người chơi lựa chọn tự thân vận mệnh cũng lựa chọn hoàn thành trở xuống một loại trong đó nhiệm vụ làm người chơi giao phó nhiệm vụ lúc tức coi là làm ra lựa chọn nhiệm vụ tiến độ đạt tới một trăm giao phó về sau người chơi không cách nào lại tiến hành lựa chọn cả biến mời cẩn thận lựa chọn lựa chọn một trung tâm nội dung nhiệm vụ hiệp trợ g e n công ty chủ tịch hoàn thành công ty cuối cùng đại nghiệp trợ giúp công ty thu thập 496 đầu viễn cổ sơn hải dị thu tộc g e n cũng thành công giải mã hắn g e n mật mã trước mắt tiến độ 89 h o à n thành nhiệm vụ ngươi đem thu hoạch được g e n công ty chủ tịch độ tín nhiệm ba nghìn nhân viên ngưỡng mộ năm nghìn ngươi sẽ thành chủ tịch tốt nhất trợ lực có cơ hội trở thành g e n công ty người đứng thứ hai cái khác cần tàng ban thưởng lựa chọn hai, tâm. nội dung nhiệm vụ âm thầm phát triển tự thân tại công ty nội bộ thế lực cùng dòng chính từng chút từng chút cầm xuống g e n công ty thực tế quyền k h ô n g chế cho đến ngồi vào chủ tịch vị trí trước mắt tiến độ 27 hoàn thành nhiệm vụ ngươi sẽ đạt được g e n công ty hết thẻ tài sản có cơ hội kế thừa nên người chơi ở cái thế giới này trong cuộc đời tất cả tích lũy cái khác cần tàng ban thưởng chú ý nên lựa chọn hạng là đem ảnh hưởng toàn bộ vạn tộc bản đồ thế giới kịch bản trọng yếu lựa chọn mọi người chơi nhất thiết phải cẩn thận châm t r ư ớ c cân nhắc chú thích nên nhiệm vụ là người chơi dạ ca đánh bại người chơi hệ ly ổ n về sau chỗ kế thừa bận mệnh nhiệm vụ hoàn thành vận mệnh nhiệm vụ đem thu hoạch được phần thưởng cực kỳ phong phú nhưng nếu là người chơi không muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này từ bỏ cũng sẽ không có bất kỳ t r ư ờ n g p h ậ t nào dạ ca trước đó mở ra nhiệm vụ này tình hình cụ thể và tỉ mỉ liếc mắt nhìn thời điểm cũng quả thật bị giật này g mình không nghĩ tới hệ lụy ông vận mệnh nhiệm vụ vậy mà là dạng này thu thập bốn trăm đầu viễn cổ sơn hải dị thú tộc g e n cái này dạ ca cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy có được cựu vi huyết mạch tô diễm linh tốc cũ cùng kỳ chi lực nhạc huyền ma hóa huyền vũ chi lực hắn liền cơ bản đã đoán được g e n công ty bí mật kế hoạch khiến dạ ca cảm thấy có ý tứ điểm là hệ ly ổng hai cái này nhiệm vụ tuyển hạng thế mà đều có riêng phần mình tiến độ lựa chọn thứ nhất tiến độ đã đạt tới tám mươi chín cái thứ hai nhiệm vụ tiến độ vẹn vẹn chỉ đạt tới hai mươi bảy dạ ca trong mắt lộ ra một tiêu nghiêng ngẫm à rất hiển nhiên hệ ly ổng cái này khôn khéo lợi mình ra hỏa trực tiếp làm hai tay chuẩn bị một bên cần cụ chăm chỉ hiệp trợ g e n công ty chủ tịch thu thập sơn hải đồ g i á n g bên trong tất cả viễn cổ dị thú tộc g e n một bên âm thầm phát triển tự thân trong công ty thế lực để có cơ hội có thể phản bội thượng vị thời điểm vì thời có thể nắm lấy cơ hội làm một cái siêu cấp lão lục thật sự là lại âm hiểm lại hèn hạ a hệ ly ổng người cái tên này t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm hệ ly ổng bố cục t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm hệ ly ổng bố cục dạ ca nhìn qua trên bảng nhiệm vụ hai cái này nhiệm vụ lựa chọn sờ sờ cái cảm b ấ t quá hiện tại vấn đề đến mặc dù hắn giết chết hệ ly ổng về sau thu hoạch được có thể kế thừa cái này vận mệnh nhiệm vụ cơ hội nhưng hắn phải làm sao tiếp tục hoàn thành đâu trước mắt cái này hai hạng lựa chọn tiến độ một cái tám mươi chín một cái hai mươi bảy nhưng hắn lại không phải hệ ly ổng vô luật là cái nào tuyền hạng đều căn bản không có cách nào chọn a nếu như nói hệ lụy ổng không chết dạ ca còn có thể thử nghiệm thông qua linh hồn trục xuất đoạt xá thân thể của hắn dùng thân thể của hắn nội ứng tại g e n công ty nội bộ nhưng bây giờ hệ lụy ổng đã rát mà lại là bị hắn một đao chém ngang lưng hơi nén tiến vào thể nội về sau toàn bộ thân thể hoàn toàn bạo chết l i ề u đều không cách nào hoàn chỉnh liều trở về loại kia cái này muốn hắn làm sao tiếp tục hoàn thành Ừm, mày một cảm làm. mệnh nhiệm dạ Loại ca có chút cùng chỗ, có chút cũng lông không vận này hẩn tàng vận thấy khó t vụ rất nhiều người chơi khả năng mấy trăm năm đều không có cơ hội gặp được cho nên bọn hắn mới có thể phát triển được kém như vậy muốn hắn từ bọn h i ệ m vụ này phía sau phong phú b a n t hưởng thực tế là có chút không cam tâm a lúc này dạ ca trong mắt xoay xoay nghĩ đến một điểm đúng rồi nhiệm vụ này bên trên vô luận là lựa chọn một còn là lựa chọn hai đều không có đánh dấu nhất định phải là hệ lụy ông để hoàn thành cái nhiệm vụ này a dạ ca nghĩ ngợi trong lòng đã có một chút ý nghĩ. tiếp lấy hắn lại theo vật phẩm trong không gian cầm ra một món khát chiến lợi phẩm hệ lụy ông bản bút ý theo phẩm chất đi lên nói thứ này vẹn vẹn chỉ là màu trắng phẩm chất vật phẩm nhưng là d a ca đem bản bút ký mở ra nhìn thấy phía trên ghi chép nội dung d a ca con mắt lập tức sáng lên bá bá bá mấy đạo cực nhanh bóng đen nhanh chóng tại ban đêm thành thị phía trên lấp l ó e mạ qua gai đen tử viêm ma san ba cái tử long nhân rơi tại một chỗ bên hồ vừa lúc tại nơi này gặp nhau các ngươi làm sao cũng tới rồi ma san nhìn qua gai đen cùng tử viêm lộ ra vẻ khó hiểu bọn hắn giữa lẫn nhau đều biết đối phương bí mật thân phận này chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây gai đen nặng nề nói ngươi cũng bị t ê u đến rồi t ử viêm m ú i bay không phải đâu kỳ quái ma san nói không phải nói hết ly ổng đại nhân đã chết rồi sao như vậy dùng mật tín mời chúng ta tới đây gặp mặt người đến cùng là ai đương nhiên là ta một cái thanh â m xa lạ đột nhiên tại đỉnh đầu của bọn hắn du du nhiên địa v ă n g lên gai đen t ử viêm ma san ba người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tinh minh long chậm rãi phe phẩy sau lưng của hắn một đôi r ộ n g lớn màu tím long rực chậm rãi rơi xuống từ trên không đến tinh minh long rơi tại ba người trước mặt thu hồi chính mình cánh hai tay vây quanh ở trước ngực lấy một loại thượng vị giả tư thái nhìn qua trước mắt ba người da ca ánh mắt trên người bọn hắn từng cái liếc nhìn một lần ba cái này long nhân đều là tây phương long tộc vương quốc đại thần trong triều gai đen cùng tử viêm là hắc long vương gùn s á t bên người l o n g kỵ sĩ trường đồng thời cũng là hệ lụy ống xếp và ở bên người gùn sạch ám đến tùy thời giúp hắn thu thập tình báo bình thường hắc long vương được đến tình báo tin tức hắn đều sẽ được đến một phần bình thường hắc long vương không chiếm được tình báo tin tức hắn cũng có thể được mà ma san thì là từ long gia tộc quân đội đại tướng quân quản lý một trăm phẩy không không không t ử long tộc quân đội trên mặt nội là t ử long gia tộc chấp trưởng giả vờ dân ạ dưới chướng người nhưng hắn đồng thời cũng là hệ lụy ổng người dạ ca nghĩ thầm chật chật khá lắm cái này hệ lụy ổng không chỉ là ở bên trong g e n công ty phát triển tự thân thế lực tại tây phương long tộc vương quốc trong nước cũng một điểm không có nhàn rỗi quả nhiên dã tâm đủ lớn n g ư ờ i là ai thử viêm dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá hắn thấy tinh minh long phía sau màu tím tây long tộc cánh liền biết hắn cũng là t ử long gia tộc người nhưng là ta trước kia giống như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi t ử viêm nói tinh minh long trước đó tại long x à o giác đấu trường thời điểm có ở trước mặt đại chúng động đậy một lần tay nhưng lúc kia hắn mang theo mặt nạ mặc áo b à o đen tự nhiên không ai có thể nhận ra hắn mà lại trên người của ngươi có ma khí ma san ánh mắt cảnh giác trầm ngâm nói ngươi là chúng ta tử long tộc cùng ác ma tộc có lai trả lời gia ca khoanh tay nói gai đen chất vấn ngươi là ai vì cái gì ngươi sẽ có chúng ta cùng hệ ly ổng đại nhân bí mật liên lạc cá mã m ta gọi tinh minh long g a ca chậm dai nói hệ ly ổng chết vợ nạ cũng chết về sau ta chính là t ử long gia tộc tộc trưởng mới n h ậ t trước đồng thời cũng là các ngươi chủ nhân mới các ngươi chính là thủ hạ của ta ba cái long tộc nhân hai mặt nhìn nhau coi như vợ dận hạ vương hậu cùng hệ lụy ông đại nhân đã chết cũng không đến lượt ngươi cái này căn bản không biết từ cái nào địa phương xuất hiện giá hỏa đương ra à. ma san sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói chúng ta căn bản liền lai lịch của ngươi cũng không biết g i a ca cười cười h ạ n yên lặng cầm ra một khối t ử long tộc tín vật thiết bài biểu hiện ra cho ba người nhìn gai đen thử viêm ma san ba người nhìn thấy cái kia thiết bài h u y n xác ngươi vì sao lại có thứ này gai đen n h ũ mày đương nhiên là hệ lụy ổng trước khi chết cho ta giả ca đem thiết bài thu bảo tiếp tục chầm dại nói hắn trước khi chết đã thông báo hắn chết về sau hắn hết t h ể đều để ta tới kế thừa cho nên hắn đem bí mật liên lạc các ngươi ám mã báo cho ta đồng thời các ngươi mỗi cái gia tộc tiền nợ tài khoản danh sách hòa hợp ước hiện tại cũng đều tại trên tay của ta nha ba cái t ử long nhân lập tức k ê n lặng còn không có ý định bày tỏ trung tâm sao giả ca một mặt nhẹ nhõm mỉm cười gai đen tử viêm ma san ba người liếc nhìn nhau do dự do dự một chút về sau cuối cùng vẫn là lần lượt một chân quý xuống tinh minh long đại nhân chờ đợi ngài phân công ừm cái này còn tạm được d a ca thỏa mãn nhẹ gật đầu nửa giờ sau d a ca vẫn như cũ đứng ở bên hồ này đình nghỉ mát thưởng thức phong cảnh phía xa b ấ t quá gai đen thử biêm ma san ba người bọn họ cũng sớm đã đi bầu trời cũng xuống lên mông lung tinh tế mưa nhỏ dưới bóng đêm bên hồ hơi nước mông lung rất có một loại đặc biệt mỹ cảm bá lúc này lại một đường tiếng gió rơi xuống từ trên không giẫm tại trên mặt hồ tạo nên một đạo nhỏ xíu v ậ sóng lấm dạ chậm rãi đi vào đình nghỉ mát Nhìn qua dạ c a b ó n g l tám trăm bốn mươi sáu mục mà nói, tiêu k n g ư ế i chương 846, m ụ c t i ê u kế tiếp n m ư ơ g 846, mục tiêu kế tiếp dạ ca chậm dại xoay người lại chậm t ĩ n h ánh mắt nhìn kỹ nam nhân trước mắt này ba mươi mấy tuổi khuôn mặt bề ngoài cương nghị lạnh lùng ngân bạch tóc dối như cánh đồng tuyết bên trên bị gió gọn lợi b ă n g lăng cái chán ba đạo huyền hát hổ văn đâm rách lông mày xương bay xéo n h ấ p tấn cái cổ đến xương q u a i xanh trần chùi làn da che kín lưu động màu sáng bạc b ằ n hổ trên thân phủ lấy một thân rộng lớn màu đen mũ trùm t r ư ờ bảo lẫm dạ nhìn qua tinh minh long lộ ra nghi hoặc biểu lộ hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này dạ ca không nói gì cầm ra một viên ngân tệ ngón tay búng một cái ngân tệ tại không trung xoay tròn bay ra một đạo đường vòng cùng cuối cùng bị lấm dạ tiếp được lấm dạ mở ra tay xem xét c h ầ mặc m một lát về sau nói quả nhiên là ngươi phát á m mã ngươi là ai gọi ta tới làm cái gì không có gì dạ ca nói chính là nói cho ngươi một tiếng hễ ly ô n g chết về sau hắn hết thệ thế lực đều đã bị ta kế thừa ngươi muốn loại thuốc này phẩm về sau đều để ta tới cung cấp lấm dạ lông mày nhẹ nhàng vậy một cái điều kiện đâu dạ ca nói đương nhiên là ngươi về sau đều phải nghe ta lâm dạ dùng ánh mắt dọ xét nhìn c h ầ m c h ầ m dạ ca ngươi cũng là kẻ g á n g lâm dạ ca cười cười ngươi cứ nói đi lâm dạ dừng một chút hỏi ngươi cùng hệ luy ổng là quan hệ như thế nào ngươi là h ắ n đồng tộc người trình độ nào đó đến nói xem như thế đi dạ ca nói lâm dạ những mày cái gì gọi là trình độ nào đó dưới tình huống xem như được rồi ngươi trở về đi dạ ca khoát tay một cái hôm nay gọi ngươi tới một chuyến chính là để ngươi nhận người một chút mà thôi để ngươi biết về sau nên nghe a y chờ sau này cần ta sẽ lại tìm ngươi lâm dạ trầm mặc một hồi cũng không nói thêm cái gì liền q u a y người chuẩn bị rời đi cái kia chờ một chút dạ ca nói lâm dạ dừng bước lại quay đầu còn có việc dạ ca gãi gãi c á i cảm công ty hiện tại mục tiêu kế tiếp tìm tới rồi sao tiếp xuống dự định lấy cái nào sơn hải dị thú tộc hậu dưới đen lâm dạ thật sâu nhìn hắn một cái xoay người lại xem ra ngươi đối với công ty chuyện đang làm còn hiểu rất rõ đương nhiên dạ ca nói cho nên nói tìm tới rồi sao tìm tới lâm dạ không có làm sao do dự liền bình tĩnh nói mục tiêu kế tiếp là hỏa điệu phượng hoàng cùng cựu đầu xà tướng l i ê u phượng hoàng tộc hậu nhân công ty đã tìm tới là một vị thiên tộc quý tộc tiểu thư cựu đầu xà tướng l i ê u tình huống tương đối đặc thù không có tìm được hậu nhân nhưng là tìm tới tướng l i ê u linh hồn tung tích nô、no. dạ ca trong mắt xoay xoay vậy các ngươi dự định lúc nào đọc thủ rất nhanh lâm dạ nói chờ chủ tịch mệnh lệnh dạ ca vậy được chờ hắn lúc nào chuẩn bị đọc thủ ngươi nhớ kỹ thông báo ta một tiếng lâm dạ dạ ca có vấn đề có thể lâm dạ ánh mắt nghiêm túc nhưng ngươi đáp c n g ta nhớ kỹ muốn làm đến mà lại ta gần nhất cần thuốc lượng m u ố n đ ể cao hai thành không có vấn đề dạ ca rất dứt khoát liền đáp ứng hợp tác vui vẻ lâm dạ quay người lần nữa chuẩn bị rời đi a đúng rồi chờ thêm chút nữa dạ ca nói lâm dạ đành phải xoay người lần nữa cao mày nói ngươi còn có việc muốn gia nhập các ngươi ghen công ty tiến vào hội đồng quản trị lời nói cần điều kiện gì không dạ ca s ờ s ờ cái mũi ngươi khi đó là làm sao bị mặc vào đi lâm dạ ngươi đến cùng muốn làm gì ngươi đây liền không cần quản dạ ca nói trả lời vấn đề của ta lâm dạ chờ mặc một chút nói nếu như chỉ là muốn gia nhập công ty ta liền có thể giới thiệu để ngươi gia nhập nhưng gia nhập về sau cũng chỉ có thể theo cơ sở nhân viên làm lên nếu như muốn theo cơ sở nhân viên vượt qua cao tầng lại trực tiếp tiến vào hội đồng quản trị tuyệt đối không có khả năng cho dù là kẻ giáng lâm chứ hơn một trăm n ă m trước hung t h ú chiến dịch nguyên lão cơ bản đều cần thời gian rất dài đồng thời đối với công ty có trọng đại trợ giúp mới có cơ hội tiến vào cũng được đến cổ phần、Già、ca cười cười, nghĩ thầm tuyệt đối không có khả năng. Trước mấy ngày các đối nghĩ không năng. ngày ng thầm khả tuyệt mấy rất hiển nhiên chỉ cần là đối với công ty có đầy đủ giá trị lợi dụng tiến vào cái hội đồng quản trị không đáng kể chút nào thật sao dạ ca nhẹ gật đầu trong lòng đã có dự định được ta biết ngươi đi đi lâm dạ dùng hầu nghi ánh mắt nhìn nhiều dạ ca vài lần hắn cảm thấy trước mắt người này có một loại làm hắn khó mà nhìn thấu cảm giác bá hắn không có lại dừng lại trực tiếp lách mình rời đi dạ ca tùy ý đùa bỡn trong tay hệ lụy ổng tín b ậ t t h i ế t bại tự lẩm bẩm ghen công ty à? ghen công ty kinh đô phân bộ ca úc h ủ tịch cùng tốc u ngồi đối mặt nhau giữa hai người cách một cái bàn làm việc chủ tịch mà không biểu tình ngồi trên ghế làm việc t ú c u thì là một bộ cà lơ phất phơ lô mang bộ dáng dùng tay phải của hắn cầm lấy trên bàn một viên hoa quả rất không khách khi ném vào trong miệng của mình thú nhân em y n è m thì đang đứng tại t ú c u sau lưng một thân áo khoác trắng mang theo lề sách che đậy cầm góc luông kìm cùng dao giải p h â u ngay tại vì hắn cánh tay trái làm lấy giải p h â u t ú c u cánh tay trái trước đó bị hạ tịch ra h ô n đ ộ n chi khí ăn mòn toàn bộ cánh tay dị hóa tại chỗ liền bị chính hắn nổ và mất ta nghe nói tối hôm qua công ty mạng lưới giả lập không gian bị cao thâm tiết công kích rồi mà lại tổn thất đặc biệt thẳng trọng trên t r ụ c tỷ điểm báo số liệu năng lượng cùng một đống lớn tài liệu trọng yếu tăng thêm bị phá hư hệ thống tổn thất c h í ít mười mấy ước vạn tộc kim tệ chủ tịch nói t ú c u ám ám lưỡi mặc dù hắn biết tổn thất rất nghiêm trọng nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng đến tình trạng này khá lắm đây là một năm tròn làm không công a t ú c u đạo không hổ là cựu tinh cấp một hơn nữa còn là không hoàn toàn phát d ụ n g đợi năng chiến lược nếu quả thật tăng lên trở thành dạng ca tuyệt hảo trợ lực đến lúc đó chúng ta coi như khó lầm rồi lúc này thú nhân em y ném đã kết thúc giải p h u cho t h c u toàn bộ mấy cánh tay trái quấn lên băng bài cười t u é t t u é t một miệng cười ngây ngô hoàn thành ồ t ú c u nâng lên cánh tay trái thử nghiệm huy động cầm nắm phát hiện một điểm cảm giác không được tự nhiên đều không có mà lại tựa hồ so trước đó đầu kia nguyên sinh cánh tay cẩn mạnh nhất thời làm hắn nhãn tình sáng lên thú nhân hẹ mỹ ném nói cánh tay này là dùng cùng kỳ tế bào bồi dưỡng ra đến huyết đ ụ c cùng xương cốt chương tám trăm bốn mươi bảy không nỡ ngủ chương tám trăm bốn mươi bảy không nỡ ngủ thật sao t ú c u làm chồng vào cùng kỳ ghen cường hóa người có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay này có thể phát huy lực lượng ánh mắt trở nên sáng lên coi như không tệ ha, ha. lập tức hắn lại tiếp tục c ung dung cùng chủ tịch nói ta vốn cho rằng c ặ t thủ hạ cái hacker kia có bao nhiêu lợi hại đâu không nghĩ tới cũng không gì hơn cái này chủ tịch mặt như băng sương nhìn qua hắn không tiếp tục tiếp cái đề tài này mà là nói ngươi lần này gây đại họa vâng ta gây đại họa ta biết t ú c u cầm lấy tùy thân một cái rượu h ồ lô nâng ly một ngụm nhưng ta nào biết được cô nàng kia lại đột nhiên một phát hôn đ ộ n lực lượng ngươi cũng biết lúc ấy loại tình huống kia ta nếu là không cần cùng kỳ trí lực ta cùng lấm dạ ai cũng chạy không được đó là bởi vì ngươi dùng chủ tâm c a chủ tịch nói t h ú c u không lời nào để nói hắn không nghĩ tới chủ tịch lập tức liền đ o á n được đương tưởng rằng ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta không biết chủ tịch mặt không biểu tình tháng này tế bào thuốc ức chế tạm thời cho ngươi ngừng coi như cho ngươi trừng phạt t h ú c u biến sắc chính mình trở về thật tốt tỉnh lại tỉnh lại đi chủ tịch dựa vào phía sau một chút À được xem như ngươi lợi hại t h ú c u lanh cười một tiếng đứng lên quay người rời đi văn phòng cắt vừa vặn từ bên ngoài t i ì n đến t h ú c u cùng hắn đụng vai mà qua cắt lướt qua lập tức nói chủ tịch liên quan tới lời còn chưa dứt chủ tịch liền đưa tay ngắt lời hắn hắn mở ra bảng hệ thống nhìn thấy trên bảng điện báo tin tức kết nối thông tin điện thoại một cái ngang hình chiếu ba d rất nhanh xuất hiện tại trong phòng làm việc của hắn chuyện tối ngày hôm qua ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích kim linh thần quan lạnh lùng nói giải thích chủ tịch trầm bổn dựa vào phía sau một chút nói cái gì giải thích kim linh thần quan trầm mặt ngươi thiếu cho ta giả ngu tối hôm qua xuất hiện cùng kỳ chi lực cùng hỗn độn chi lực là chuyện gì xảy ra lúc trước hung thủ chiến dịch ngươi dẫn đầu thế lực không phải cũng đã đem viễn cổ sơn hải dị thú tộc hậu nhân toàn bộ giết hết sao chủ tịch mặt không thay đổi nói Vạn kim linh ư thần l quan cười lạnh nếu như là huyết mạch độ tinh khiết yếu đ ớt đến một trở xuống cùng kỳ tộc cùng hôn đồn tộc hậu nhân làm sao có thể vận dụng được hung thú chi lực ai không biết các ngươi ghen công ty am hiểu nhất chính là ghen tế bào nghiên cứu vậy là ngươi có ý tứ gì chủ tịch dừng một chút ngươi chẳng lẽ cho rằng ta trong âm t h ẩ m tại nuôi dưỡng sơn hải dị thú tộc hậu duệ trợ giúp bọn hắn thức tỉnh huyết mạch ngươi cảm thấy đêm qua xuất hiện chính là ta người kim linh thần quan ngươi cứ nói đi chủ tịch ánh mắt chấm xuống nếu như bọn hắn thật sự là ta người ngươi cho rằng ta có như vậy xuẩn để thủ hạ ở trong thành thị sử dụng hung thú chi lực mà lại ta người làm sao lại ở trong thành thị trực tiếp đánh lên ừ coi như trong đó một cái không phải ngươi người cái kia một cái khác cũng có nói kim linh thần quan c ư i lạnh nếu như xuất hiện một cái có được hung thú chi lực người sống sót ta có thể xưng là là t r ư n g hợp nhưng là lập tức xuất hiện hai cái còn là tư h u n g thú thứ hai ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng trên thế giới này sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao chúng ta để ngươi ngồi lên quang minh liên minh hội hội trưởng vị trí là nhìn chúng ngươi đối với chúng thần trung tâm cùng thành kính kim linh thần quan thật sâu nhìn hắn một cái ngươi đừng tưởng rằng ngươi trong âm thầm c o n thượng thần làm những chuyện kia thật liền không có người sẽ phát giác nếu như ngươi muốn không c á o ta xin lấy ra chứng cứ chủ tịch y nguyên mức như bàn thạch lạnh nhạt nói ta đối với chúng thần thành kính thiên địa có thể thấy được cho tới bây giờ đều là cần n g chăm chỉ vì thượng thần làm việc ta không thẹn với lương tâm chủ tịch cùng kim linh thần quan bốn mắt nhìn nhau lạnh lùng đối mặt thử khá lắm không thẹn với lương tâm kim linh thần q u a n nói kẻ giáng lâm đừng tưởng rằng ngươi thật sự là thiên mệnh tri tử thượng thần có thể cho ngươi cao thượng vô thượng địa vị cũng có thể trong một ý nghĩ để ngươi mất đi hết thảy nói xong hình chiếu ba d thông tin liền c ủ a máy các trầm g ã i nói xem ra chúng ta kế hoạch cách lộ ra ánh sáng cũng đã không xa đến lúc đó thần quan điện chỉ sợ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta không quan trọng thiên đạo tiên đoán ngày cũng không xa chủ tịch nói tăng tốc nhiệm vụ tiến độ đem công ty tất cả có thể dùng tài chính toàn bộ tập trung đến đã thu thập dị thú ghen phá giải bên trên đồng thời tăng tốc tiến độ được đến còn lại dị thú ghen đúng các nói liên quan tới thu về phượng hoàng kế hoạch đã hầu như đều chuẩn bị kỹ càng thiên hạo bên kia cũng đã chuyển về tin tức cho nên lần này để ai đi đâu ừng chủ tịch trầm ngâm một trận quay đầu nhìn một chút thú nhân hẹ mị nẻm hẹ mị nẻm lần này ngươi cùng mị vệ tiền thao thiết cùng đi một chuyến thú nhân hẹ mị nẻm quét ra một mặt cười ngây ngô được đêm kia dạng sáng hoàng gia quý tộc khách sạn gian phòng đen nhánh dạ ca cùng hạ tịch dao nằm ở trên một cái giường dạ ca rất là bất đắc dĩ trên giường không thể động đậy hạ tịch dao phảng phất một cái gấu túi cả người hai tay hai chân hoàn toàn c u ố n ôm ở trên người của dạ ca hai tay ôm dạ ca cái cổ một đầu chân dài c u ố n ở dạ ca bên hông trên mặt mang hạnh phúc ngọt nào g mỉm cười tựa như là sợ yêu mến nhất đổ trời chạy như vậy con mèo hình thái bạch huyết linh ghé vào cách đó không xa giá sách phía trên ngẫu nhiên đánh một cái buồn ngủn g áp thỉnh thoảng mở to mắt liếc liếc mắt trên giường dạ ca cùng hạ tịch dao trạng cùng khuôn mặt của hắn góp rất gần n máy mắt ta rất thích nghe người thanh â m ở bên thai của ta vang lên cảm giác da ca cười khổ đây đã là hắn đêm nay giảng cái thứ mười bốn cố sự lúc đầu hắn là nói tối nay tới bồi hạ tịch giao đi ngủ hống đến nàng ngủ mới thôi nhưng là bây giờ đã ba giờ đi qua nha đầu này một chút cũng không có bối rối bộ dáng vẫn là tinh thần phấn chấn tịch giao nên đi ngủ da ca vô vô thiếu nữ đầu nhẹ giọng thì thầm nói ngươi là bệnh nhân cần bảo trì chất lượng tốt nghỉ ngơi cùng giấc ngủ ta nói lại xuống dưới ngươi càng ngủ không được thế n h ư là hạ tịch giao chu mỏ một cái trong bóng đêm nhìn qua d ạ ca con mắt nho nhỏ âm thanh mà nói người ta thật vất vả có cơ hội như vậy cùng tiểu dạ tại trong một cái c h â n nói chuyện h i ế m nếu là nhắm mắt lại lời nói đợi đến vừa mở mắt tiểu dạ lại muốn rời đi ta ta không nỡ ngủ d ạ ca chương tám trăm bốn mươi tám sinh khí khí chương tám trăm bốn mươi tám sinh khí khí d ạ ca d ợ khóc rợ cười không được d ạ ca lại ở trên đầu của hạ tịch giao nhẹ nhàng gõ một cái ngươi nhất định phải ngủ dạng này thân thể tài năng sớm ngày khôi phục hạ tịch giao nghĩ thầm nếu là mỗi ngày đều có thể dạng này ô n tiểu d ạ ngủ nàng không khôi phục cũng được hạ tịch giao nói cái kia vậy ta muốn thử một chút giống khi còn bé tuyết nhi như thế ôm ngươi ngủ dạ ca nghi hoặc tuyết nhi là làm sao ôm hạ tịch giao con mắt lập lụa mà nói chính là giống mụ mụ ôm tiểu bảo bảo như thế à ôm tiểu bảo bảo đầu c h e trong ngực dạ ca nha đầu này từng ngày đều đang nghĩ thứ gì có thể chứ hạ tịch giao trong ánh mắt tràn đầy trờ mong dạ ca không có cách nào bất đắc dĩ nói t ố ô ta cái kia ôm về sau ngươi muốn đi ngủ sớm một chút nha ừm ân hạ tịch giao giang hai cánh tay đến dạ ca đành phải đem đầu bỏ vào hạ tịch dao trong ngực hạ tịch dao thật vui vẻ ôm lấy dạ ca đầu cái mũi chôn thật sâu tiến vào dạ ca trong đầu tóc nghe dạ ca sợi tóc hương vị mà lại thiếu nữ ô m càng ngày càng gấp hận không thể để dạ ca ngủ đến trong cơ thể n ằ m như dạ ca nô、no. có chút vừa bực, bực thở không ra hơi b ạ c h huyết linh ghé vào trên giá sách mở ra một bên mí mắt lít qua lại đóng trở về hai đầu lông mềm như nhung cái đôi bao vây lấy nhỏ nhắn thân thể thỉnh thoảng nhẹ nhàng quét tới q u é t lui Linh linh dạ ca cho trên giá sách bạch h u y ế t linh ném đi một cái ánh mắt dùng ngự thú sư cùng l i n h s ủ n g ở giữa tâm linh năng lực cảm ứ n g nói nhanh lên hỗ trợ b ạ c h h u y ế t linh đánh một cái ngáp hỗ trợ cái gì n g ư ơ i đây không phải rất tốt nhà dạ ca đừng nói lời t r â m trọng nhanh lên dùng huyễn thuật để giao giao nhanh lên ngủ còn tiếp tục như vậy n g ư ơ i chủ nhân liền muốn miến chết hai anh b ạ c h h u y ế t linh không để ý tới nghiêng đầu đi tiếp tục ghé vào trên giá sách đi ngủ linh linh dạ ca bất đắc dĩ nhanh lên chủ nhân sẽ tưởng t ư ở n g cho người mạnh viết linh do dự năng cũng không phải vì ban thưởng huyễn thuật d u ngủ rất nhanh hạ tịch dao liền cảm giác bối rối đánh tới chầm dai nhắm mắt lại nằm n g a y ho ho đi qua dạ ca lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m từ thiếu nữ trong lồng ngực tránh thoát đi ra cho ngủ thật say hạ tịch dao đắp chăn sòng sau đó xoay người xuống giường bạch huyết linh cũng theo trên giá sách nhảy lên nhảy đến d ạ ca trên bờ vai một người một mẹo cùng rời đi gian phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại bạch huyết linh huyền hóa thành miêu nương thiếu nữ hình thái tay nhỏ dỗi ra đến d ạ ca trước mặt ban thưởng dạ ca nắm lên linh, linh tay nhỏ đến bên miệm nhẹ nhàng hôn một cái mu bàn tay cho bạch huyết、linh. dạ ca trở lại quán rượu của mình g i á n phòng lộ thiên ban công đứng ở phía ngoài một cái tiên váy đồng bề nào tím tiên nữ lãnh nguyệt ngưng k h o a n tay đưa lưng về phía dạ ca một đầu mái tóc theo dạ phong nhẹ nhàng phất phới một bộ không thế nào vui vẻ sinh khí khí biểu lộ dạ ca nghĩ thầm kém c h ú t q u ê n bên này còn có một vị hơn một ngàn tuổi la lụy tiểu bằng hữu đang chờ hắn đâu dạ ca đành phải làm ra một bộ chê cười bộ dáng tiểu ngưng ngưng chờ thật lâu s a o lãnh nguyệt ngưng không có nhìn hắn t h ư nhẹ một tiếng nói cũng không tính thật lâu cũng chỉ có ba bốn tiếng đi dạ ca gãi gãi đầu đây rõ ràng là đang giận a kỳ thật sư tôn nếu là không nghĩ bồi đồ nhi tu luyện liền không cần làm ra hứa hẹn liền có thể lãnh n g u y ệ t ngưng lạnh n h ạ t nói mặc dù đồ nhi tu luyện chính là thái thượng liệt tỉnh quyết lại là bị sư tôn hướng dẫn mới đi bên trên đầu này cực t ì n h con đường tu luyện lại là tại sư tôn hướng dẫn phía dưới để đồ nhi tu luyện tưởng niệm đối tượng biến thành sư tôn nhưng dù sao sư tôn cũng xác thực có chính mình sự tình muốn làm không có nghĩa vụ đ ồ i tiếp đồ nhi cùng l ắ m thì liền để đồ nhi chính mình lung tung tu luyện liền xem như lần nữa tu luyện đắc đạo tan nát con tim tàu hòa nhập ma cũng không quan trọng giá ca khá lắm cho nên chả nói chả nữ đều là nữ sinh trời sinh kỹ năng sao bất quá lãnh n g u y ệ t ngưng nói ngược lại là không sai là hắn đem lãnh n g u y ệ t ngưng tu luyện công pháp theo thái thượng v o n g tình quyết đ ổ i thành thái thượng liệt tình quyết lại là hắn đem lãnh n g u y ệ t ngưng lúc tu luyện tưởng niệm nhớ đối tượng thiết lập thành hắn bất kể thế nào cũng xác thực nên chịu trách nhiệm giả ca than nhẹ một tiếng đi đến lãnh n g u y ệ t ngưng sau lưng ngưng nhi hắn ở bên thai của lãnh n g u y ệ t ngưng nói khẽ lãnh n g u y ệ t ngưng không có phản ứng t i ể u ngưng ngưng giả ca lại chọc chọc lãnh nguyện ngưng cánh tay lãnh nguyện ngưng lạy ra hắn lây n ó n tay dạ ca bất đắc di cười một tiếng lập tức hắn t r o n g mắt xoay xoay kỳ thật hôm nay vi sư đến chậm là vì chuẩn bị cho người lễ vật dạ ca nghiêm túc nói lễ vật lãnh n g u y ệ t ngưng con mắt rốt cục về sau h ế t lên dạ ca cầm ra một vài mã c h ù n g sáng a lãnh n g u y ệ t ngưng một mặt n g h i hoặc tiếp nhận c h ù n g sáng lơ lửng trong tay đây là cái gì đây là ta số lượng ý thức dạ ca nói ta đem ý thức của ta suy nghĩ tri thức còn có một bộ phận năng lực toàn bộ đều tiến hành kỹ thuật số hóa xử lý về sau phong ấn tại cái này chữ số chùm sáng bên trong ngươi có thể dùng hệ thống đ o lâm đó về sau liền có thể tùy thời ở trong hệ thống đem hắn điều động đi ra cùng ngươi nói chuyện tiếng hoặc là để hắn dạy ngươi tu luyện trả lời vấn đề của ngươi đều không có vấn đề lãnh nguyệt ngưng suy nghĩ một trận hỏi đó có phải hay không liền cùng ngươi ai số lượng sinh mệnh rồi nha tiểu ngưng ngưng không được c n là năm nhà cũ nữ thế mà cũng biết ai rồi dạ ca kinh ngạc lãnh n g u y ệ t ngưng lộ ra một bộ đáng g h é t biểu lộ r ồ i ra nắm tay nhỏ đập một cái dạ ca ta lại không phải đ ồ đần đến kinh đô về sau ta vẫn tại học tập hiện đại hóa tri thức ta ha ha đi dạ ca mỉm cười thế nào thích không lãnh n g u y ệ t ngưng nhìn xem trong tay chữ số t r u n g sáng ánh mắt hơi sáng ừng lập tức lại cảm thấy không thích hợp nếu là nàng thu thứ này chẳng phải là sư tôn về sau liền có càng nhiều lấy cơ không b ồ i nàng tu lượt rồi đây rõ ràng chính là muốn dùng cái này đem nàng đầy ra không thích không có ý nghĩa lãnh n g u y ệ t ngưng bản khởi gương mặt lạnh lùng loại này lạnh như băng số lượng ai như thế nào đi nữa đều là giả mà không phải người sống sờ sờ chỉ là đồ chơi mà thôi không thú vị thật sao dạ cả gãi gãi đầu tiếp nhận cái kia chữ số chung sáng tự n ủ tốt à vậy ta ngày mai hỏi một chút nữ đế bệ hạ nam c u n g sư tỷ các nàng tốt hỏi một chút các nàng có hay không muốn lãnh nguyệt ngưng dạ ca muốn không ngươi đi về hỏi hỏi ngu hề tỷ hỏi một chút nàng có muốn hay không muốn lãnh nguyệt ngưng gắt một cái lập tức từ chối hề nhi mới sẽ không muốn buồn nôn như vậy đồ đâu dạ ca dạ ca cười khổ tốt ta vậy ta vẫn hỏi một chút cái khác cô nương đi nói liền muốn thu lại chờ chờ một chút lãnh nguyệt ngưng có chút đổi ý do do dự dự mà nói ngươi nói thứ này là dùng ý thức của ngươi kỹ thuật số hóa chế thành đó có phải hay không nó cũng có trí nhớ của ngươi cùng tính cách ta nếu là hỏi hắn vấn đề gì lời nói phản ứng của hắn có phải là đều sẽ giống như ngươi đương nhiên dạ ca cười nói nói đúng ra là ta hiện tại tính cách cùng ta đi qua ký ức nếu là về sau tính cách của ta cải biến c h i thức cải biến tam quan cải biến khả năng này liền không giống lãnh n g u y ệ t ngưng túi đầu do dự nô、no. bất quá ngươi cũng có thể lâm thời sửa đổi hình thức dạ ca nói t h như nói ôn nhu hình thức bá đạo hình thức còn có thành tựu lãnh n g u y ệ t ngưng vậy ta muốn lãnh nguyện ngưng lập tức đem trùm sáng đoạt trở về chương tám ta chuẩn bị kỹ cảng chương tám trăm bốn mươi chín ta chuẩn bị kỹ cảng dạ ca nhịn không được cười lên đúng rồi dạ ca lúc này lại hỏi thanh long thánh lực ngươi tu luyện được thế nào rồi lãnh nguyệt ngưng chính cầm trong tay món đồ chơi mới chơi đến yêu thích không b u n g tay nghe tới dạ ca nói lên tu luyện sự tỉnh hồi đáp、ừm. tạm được lực lượng này so với h ồ n lực cường độ còn là quá mạnh ngay từ đầu ta có chút không tốt nắm giữ nhưng còn tính là có chút tiến triển nói nàng nâng tay phải lên vận chuyển lên thương long thất túc bên trong kháng túc tinh thần chi lực một đoàn màu trắng thanh khí liền tụ tập tại lòng bàn tay của nàng ngươi nhịn dạ ca nhìn một chút liền biết đại khái lãnh n g u y ệ t ngưng trước mắt tu luyện trình độ ân không hổ là nhân tộc đệ nhất tu t i ê n tông môn n g u y ệ t ngưng c u n g c u n g chủ thiên phú còn làm mười phần đến loại này tiến độ tu luyện thực tế là không tầm t h ư ờ n g đương nhiên khẳng định là s o hắn yếu lược kém mấy tuyến dạ ca nghĩ t h ầ m lần trước lao sư nói qua nếu như hắn muốn thành công đem thần mà chi lực dung hợp như vậy thắp sáng thương long thất túc tất cả ngôi sao là mấu chốt thắp sáng ngôi sao càng nhiều hắn đối với viễn bộ lực lượng lực khống chế cũng liền càng mạnh lãnh nguyện ngưng cùng hắn lấy sư đồ tương xứng cũng coi là có một đoạn thời gian n g ư nhi dạ ca dự định thử một lần ngươi tín nhiệm sư tôn sao lãnh n g u y ệ t ngưng sửng sốt một chút không biết dạ ca vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy Ừ. lãnh n g u y ệ t ngưng vẫn còn có chút ngượng ngủng coi là dạ ca làm u ố n nói cái gì cúi đầu là ngươi trợ giúp ta chữa trị biết bao ổn đ ạ c thầm để kém chút tàu hỏa nhập mà ta lại đi trở về chính đạo bên trên ngươi còn giúp ta cải tiến thái thượng b o n g tình quyết thiếu hụt dạy dỗ ta thanh long quyết giúp ta thắp sáng kháng t ú c tinh thần ngươi hiện tại là ta sư tôn ta làm sao lại không tín nhiệm ngươi đây kỳ thật ngươi trước mắt chỗ thắp sáng kháng tục tinh thần chỉ là thắp sáng âm tính một nửa kia mà thôi. dạ ca nói kỳ thật ta cũng giống vậy ta mặc dù có được thương long thất túc tất cả ngôi sao c h u y ể n thừa nhưng ta cũng vẹn vẹn chỉ có dương tính một nửa kia mà thôi dạng này lãnh nguyệt ngưng dừng một chút suy nghĩ nói cái kia có biện pháp đem một nửa khác cũng cho thắp sáng sao đương nhiên là có d ạ ca nhìn một chút nàng có được giống nhau tinh tú c h u y ể n thừa chi l ợ c công dương thể có thể lẫn nhau thắp sáng đối phương thiếu thốn một nửa khác tín nhiệm mới được lãnh nguyệt ngưng ngơ ngẩn nhìn qua dạ ca trắng hồng gương mặt dần dần nổi lên đỏ ửng tựa hồ là hiểu lầm cái gì a cái này như vậy sao ừm dạ ca nghiêm túc nhìn qua nàng ta đang nghĩ nếu như tín nhiệm của chúng ta đã đạt tới trình độ nhất định hiện tại liền vẫn có thể thử một lần lẫn nhau thắp sáng đối phương thiếu thốn một nửa khắc tinh tú chi lực lãnh nguyện ngưng cái này này làm sao có thể bọn hắn thế nhưng là sư đồ a thế nhưng là lãnh nguyện ngưng l â y người nhìn qua dạ ca cái kia nghiêm túc ánh mắt nàng cái kia trắng đ o á n khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên trên đầu thậm chí đều toát ra màu trắng hơi nước ngươi làm sao rồi dạ ca một mặt hồ n g h phất tay vô vô lãnh nguyệt ngưng trên đầu bốc lên hơi nước giúp nàng tán t ạ n ra nóng cái này cái này không tốt lắm đâu lãnh nguyệt ngưng ánh mắt loạn nghiêng mắt n h ị n trong lòng hiệu con xung loạn lắp bắp vạn vạn nhất chuyển đi chuyển đi dạ ca không hiểu nơi này chỉ chúng ta hai người làm sao lại chuyển đi dạ ca còn tưởng rằng lãnh nguyệt ngưng là lo lắng thắp sáng thanh long chi lực bị người ngấp nghẽ lãnh nguyệt ngưng thế nhưng là dạ ca lãnh nguyệt ngưng ngẩng đầu nhìn dạ ca cái k i a nghiêm túc mà thuần túy ánh mắt sạch sẽ chính trực một chút cũng không chứa tạp chất chẳng lẽ dạ ca là cảm thấy cái này không có gì sao nhưng đây cũng quá nguyện ngưng dạ ca thần tình nghiêm túc nghiêm túc nói thẳng thắn nói cho ngươi đi tiếp xuống chúng ta nhân tộc có thể sẽ đứng trước một trận khủng bố đại tai nạn l ã n nguyện ngưng xứng sở nghiêm trọng như vậy cái gì tai nạn chiến tranh dạ ca nói có lẽ ngươi không cảm giác được dù sao mấy ngày nay b ạ n tộc phong hội trong lúc đó mặt ngoài giữa b ạ n tộc hết thể đều rất hòa thuận nhưng trên thực tế quân quân sóng ngầm hết thể đều không tại mặt ngoài chúng ta nhân tộc hiện tại mặc dù có được không ít mũi nhọn vũ khí nhưng chân chính siêu phảm cường giả còn là quá ít ngươi phải biết vô luận vũ khí mạnh hơn sử dụng cũng là người cho nên chúng ta nhất định phải đem chính mình mạnh lên đến lúc kia mới có thể bảo vệ bên người chúng ta người trọng yếu dạ ca đem một cái tay thả tại lãnh n g u y ệ t ngưng trên vai ngươi có thể hiểu được sao cảm nhận được dạ ca thả ở trên vai nàng bàn tay lãnh n g u y ệ t ngưng thân thể run lên ta ta hiểu lãnh n g u y ệ t ngưng cúi đầu qua một hồi lâu nàng hít sâu một hơi giống như là làm cái gì quyết định ta biết vì nhân tộc tương lai ta ta không có vấn đề hừng dạ ca một mặt nghĩ hoặc mặc dù n h ư là nhưng lãnh nguyện ngưng cầu khí làm sao nhìn giống như là lập tức muốn lên chiến trường như chỉ là thắp sáng một cái tinh tú chi lực nói thế nào cùng muốn anh dũng phó nghĩa đồng dạng chẳng lẽ là nghe tới có khả năng sẽ phát sinh chiến tranh cho nên hồi hộp rồi kỳ quái lãnh nguyện ngưng hơn một n g à n tuổi theo lý mà nói hẳn là cũng được chứng kiến chiến tranh cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch không nên à. cái kia vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu a lãnh nguyện ngưng cắn môi ừng r ca nhẹ gật đầu làm sao biết nàng hiểu sai đương nhiên lãnh nguyện ngưng hít sâu mùi hơi nhắm mắt lại có chút ngần đầu tới đi sư tôn ta chuẩn bị kỹ càng nhưng nhưng ngươi nhất định phải ôn nhu một điểm dạ ca t r ư ơ n g tám trăm năm mươi nhanh như vậy liền tốt rồi t r ư ơ n g tám trăm năm mươi nhanh như vậy liền tốt rồi dạ ca một mặt m ệ t hoặc nghĩ thầm thắp sáng cái đồ chơi này cũng không thương a còn cần ôn nhu đến dạ ca nhìn qua trước mắt đóng chặt hai con ngươi thân thể run r ậ y lãnh nguyệt ngừng tay giơ lên dùng một ngón tay điểm tại mi tâm của nàng lãnh nguyệt ngưng cảm thấy được dạ ca ngón tay chạm đến mi tâm của nàng trong lòng tầm nghĩ sao thế mà là theo cái chán bắt đầu a lập tức dạ ca thanh âm liền văng lên vận chuyển thanh long thánh lực lãnh n g u y ệ t ngưng nghe nói là người lập tức yên lặng ở trong lòng vận chuyển lên thanh long quyết tâm p h á t đến khoảng chừng qua nửa phút về sau Tốt. da cá thu về n g ó tay chúc mừng ngươi đã thắp sáng hoàn chỉnh kháng t ú c tinh thần chi lực thu hoạch được kỹ năng mới long kháng chi tức giới thiệu càng t ú c tượng t r ừ n g cho dầu n g y ĩ a hậu chủ tiên h địa khí m ạ n h biểu tượng d ò n g chấn nhiếp cùng nguy ác nhân vật thu hoạch được hoàn chỉnh càng t ú c chi lực về sau khi tức lực khống chế đem biên độ lớn tăng lên lượng hô hấp cùng sức chịu đựng được đến cực lớn tăng cường có thể thời gian dài tiếp tục chiến đấu mà không mọi b ệ n bị động hiệu quả thể lực ba trăm ký tức lực khống chế ba trăm kỹ năng chủ động huyện hóa ra thanh long c h i h ậ u phát ra chấn động không gian long âm trong phạm vi nhất định địch nhân lâm vào cứng n ắ c phương viên trong vòng mười t r ư i n g trọng lực đột nhiên tăng ba lần tất cả địch nhân hành động tốc độ cưỡng chế cắt giảm tốt rồi lãnh n g u y ệ t ngưng là người mở mắt nhanh như vậy liền tốt rồi lúc này nàng cũng nhận được hệ thống kỹ năng mới nhắc nhở đương nhiên nhanh ngươi cho rằng phải bao lâu a i ạ ca nghi hoặc nhìn lãnh nguyện ngưng lãnh nguyện ngưng xấu hổ nghĩ thầm nguyên lai、like、chỉ là như vậy liền có thể sao nàng con tưởng rằng dạ ca ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như còn rất thất vọng bộ dáng lãnh nguyện ngưng sao làm sao có thể lãnh nguyện ngưng gương mặt đ ỏ rực đem đầu phiết qua một bên như thế chuyện mất mặt nàng đương nhiên không có khả năng thừa nhận thiên tộc siêu phàm nghiên cứu vũ khí chỗ thiên hạo mang mấy cái t ù y tùng đi tới nơi này một đầu mái tóc dài màu trắng phủ lấy quý tộc á o choàng hắn cũng coi là anh tuân xoa khí mạ vàng hai con ngươi màu vàng n ó n g quét một vòng sở nghiên cứu bên trong ngay tại bận rộn thiên tộc các nhà khoa học một vị thiên tộc thủ tịch nhà khoa học cười ha hà xoa xoa tay đi tới trước mặt hắn thiên h ạ n điện hạng à i đến ghen vũ kh thiên hạo du du nhiên điện hỏi ta cho các ngươi phát nhiều như vậy hạng mục tài chính các ngươi hẳn không có cô phụ ta chờ mong à. đương nhiên đương nhiên thủ tịch nghiên cứu viên cười nói nghiên cứu phát minh tiến triển phi thường thuận lợi có lần trước ngài thu mua cái tia dạ ra nội ứng lâm kiếm tu lấy được b ả n vẽ, chúng ta đã thành công chế tạo ra g e n vũ khí bộ phận trọng yếu nhất thành công giải mã bia hướng khóa gen hiện tại đã có thể tiến hành mô hình mô phòng thí nghiệm ồ thiên hạo nhãn tình sáng lên hướng thú để ta xem một chút đúng thủ tịch nghiên cứu viên đem thiên hạo mang vào phòng thí nghiệm sau đó mệnh lệnh hắn các học sinh bắt đầu vận hành máy móc từng đài tinh vi thiết bị công nghệ cao từng đầu tuyến đường kết nối lấy ở giữa một khung cùng loại tợ lạt mạ phá o n g o ạ i hình vũ khí sân thí nghiệm đ ố n g nhiên sáng lên trói m ắ t hồng quang hình tám cạnh vòng phòng hộ bên trong một cái ác ma t ộ c chiến khôi chậm rãi theo dưới sàn nhà thăng lên hát rượu thạch lân giáp ở dưới cường quang hiện ra huyết trạch vòng thứ nhất thử bắn thông thường tợ lạt mạ buộc tiến vào đếm ngược chuẩn bị ba hai một bắt đầu thủ tịch nghiên cứu viên cầm bị rổ phổn chỉ huy học sinh của hắn cùng một đám nghiên cứu viên chỉ thấy lượng tử pháo phủ văn hàng ngũ chục tầng t ắ p sáng đồng hồ cơ mặt tích xúc năng lượng phủ v ă n nổi lên tiết sáng trên màn ảnh chính biểu hiện trị số bắt đầu tăng lên không khí bị điện giật cách ra khí lưu hoàng đông tích xúc năng lượng hoàn tất theo một tiếng đinh thái nhức góc nổ đùng pháo miệng đ ỗ n g nhiên phun ra một đạo t ỡ l ạ t mạ trùng sáng chú đích phía trước cái kê mô phòng át m à tộc khôi lối trắng loa cột sáng tại tiếp xúc lân giáp nháy mắt nổ thành đ ầ y trời tinh hỏa vẹn vẹn chỉ đánh ra một đạo trời ra phòng thí nghiệm ba d bình phong nhảy ra tinh hồng trị số một t sáu b đúc đây là không có tăng thêm ven đạn hiệu quả thủ tịch nghiên cứu viên nói sau đó điện hạ n g ả lại nhịn sau đó hắn lần nữa phất phất tay thâm lam hệ thống đo lường đến mục tiêu công kích chủng tộc vì ác ma tộc đơn vị thâm lam hệ thống tự thích ư ớ n g g e n hệ thống vũ khí đã tăng thêm hoàn tất thâm lam hệ thống g e n đạn đã hoàn thành nét vào bắt đầu thiên tộc học giả nói t h á o phủ văn bản g lần nữa sáng lên thâm lam quan g văn như rắn độc quấn quanh thân tháo học tháo phun trào năng lượng bỗng nhiên sụp đổ thành mỏ bực vòng xoáy đông đợt l ạ t mạ trùm sáng lần nữa chúng đích cái k i a ác ma tộc khôi l ỗ i ngực thiên hạo ngửi được làn ra thiêu đốt bụi khét con ngươi chiếu ra cái tia đạo sẽ rách không gian ám mang lần này chúng sáng trực tiếp đem hắn ngực đánh xuyên lưu lại một cái chừng bóng rổ lớn nhỏ trống rỗng mà bốn phía huyết nhục cũng bởi vì ghen đạn tính ăn mòn hiệu quả mà cấp tốc quá trình đốt cháy biến thành màu đen biên giới tổ chức chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than vỡ vụn thiên hạo ngẩng đầu nhìn trên màn hình tấm số liệu một n h ì n bảy ba vê ú t khó có thể tin thiên hạo không khỏi cảm thán c h ắ c không được dạ ca chiến sĩ có thể tại vạn tộc phong hội tài nguyên thi đấu bên trên lấy được thắng lợi như vậy cái này g e n vũ khí vậy mà có thể trực tiếp đem uy lực để cao sắp tới gấp mười không sai không sai thiên hạo rất là thỏa mãn vô vũ thủ tịch nghiên cứu viên bà bai không hưởng công ta cho các ngươi phát nhiều tiền như vậy thiên hạo n é t miệng nói cái này ta thiên tộc thái tử chi vị xem như triệt để ổn có cái này ghen vũ khí tương đương đ ặ t vững hắn tại thiên tộc trong hoàng thất tuyệt đối địa vị đ ờ i tiếp theo người thừa kế tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cái này chứng minh ngài độc đáo ánh mắt điện hạ của ta thủ tịch nghiên cứu viên khẽ cười nói ngự a khí cung kính mà khâm phục cái này bệ hạ hắn nhất định sẽ càng thêm trọng dụng ngài thiên hạo cười khẽ trọng dụng chờ lấy người khác trọng dụng cũng quá không có tiền đồ lòng hắn nghĩ hiện tại hắn có được chế tạo g e n vũ khí kỹ thuật lại thêm thực lực của hắn cùng thủ hạ cứng d i đừng nói phụ hoàng lao giả kia liền xem như tại g e n công ty tại toàn bộ vạn tộc bản đồ hắn đều tuyệt đối có thể xông ra một mảng lớn ngày qua ầm hầm ầm hầm đang lúc thiên hạo đã tại ảo tưởng tương lai tốt đẹp khoe miệng áp chế không nổi thời điểm cái kia tăng thêm g e n vũ khí pháo đỗng nhiên bắt đầu toát ra khói trắng bắn tung toé ra lấm ta lấm tấm điện hỏa hoa ngay sau đó pháo ống làm lạnh đột nhiên bạo liệt chất lỏng màu xanh sấm phun tung toé ở trên vòng phòng hộ tư tư cả tòa pháo đài tại trói hai kim loại xé rách trong âm thanh giải thể ghen mật chĩa mổ đủ lệ phả ra khói xanh rơi xuống đất đem hợp kim ti tan s ả n nhà thực ra tổ ong hình dáng lỗ thủng sau đó máy móc liền đình chỉ mặt ngoài máy móc trên thân thể p h ủ văn toàn bộ phai n h ạ t xuống trong t ĩ n h mình chuyển đến kim loại v ặ n bèo dên gì thiên hạo sắc mặt lập tức chấm xuống hắn quay đầu trừng mắt cái k i a thủ tịch nghiên cứu viên đây là chuyện gì xảy ra chương tám trăm năm mươi mốt đi thái cổ chân bảo cái này bởi vì năng lượng quá tải dẫn đến lượng từ dây dưa khí t i ê u cháy thủ tịch nghiên cứu viên nội vàng giải thích nói điện hạng cho nên ta vừa mới nói chúng ta còn tại mô phòng thí nghiệm giai đoạn vũ khí thân máy bay cường độ phương diện còn cần đề cao trước mắt bộ này pháo b ẹ n vẹn chỉ có thể tăng thêm một lần ngân đạn mà lại mỗi phát xạ một lần cần thay đổi tám mươi một chấm ba tinh vi thiết bị cần thời gian rất lâu sửa chữa tài năng lần nữa nhét vào mà lại có tầm sát thương trước mắt cũng duy nhất có khoảng mười mét cái gì thiên hạ áo choàng không gió mà bay mạ vàng con ngươi co lại thành đầu dọc dùng một lần liền sẽ hao tổn rơi tám mươi thiết bị cái này cùng dùng một lần liền trực tiếp báo hỏng khác nhau ở chỗ nào mà lại tầm bắn chỉ có mười mét vậy cái này đồ chơi có thể có cái quỷ gì dùng tại siêu phàm trên chiến trường một cái t h a n h lâm cảnh cường giả phạm vi công kích đều là mấy cây số đệ tính hồn ế cảnh cường giả càng là có thể đạt tới trên trăm cây số người cái này tầm bắn x a n g mười m có thể tờ mở được chúng được hay điện hạ ngài đường nội thủ tịch nghiên cứu viên cười ngượng ngủng đây chỉ là mô phỏng thí nghiệm giai đoạn rất nhiều thiếu hụt cũng còn chưa hề hoàn thiện nhưng ngài cứ việc có thể yên tâm chúng ta đã giải quyết bộ phận trọng yếu nhất chí ít ngài đã thấy g e n vũ khí uy lực đúng không còn lại chỉ cần đem vũ khí thân máy bay cường độ chậm rãi cải tiến liền có thể、ừ. thiên hạo nghe nói sắc mặt lúc này mới hơi đẹp mắt một chút cũng thế theo cầm tới bản vẽ đến bây giờ vừa mới qua đi thời gian không bao lâu cũng xác thực không thể nóng nổi còn có một vấn đề a điện hạ thủ tịch nghiên cứu viên trả sát tay còn có vấn đề thiên hạ o k h o a n h tay mỹ m ả y nói thủ tịch nghiên cứu viên d ạ n ra người trang bị g e n vũ khí lại phối hợp thâm lam hệ thống bọn hắn trên chiến trường đối k h á c biệt chủng tộc địch nhân thời điểm có thể thông qua hệ thống tùy thời điều chỉnh g e n vũ khí tiến hành tinh chuẩn nhà báo đây cũng là bởi vì hiện tại trong vạn tộc cơ hồ tất cả chủng tộc đều tại sử dụng thâm lam hệ thống cho nên bọn hắn nắm giữ lấy cơ hồ tất cả chủng tộc kho g e n số liệu nhưng là chúng ta trước mắt g e n số liệu hàng mẫu còn là quá ít thiên hạo t r ầ mặt m xuống điểm này cũng quả thực là một kiện khó làm sự tình g e n công ty kho số liệu bên trong ngược lại là chứa đựng trong vạn tộc rất cường đại chủng tộc g e n số liệu nhưng dù cho làm cổ đông hắn đều không có quyền hạn viếng thăm hội đồng quản trị bên trong chỉ có chủ tịch diệ băng cùng hệ ly ổng có tư cách này nhưng là hệ ly ổng đã chết chủ tịch không có khả năng đem kho g e n mật chìa cho hắn đến nỗi diệ băng ừ cái này đáng ghét nữ nhân lại càng không cần phải nói không sao ta đến nghĩ biện pháp thiên hạ nghĩ nghĩ có lẽ có thể lại tìm tới một lần cái kia dạ ra phản đồ lâm kiếm tu ngươi phải nhanh một chút đem vũ khí thiếu hụt điều chỉnh tốt biết sao vân g vân g vân n nghiên cứu viên cười ha hà đác. Thiên hạo hôm nay tâm tình còn là rất không Ghen nghiên cứu có tính giai đoạn tiến triển, vẫn không nào dụng, nhưng nghiễm n g giai Thủ tịch tâm rất tệ. tạm thời bởi vì một chút thiếu hụt ha hà hạo hôm khí cách h cứu cười đác. cứu có mặc bởi i ê vũ vì là là là dù sử dã tâm trong lòng của hắn dần dần lớn mạnh sau mười mấy phút hắn đi tới một tòa màu vàng trước cung điện thiên hạo điện hạ cổng hai cái thiên tộc thủ vệ đứng thẳng mặc áo giáp thân thể đưa tay nện bên ngực trái trước ừng thiên hạo nhàn nhạt lên tiếng trực tiếp hướng trong đại điện đi đến điện hạ cái kia bên trái thiên tộc thủ vệ do dự một chút còn là thử nghiệm ngăn lại muốn không ta đi vào giúp ngài thông báo một tiếng a thiên hạ o mạ vàng đôi mắt n h í u lại ngươi nói cái gì ngươi cho rằng bản điện hạ muốn vào nơi này còn cần thông báo hôn đế cảnh cường giả khủng bố uy áp đập vào mặt Thiên、tộc i ê n t thủ vệ lập tức bị giảm xuống đất lập tức nặng nề mà ngã xuống trên thân áo giáp đều trực tiếp bị nghiền biến hình máu tươi tại dưới thân thể của hắn chạy x ô i mà ra bên phải thủ vệ ánh mắt khủng bố cầm cán g i ả i vũ khí cận chiến tay đều có chút hơi run lập tức không dám lên tiếng thiên hạo cười lạnh một tiếng trực tiếp bước vào cung điện xuyên qua hành lang dài dàn g dặc tiến vào một tòa trong đại điện trừ cổng bên ngoài trong này cũng không có thủ vệ khắp nơi đều là yên lặng chỉ có một vị tuyệt thế khinh thành mỹ mạo nữ tử ngồi tại đại điện ở giữa đối mặt với một tôn to lớn p ư ợ n g hoàng tượng đá nữ tử kia khuôn mặt thanh lãnh t u y ệ t mỹ vậy mực tóc dài chạy sôi đến thắt lưng đ ô i tóc lại giống thấm dáng triệu như hiện ra kim hồng một thân vượng hoàng linh vũ hình dáng vân vàng váy dài hiện cánh tròn hình trải trên mặt đất tầm tầng, tầng lớp lớp kim váy xa vẩy trải rộng ra ba mét có thửa mỗi phiến nếp vốn đều theo lên sẽ hô hấp v ư ợ n g hoàng văn lâm xí thường cảm thấy được thiên hạo đến có chút quay đầu trắng men mặt tại lũ ám trong đại điện phản phất tự mang ánh sáng nhu h ò a trong con mắt một ngọn lửa hình dáng kim điền còn tại có chút tỏa sáng phản chiếu cặp kia mắt p ư ợ n g trong lúc lưu truyền thiên hạo nhất miệng đạp trên trường hoa đến gần cái này thiên tộc cung điện có chỗ nào là ta không thể tiến vào sao lâm sĩ thường trầm mặt một trận quay đầu lại lập tức lãnh đạo thiên hạo điện hạ tìm ta có chuyện gì à ta là hướng ngươi cầu hôn thiên hạo đi đến cùng nàng nơi chỗ ngồi song song vị trí n g ầ n đầu nhìn trong t ò a đại điện kia cao đại phượng hoàng đế bậy hạ rồi sao chỉ cần ngươi đồng ý hắn sẽ đồng ý thiên h ạ nói ta không đồng ý lâm xí thường mười phần lãnh đạo thật sao thiên hảo ánh mắt nghi ngẫm đại tế tự nếu để cho phụ hoàng biết ngươi phượng hoàng tộc hậu nhân thân phận lời nói ngươi đoán xem sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu lâm xí thường sắc mặt đ ổ i biến nhưng nàng vẫn là cố giả bộ chấn định nói mà không có biểu cảm gì nói thiên hạo điện hạ thật là biết nói đùa phượng hoàng là chúng ta thiên tộc cùng vũ tộc một mạch ngàn n ă m qua tín ngưỡng biểu tượng nhưng ta cùng phượng hoàng tộc lại có quan hệ gì ngươi không cần đến cùng ta giả vờ giả vị nếu như không phải ta có tuyệt đối chứng cứ sẽ không cùng ngươi nói những thứ này thiên hạo có một cái tay một mặt tự tin mỉm cười chậm rãi nói ngươi mặc dù là thiên tộc người cùng vũ tộc người h u n huyết mấy trăm năm trước lại bởi vì vũ tộc cùng thiên tộc thông ra đi tới chúng ta thiên tộc nhưng trên người của ngươi hẳn là cũng không chỉ cái này hai đại chủng tộc huyết mạch trên người của ngươi hẳn là còn có một bộ phận độ tinh khiết vì hai mươi hai trong bốn miễn cổ thánh thú phượng hoàng tộc huyết mạch bị mẹ của ngươi dùng phương thức đặc thù ẩ n tàng thiên hạo ánh mắt nghiền ấm cái này độ tinh khiết thạ tại sơn hải dị thu tộc đã diệt tuyệt trên triệu năm hôm nay có thể nói là tương đương hiếm thầy a có thể nói quả thực chính là đi thái cổ chân bạo lâm xí thường sắc mặt dần dần miền trắng chương tám trăm năm mươi hai giáp t ú c tinh thần t r ư ờ n g tám trăm năm mươi hai giáp t ú c tinh thần lâm xí thường sắc mặt trở nên rất là khó coi nàng không rõ thiên hạo làm sao lại hiểu rõ ràng như vậy đông nhiên lâm xí thường tự hồ nghĩ đến cái gì lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên hạo nói ngươi là ghen công ty người thiên hạo n g h i ề n ngắm cười một tiếng ngươi cũng là không tính tần nha có thể biết thân phận của ta ngươi hẳn là chí ít là ghen công ty cao tầng nhân viên lâm xí thường lạnh lùng tốt h ngươi đến cùng muốn làm cái gì ta đều nói đương nhiên là hy vọng ngươi trở thành thê tử của ta thiên hạo m n u ấ n tiếu trên mặt mang không thể bắt bẻ mỉm cười, cùng ta lấy ghen công ty cổ đông l á o bản thân phận mời ngươi gia nhập công ty lâm xí thường đôi mắt khé động ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m thiên hạo muốn nói điều gì nhưng lại bị nàng nhận trở về nàng không nghĩ tới thiên hạo chẳng những là ghen công ty cao tầng lại còn là cái kia khủng bố siêu cấp tập đoàn công ty cổ đông trách không được hắn hiểu như vậy huyết mạch của nàng yên tâm chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý gia nhập công ty sẽ không tổn thương ngươi thiên hạo nói gia nhập về sau ngươi có thể làm ta trực hệ thuộc hạ chỉ cần nguyên g u y ệ n ý phối hợp bằng trên người ngươi chạy xuôi phượng h à n huyết mạch công ty tuyệt đối sẽ đem ngươi trở thành bảo lâm xí thường trầm mặc không nói gì nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng thiên hạo lời nói nàng từng nghe mẫu thân nói qua ghen công ty đáng sợ cùng hạ cám kia là một chi vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn thế lực đáng sợ phía sau chân chính một thần bí khó lường từ xưa tới nay chưa từng có ai biết thân phận chân thật chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng hắn hòa b á n h nướng thiên hạo mỉm cười mà lại gả cho ta ngươi cũng không ăn t h i t t h i ta là thiên tộc đế quốc tương lai người thừa kế ghen công ty cổ đ ô n g một trong nói thế nào cũng coi là trên cái thế giới này người có quyền thế nhất một trong lâm xí thường lạnh lùng nói ồ phải không thế nhưng là hoàng đế bệ hạ hắn giống như còn không có chính thức khâm định thái tử là ai a ha ha hắn rất nhanh liền sẽ khâm định thiên hạo một mặt nụ cười tự tin hay là ta bây giờ căn bản liền không cần được đến công nhận của hắn bởi vì tiếp qua không lâu lão nhân gia ông ta khả năng còn phải tới c ầ u ta vừa mới thu hoạch được ghen vũ khí nghiên cứu phát minh thành quả hắn hiện tại mười phần tự tin bành trướng đối với nam tính mà nói thu hoạch được to lớn sự nghiệp sau khi thành công tìm nén không được muốn tại tâm nghi nữ tính trước mặt nói k h o á t một phen hiển nhiên không chỉ là nhân loại mới có thể làm sự tỉnh lâm xí thường có chút nhữ mày lại trầm mặc một trận nàng suy nghĩ nửa ngày quyết định trước ổn định thiên hạo ta cần một chút thời gian cân nhắc có thể thiên hạo ung dung cười cười nhưng tuyệt đối không được kéo đến quá lâu công ty bên kia thế nhưng là đã không kịp chờ đợi muốn có được ngươi chỉ có trở thành thê tử của ta ta mới có thể bảo vệ ngươi có biết không nói hắn vươn tay ra muốn hướng lâm sĩ thường khuôn mặt sờ soạc nhưng mà ngón tay chưa thể chạm đến ra thịt một đạo ngọn lửa màu vàng bình t h ư ớ n g thình lình xuất hiện thiên hạo liền vội vàng đem ngón tay rụt trở về thiên hạo sắc mặt âm một trận lập tức lần nữa ung dung cười cười a đừng để ta chờ quáo ngươi biết ta là một cái không có gì kiên n h ữ n g người nói xong hắn liền quay người rời đi đại điện lâm Sĩ thường nhìn qua thiên hạo rời đi bóng lưng nặng nề thở hát ra kinh đô hoàng cung dạ ca cùng long anh mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ hai người ngồi ở trên giường cái chán chống đỡ cái chán chúc mừng ngươi đã thắp sáng hoàn chỉnh giáp túc tinh thần chi lực thu hoạch được kỹ năng mới sừng rồng chi lực giới thiệu sừng túc đại biểu sừng rồng tượng trưng cho rồng uy nghiêm cùng lực lượng c h i nguyên chủ sát phạt viện khí nhân vật thu hoạch được hoàn chỉnh sừng túc chi lực về sau lực lượng cùng công kích từ xa kỹ năng tầm bắn phạm vi đem biên độ lớn tăng lên thể chất được đến cực lớn cường hóa có được dòng cường t i ệ n thể p h é p cùng kinh người sức khôi phục bị động hiệu quả lực lượng ba trăm công kích từ xa kỹ năng lớn nhất tầm bắn phạm vi ba trăm một nghìn kỹ năng chủ động thương lòng pha quân lấy thánh lực h u y ệ n hóa ra thương lòng chân thân tiến hành công kích từ xa túc trụt nhưng từ ý niệm khống chế thương lòng phi hành quy tích long anh nhãn t ỉ n h sáng lên thành công rồi ừng i ả ca mỉm cười xem ra ta nữ đế bệ hạ còn là rất tín nhiệm thần ừ kia là tự nhiên cái này còn cần đến hoài nghi long anh khẽ ngầm đầu ánh mắt thâm tình đưa tình nhìn qua giạc a bất quá biết ngươi cũng tín nhiệm ta ta vẫn là rất vui vẻ ây g i c a sờ sờ cái mũi nghĩ thầm kỳ thật bởi vì hắn có được chính là thương long thất thúc bảy viên tinh tú lực lượng cho nên lẫn nhau thắp sáng thời điểm chỉ cần long anh đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm liền có thể hắn cũng không cần bất quá làm cha nam a phi làm e g rất cao ấm nam giạc a đương nhiên biết loại thời điểm này nữ nhân muốn nghe không phải lời nói thật kia là đương nhiên g i ạ ca đưa tay méo méo long anh khuôn mặt nhỏ ta làm sao có thể không tin bệ hạ của ta đâu mà lại kỳ thật dạ ca cho rằng coi như hắn bên này cũng có hạn chế hôm nay thắp sáng cũng giống vậy sẽ thành công long anh gương mặt đỏ rực có chút túi đầu có chút ngượng ngùng bộ dáng cái biểu tình này nữ đế hiển nhiên là chỉ có ở trước mặt dạ ca mới có thể xuất hiện đúng rồi hai ngày trước ban đêm xuất hiện cùng kỳ chi lực cùng hỗn độn chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra long anh ngồi ở bên cạnh của dạ ca ý như là chim non nép vào người đem đầu của mình nhẹ nhàng nghiêng dựa vào dạ ca trên bờ v a i mấy ngày nay ngoại giới truyền ngôn phiên bản càng ngày càng nhiều liền ta đều nhanh không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có nghe nói hạ tịch giao thụ thương rồi giá ca lắc đầu cũng không tính là là thụ thương chỉ là lực lượng tiêu hao quá độ tiếp lấy hắn liền thuyết minh sơ qua một chút chuyện đêm đó long anh lộ ra rất vẻ kinh ngạc cho nên cái kia phiến khu thành c ũ bị hủy là hạ tịch giao làm long anh khó có thể tưởng tượng hạ tịch giao hiện tại thế mà có được thực lực mạnh như vậy đúng vậy a giá ca bất đắc d i cười cười long anh trầm m ặ t một trận nói ta nguyên bản còn tưởng rằng viên cổ hung thú chi lực tái hiện tại thế loại chuyện này hoàn toàn chỉ là lời đồn m ạ thôi kết quả thế mà là thật mà l chương tám trăm năm m ư ờ i c ba thứ hai kỹ năng chương l tám h h thú, n c trăm tuyệt t ê n năm từ mươi cổ ba thứ hai kỹ năng thế nhưng là vì cái gì hỗn độn linh hồn sẽ giấu tại hạ tịch giao thể nội đâu long anh cảm thấy nghi hoặc không hiểu đây chính là viễn cổ tứ hung một trong truyền thuyết cấp bậc sinh của ta dạ ca không nói gì dù sao chuyện này hắn mặc dù đã có một chút suy đoán nhưng còn không có chân chính đi nghiệm chứng đúng rồi dạ ca rời đi chủ đề nói trước đó để ngươi chữ hàng băng phách tinh xa tố thạch nguyên liễn dịch lôi vũ gương lông chim còn có ma n ă n g thạch hiện tại thế nào rồi cũng sớm đã đ ề u trồng một kho hàng lớn long anh nói rất tốt dạ ca gật đầu không sai biệt lắm nên cho chúng ta hộ khách đưa đi một chút chính là lần trước ở trên phòng đấu giá những cái kia hộ khách long anh tò mò nói lần trước hô xong bọn hắn nguyên lai、like、còn có đến tiếp sau thế nhưng là bọn hắn mặc dù đã nắm giữ chế tạo ghen vũ khí cần thiết vật liệu không có hoàn chỉnh nghiên cứu tư liệu cùng bản vẽ lời nói hẳn là cũng rất nhanh liền sẽ từ bỏ à. ai nói bọn hắn không có dạ ca s ờ s ờ cái mũi ta đã cho bọn hắn a long anh sửng sốt dạ ca còn nói một chút tống kiếp cùng lâm kiếm tu chuyện xưa của bọn hắn long anh nghe xong về sau nghi h o ặ c nói cho nên ngươi cho bọn hắn một phần giả nghiên cứu bạn vẽ dĩ nhiên k h n g phải dạ ca lắc đầu kia là hàng thật giá thật thật bạn vẽ long anh một mặt giật mình không thể nào hiểu được dạ ca muốn làm cái gì ngươi ngươi cho bọn hắn thật bản vẽ vậy ngươi dạ ca cười cười cũng là bởi vì là thật tài năng sinh ra có thể tiếp tục giá trị vô luận là thiên tộc thử tinh tộc còn lại ám dạ tinh linh tộc bọn hắn đều có theo á i nhân bên kia nhập khẩu không ít thiết bị công nghệ cao trình độ khoa học kỹ thuật cũng không tính là kém bọn hắn nhà khoa học cũng phần lớn đều là theo á i nhân bên kia du học trở về cao cấp siêu p h ả m học giả nếu như cho bọn hắn giả bản vẽ bọn hắn chỉ cần liếp mắt lại hoặc là hơi nghiệm chứng một chút liền có thể biết là thật giả long anh không hiểu mặc dù như là vậy ngươi không sợ bọn họ thật chế tạo ra g e n vũ khí dạ ca ngươi biết l i ề u nhiều hơn sao long anh là ngươi cho rằng hoàn thành 99 c ò n thừa lại một bước cuối cùng liền có thể thu món ăn thời điểm ngươi nhất định sẽ tăng lớn đầu nhập bước thiết muốn hoàn thành cái kia cuối cùng một dạ ca nói kết quả ngươi chặt xong một đao phát hiện thanh tiến độ đến 9 h 9 n kết quả là ngươi tức giận đến lại chặt một đao phát hiện thanh tiến độ đi tới 9 h 9 9 m ư n h i ề u lần s á o g ba long anh trầm mặc một lát long anh nói、ừ. mặc dù ta có chút nghe không biết rõ nhưng là ta giống như lại có chút hiểu ngươi ý tứ g i a ca mỉm cười b ả n vẽ đương nhiên là thật nghiên cứu báo cáo cũng tuyệt đối đều là thật chỉ có điều để lọt một bộ phận giải quyết thiếu hụt phương án không có viết lên mà thôi phải giải quyết những cái k i a thiếu hụt đối với ít cấp một trăm điểm cơ giới sư lực học tập thiên phú đỉnh tiêm nhà khoa học cao thâm tuyết để nói dĩ nhiên không phải vấn đề nhưng đối với những người khác nhà ha ha ban đêm thành công đem dính nhân bảo bảo hạ tịch giao dấu ngủ về sau lại bồi tiếp hắn ngoan đồ nhi lãnh nguyện ngưng tu luyện xong về sau lại bồi tiếp hắn long anh nữ đế bệ hạ ở trên mạng trò chuyện một hồi ngày sau dạ ca một người ngồi xếp bằng tại gian phòng của mình trên giường tu luyện thần ma c h i lực thắp sáng c a n g xứng hai cái tinh tú về sau dạ ca hiện tại hoàn toàn thắp sáng tinh tú đã đi tới bốn quả dạ ca phát giác chính mình đối với thần ma c h i lực năng lực không chế quả nhiên trở nên mạnh hơn cực âm chi nhãn mắt trái cũng thuận thế thắp sáng cái thứ hai kỹ năng nhìn đấu cực âm chi nhãn mắt trái phẩm chất thần minh cấp giới thiệu cực âm chi thần mắt trái ấy ghép con mắt này về sau có thể sử dụng cực âm chi thần thần lực bộ phận thần thuận cần tự mình tu luyện tìm tòi kỹ năng một âm động Hấp h t kỹ năng lượng ba dạ ca ách coi như không tệ nghiêng đầu sang chỗ khác dạ ca nhìn gian phòng của mình một chút lúc này trong phòng của hắn trên thực tế còn đứng một người khác phân thân của hắn thinh minh long tiếp súng rất nhiều muốn cùng ghen công ty tiếp xúc hành động rất nhiều không tiện dạ ca tự mình xuất phát hẳn là đều phải phải dựa vào tinh minh long thân thể đến độc t h ủ trước mắt tinh minh long thực lực đã đạt tới thánh lâm cảnh trước đó dạ ca cải tiến tinh minh long hán thân thể này vốn chính là tại minh long c ố này có được máu loại phá trướng thân thể trên cơ sở dùng dạ ca tế bào cùng ma giới chi thụ tế bào tăng thêm ngôi sao chi nước mắt d ù n g hợp chế tạo ra lẽ thường đến nói có thể thi triển dạ ca bản thể có thể sử dụng tất cả năng lực nhưng cũng có một chút năng lực đặc thù không cách nào sử dụng cũng tỉ như c ử cơm chi nhãn dù sao cái này thần minh cấp con mắt hiện tại ngay tại dạ ca trong con mắt dạ ca trầm ngâm một trận đưa tay ở bên trái mắt bên cạnh theo một đạo hát quang nổi lên cửa gom chi nhãn liền bị hắn lấy ra lơ lửng trong tay hắn đáng tiếc loại này thần minh cấp khí quan lấy phàm nhân thủ đoạn khẳng định không có cách nào phục chế dạ ca nhìn xem trong lòng bàn tay cái này cửa gom chi nhãn như có điều suy nghĩ、ừ. nếu có thể phục chế liền tốt đây là rút ra c ử gom chi thần thần minh tế bảo về sau phòng chế g a ngụy c ử gom chi nhãn cao thâm viết bình tĩnh nói đem năm quả c ử gom chi mắt trái thả ở trước mặt của dạ ca dạ ca đều mắt trợn khá lắm thật có thể phục chế a dạ ca nguyên bản căn bản cũng không có ô m kỳ vọng gì chỉ là tìm tới thâm t u y ế t ma ma thuận miệng cùng với nàng nhấc lên mà thôi kết, kết quả cứ làm như vậy đi ra rồi cao thâm tuyết nói lần trước xâm lấn g e n công ty hệ thống thông qua công ty một chút cơ mật nghiên cứu báo cáo vừa bận để ta được đến một chút rút ra tấy ghép siêu phạm tế bào phương pháp g e n công ty đối với loại này tế bào phục chế cùng tấy ghép sự t ì n h vừa bận tương đương lành nghề dạ ca m ở mịn nói những tài liệu kia không phải không hoàn toàn sao cao thâm tuyết đích xác không hoàn toàn liên quan tới tế bào phục chế cùng cấy ghép tư liệu đại khái chỉ có mười lăm không đến cho nên còn lại đều là chính ta tốn thời gian suy đoán cùng cải tiến đi ra dạ c a cao thâm quyết nói những này cực âm chi nhãn dù sao đều là hàng n h á i không phải chân chính thần mình cấp vật phẩm sao chép được chỉ là màu vàng phẩm chất vật phẩm mà thôi còn có cái này nằm con hàng nhái con mắt bản thân là không có bất kỳ thần lực gì thần lực của bọn nó toàn diện đều là đến từ mang theo viên này thật con mắt người cũng chính là ngươi cho nên lắp đặt cái này mấy k h ả con mắt người sử dụng kỹ năng thời điểm tiêu hao cũng là thần lực của ngươi gia ca xấu hổ nghĩ thầm tốt một cái chỉ là màu vàng phẩm chất vật phẩm mà thôi lời này nếu để cho vạn tộc bản đồ bên trên những cái kia cất giữ màu vàng phẩm chất các đại lao nghe tới không biết là cảm tưởng gì chúc các ngươi khai giảng vui vẻ cô đọc gbg ờ ờ